chương năm trăm ba mươi hai xâm nhập không rõ quỷ dị hầu tử vị này một mực tồn tại ở doanh nhất ngay trong thức hải thần bí tồn tại bị chẳng lành chi lực bừng tỉnh sau đó hắn nghi hoặc lại sau đó liền quyết tuyệt một cỗ lực lượng kinh khủng từ vương tọa phía trên thân ảnh ở trong phát ra sau một khắc liền đem xâm nhập doanh nhất ngay trong thức hải chỗ có điểm xấu chi lực toàn bộ đổi ra ngoài sau đó tại một cỗ lực lượng kinh khủng tại doanh nhất thức hải chung quanh tạo thành một đạo ẩn hình bình chướng để những cái kia không rõ lực lượng tại cũng vô pháp tiến vào bên trong thân hồn của doanh nhất chi lực co vào tại hồ sen bên trong cũng không biết xảy ra chuyện gì cảm nhận được không rõ lực lượng đã thối lui về sau thân hồn của doanh nhất lại một lần nữa một lần nữa tiếp quản thức hải của hắn sau đó hướng bốn phía nhìn lại mặc dù không phát hiện chút gì nhưng là doanh nhất vẫn là ý vị thâm trường hướng phía thức hải của mình chỗ sâu nhìn thoáng qua hắn biết mình sâu trong thức hải có một vị không biết tên tồn tại nghĩ đến liền là hắn xuất thủ trợ giúp tự mình giải quyết không rõ chi lực ăn mòn thức hải vấn đề quay tới cha nhìn thân thể của mình doanh nhất phát hiện mặc dù không rõ chi lực xâm lấn nhục thân của mình nhưng là lại không chút nào tạo thành hậu quả gì vô cùng kinh khủng hồng nông chi lực trực tiếp đem những này không rõ khí tức triệt để ma d i ệ t hồng nông thánh thể quả nhiên không có khiến ta thất vọng doanh nhất thản n h i ê nói n trực tiếp đứng dậy hướng về không rõ thế giới chỗ sâu đi đến ngoại giới doanh vô địch mấy người cũng đang tùy thời chú ý doanh nhất động tĩnh nhìn thấy doanh nhất một có nhận đến không rõ ảnh hưởng tiếp tục đi tới thời điểm đều hơi kinh ngạc xem ra tiểu tử này cơ duyên rất lớn a cái này tiên vực càng ngày càng loạn không biết còn có bao nhiêu thời gian có thể khiến cái này t i ê n k i ê u trưởng thành đứng dậy a những này náo động không là vấn đề chúng ta từ có thể chấn áp chỉ là thiên đế thành đã phá một khi giới h ả i ở trong c o thế giới khác sinh linh xuất hiện cái kia chính là toàn bộ tiên vực sinh tử tồn v o n g đại sự ta nghe nói có người nói chúng ta từ bỏ t ử thủ thiên đế thành h ừ từ bỏ cái kia mấy trăm triệu tướng sĩ đều chết vô ích dị vực vì phá khai thiên địa thành không tiếp tổn thất hơn năm mươi vị bất hủ c h i vương bất quá chúng ta xác thực có thể làm tốt hơn chỉ là không có làm thôi ai doanh gia lão giả không biết nghĩ tới điều gì khẽ thở dài mấy người thảo luận ở giữa doanh nhất thân ảnh đã bắt đầu xâm nhập kính long vực mặc dù hồng mông thánh thể cùng thức hải đều không sợ những này không rõ chi lực ăn mòn nhưng là đối mặt quỷ dị như vậy không rõ chi lực doanh nhất hiện tại đều có chút toàn thân không được tự nhiên giống chính đang tự hỏi ở giữa doanh nhất bên cạnh thân một mảnh h ắ t vụ bên trong đột nhiên lao ra một bóng người đó là một cái hầu tử loại ma thú vất quá đã bị không rõ ăn mòn trong đôi mắt chỉ có khát máu cùng tàn bạo khí tức kinh khủng nổi lên thình lình đã là t i ê n đạo cảnh giới cái này không rõ quả nhiên đang thúc giục sinh thai n g n tồn tại cường đại cái con khỉ này trước t i ế nhưng không có cường đại như vậy đúng vậy à đây là không đủ sẽ rơi thôn vệ hấp thu nhiều thiếu sinh linh mới bước vào tiên đạo lĩnh vực chính tốt mở mang kiến thức một chút tiểu tử này thực lực mấy vị lao tổ tử giữa hư không nhìn xem một màn này doanh nhất tay trái phía trên một đạo bạch sắc chiếc nhẫn tùy ý mà động hóa thành một thanh trường kiếm xuất hiện tại hầu tử nhào tới trong nháy mắt đưa nó ngăn con khỉ kia một kích không thành phảng phất có điểm gấp nó quanh thân có kinh khủng tiên đạo khí tức bộc phát sau một khắc liền trực tiếp từ trong đôi mắt bắn ra một đạo kim sắc thần quang trực tiếp bắn về phía doanh nhất đồng thuận có ý tứ doanh nhất nói thầm một tiếng sau đó đồng dạng từ hai mắt ở trong bắn ra một đạo quang mang nên tiếp đạo ánh sáng k i a đồng thời hai tay của mình cũng là đồng thời hướng về phía trước huy kiếm kinh khủng kiếm quang cũng đồng dạng nổ bắn ra đi giống k i a kiếm quang rơi vào hầu tử trên thân dẫn hầu tử hô to một trận sau một khắc liền đã có máu đen từ hầu tử trên thân chạy ra máu đen xem ảnh một hầu tử bị đau về sau cũng không có tại tiếp tục đ ộ n g thủ ngược lại là có trí tuệ tuần tự t ố i lui sau một khắc liền biến mất ở chung quanh trong hát cám có ý tứ thân hôn của doanh nhất chi lực hoàn toàn phóng xuất ra phối hợp mình trọng đồng lực lượng không ngừng hướng về sương mù màu đen nội bộ đi đến tốc độ càng lúc càng nhanh t r u n g quanh thỉnh thoảng liền có lâm vào không rõ sinh linh đối doanh nhất xuất thủ chuột lần này tu vi sau khi đ ộ t phá doanh nhất ứng đối loại công kích này càng thêm thuận buồm xuôi gió đẳng cấp thấp sinh linh đã toàn bộ không thấy nghĩ đến là đã toàn bộ bị thôn vệ toàn bộ k i n h long vực chỉ còn lại những này chiến lược tiến vào tiên đạo không rõ sinh linh bọn hắn tại lẫn nhau thôn vệ tiến hóa chỉ sợ đến cuối cùng những sinh linh này đều lại biến thành một cái sinh linh mạnh mẽ tập một cái tiểu thế giới lực lượng cuối cùng tiến hóa sinh linh mạnh mẽ chỉ sợ có chân tiên thực lực doanh nhất không ngừng hướng về phía trước t r u n g quanh không rõ hắc vụ càng lúc càng nồng n ặ n g nhưng là hệ thống đánh dấu thành công thanh âm nhắc nhở còn chưa có xuất hiện doanh nhất cứ như vậy tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi thẳng đến một đoạn thời khắc lại lần nữa gặp con khỉ kia thương thế trên người hắn đã sớm khỏi hẳn với lại bên cạnh hắn còn có cái khác hai con khỉ mỗi một cái đều có tiên đạo cảnh giới thực lực thấy cảnh này doanh nhất cũng là hơi s ư n g sờ hắn cũng một nghĩ tới những thứ này hầu tử thế mà không có lẫn nhau thôn phệ mà là tại liên thủ hành động xem ra cái này không rõ cũng không hề hoàn toàn hủy đi trí tuệ của bọn hắn chỉ là thấp xuống không thiếu vội thử một lần thực lực của ta như thế nào một đứng lên đi doanh nhất đối mặt cái này và cái cảnh giới đến tiên đạo lĩnh vực hầu tử vừa cười vừa nói làm ra một cái khiêu khích dựng thẳng ngón giữa hầu tử cũng không biết đây là ý gì nhưng là vẫn như cũ từ ba phương hướng đột nhiên đánh tới phương thức đơn giản t h u bạo liền làm u ố n bổ nhào vào doanh nhất trên thân sau đó đem hắn xé nát doanh nhất thân hình toàn lực né tránh đồng thời kiếm trong tay không ngừng xuất thủ mỗi lúc có hầu tử bắt tới lúc liền sẽ có một đạo kiếm quang nên đón bọn hắn đã tấn thăng cực phẩm tiên khí vạn hóa vô cùng sắc bén mỗi một kiện chúng đích mục tiêu đều sẽ mang đến từng mảnh nhỏ máu đen nhỏ xuống khiến cái này hầu tử mỗi lần bị đau liền không lại chủ động tiến công ngược lại là mỗi con khỉ trên tay đều xuất hiện một mực kim sắc cây gậy cái kia cây gậy l ó e kim q u a n g mặt trên còn có cái này kỳ lạ đường vân doanh nhất lần nữa xứng sở cái này không phải liền là tôn đại thánh sao doanh nhất khẽ lắc đầu biết tôn đại thánh cũng không ở cái thế giới này bên trong tay mình vạn hóa cũng từ bảo kiếm hóa thành một cây m à t bạc trắng t r ư n g côn doanh nhất nắm cây gậy hướng về ba con khỉ khiêu khích nói ra ra ở đây giống ba con khỉ mặc dù không biết có ý tứ gì nhưng là cũng kêu lướt đi tới doanh nhất đồng dạng sách côn hướng về phía trước cùng cái này ba con khỉ chiến đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời t r u n g quanh hắc vụ đều bị quái từng đạo pháp lực phun trào từng đầu côn ảnh xen lẫn binh khí của tiểu t ử này có chút ý tứ trong hư không thấy cảnh này doanh vô địch mở miệng nói ân thế mà có thể tùy tâm biến hóa với lại mỗi một loại hình thái đều có t ự c phẩm tiên khí uy lực ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này t ự c phẩm tiên khí không biết hắn là từ đâu lấy được doanh vô địch nhìn xem nỉ non nó nói chương năm trăm ba mươi ba không gian quỷ dị không rõ đầu nguồn doanh nhất côn pháp cũng không so chuyên nghiệp chơi côn ba con khỉ kém bốn bóng người tại này quỷ dị h ắ t vụ ở trong không ngừng xây dịch cái nào đó thời khắc d í t lên một tiếng vang lên sau đó liền làm ộ t cái hầu tự thân ảnh đột nhiên ngược lại bay vào sau lưng h ắ t vụ bên trong lại nhìn cái kia hầu tự trên tay một tay cầm một nửa g ã y mất kim sắc t r ư ờ n g côn doanh nhất mỉm cười hắn bằng vào vũ khí dẫn trước thủy chung để ép ba con khỉ đánh hiện tại càng là hung hăng một côn gó nát con khỉ kia trứng côn giống còn lại hai con khỉ giống dẫn hướng phía doanh nhất tiến lên nên kết thúc doanh nhất nói xong hai mắt ở giữa thả ra ánh sáng dịu dịu sau một khắc hai cái hầu tự động t á c đều biến chậm chạp bắt đầu đây không phải doanh nhất trong mắt thả chậm mà là hiện thực ở trong thật hám lại tốc độ doanh nhất lại một lần thi triển loại này kinh khủng trọng đồng thần thông trực tiếp áp chế hai con khỉ tốc độ vê anh doanh nhất cây gậy trong tay đột nhiên thành dài tại cường đại hồng nông g chi lực cùng pháp lực ra chỉ phía dưới một cô này hung hăng vung mạnh tại ban đầu một con kia h ầ từ bên trên thân thể mạnh mẽ lực lượng lại một lần nữa hiền uy lực lượng kinh khủng không chỉ có trực tiếp đem con khỉ này trong tay kim sắc cây gậy đánh gãy cũng trực tiếp đánh gãy hầu tử hai cánh tay cánh tay、Kết. trong ánh mắt hiện ra h ắ t quang hầu tử cũng không có thối lui ý tứ giống như trải qua như thế một hồi cái này ba con khỉ bị không gió ăn mòn sâu hơn doanh nhất tại cũng không có nương tay kinh khủng vạn hóa phối hợp sự cường đại của hắn lực lượng lại lần nữa hung hăng vung mạnh đi lên vê anh con khỉ này nục thân không chịu nổi như thế lực lượng cường đại triệt để nổ tung doanh nhất trọng đồng bắt được một đạo nhàn nhạt màu xám chân linh tại nục thân nổ tung trong nháy mắt bay về phía nơi xa biến mất không thấy gì nữa tiếp xuống lại là phanh phanh hai côn còn lại cái kia hai con khỉ cũng nhao nhao chết doanh nhất lắc đầu cái này ba con khỉ hẳn không phải là chân chính tiên đạo thứ nhất tiểu bạch kiểm thực lực còn không có mình tại thiên đế thành bên ngoài gặp phải cái kia dị vực nhân tiên cường đại bởi vì nên tại không do ở trong tiến hóa về sau mới miễn cưỡng có tiên đạo chiến lực tình yêu ngược lại là bọn hắn chân linh đều lấy một cái cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị tại nhục thân nổ tung trong nháy mắt biến mất tại hát vụ ở trong doanh nhất tiếp tục đi tới lại gặp không thiếu bị không do ăn mòn sinh linh đại bộ phận bị doanh nhất một gậy giải quyết cũng có mấy cái có miễn cưỡng tiên đạo chiến lược phí hết một phen thủ đoạn cứ như vậy tại không có hệ thống nhắc nhở đánh dấu thành công tình hô giới doanh nhất không ngừng hướng về phía trước thẳng đến không rõ chỗ sâu doanh nhất tốc độ càng lúc càng nhanh hắn đi theo hát vụ ở trong vừa mới bị hắn vơ đua cả nắm một đòn chết chắc một cái sinh linh chân linh cái kêu đạo chân linh tốc độ cực nhanh nếu không phải doanh nhất sử dụng trọng đồng lực lượng tiếp cận hắn chỉ sợ thật đúng là đuổi không kịp cứ như vậy doanh nhất một đường hướng về phía trước trước mắt hắc vụ càng lúc càng nồng nặc rất cho tới một loại đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng vô tận hắc vụ không ngừng ngăn mòn doanh nhất thân thể tất cả đều bị cường đại hồng mông chi lực ngăn tại bên ngoài xuyên qua nồng nặc nhất cái kia một trận hắc vụ doanh nhất đột nhiên cảm thấy hắc vụ bắt đầu tàn đi đây là thời gian dần trôi qua doanh nhất xuất hiện trước mặt một cái đài cao trên đài có chín cái cao lớn của đá trụ đá trung gian có một cái nhìn như cổ lao tế đàn từng đoàn từng đoàn hắc vụ không ngừng từ trên tế đàn c h ố n g rồng sinh ra sau đó hướng về bốn phía khuyết tàn quá khứ tế đàn lại là tế đàn xem ảnh một doanh nhất nhìn trước mắt tế đàn đột nhiên bắt đầu nhớ lại đến liền mình giống như gặp qua rất nhiều lần tế đàn tại đế trên đường ở trên trời thọ nhất tộc ở trong liền từng gặp tương tự tế đàn thiên ma tinh chỗ sâu đã từng có quỷ dị tế đàn còn có thiên diễn đạo cung ở trong cũng phát hiện qua thần bí tế đàn những n à y tế đàn đến cùng tại tế tự người nào cùng cái này không rõ lực lượng lại có quan hệ gì doanh nhất chậm rãi đi đến tế đàn trong nháy mắt ngoại giới mấy vị lao tổ cũng trong nháy mắt biến sắc tiểu t ử này khí tức biến mất làm sao có thể doanh vô địch càng là sắc mặt tối đen sau một khắc liền bộ phát ra kinh khủng pháp lực sau đó cường thế tiến nhập k ì n h long vực nơi chẳng lành ở trong vâng mấy vị lao tổ thân hình lại lần nữa xuất hiện trong hư không bọn hắn tìm không thấy doanh nhất chuyện gì xảy ra cái này nơi chẳng lành chỉ sợ còn có chúng ta một phát hiện bí mật doanh vô địch cẩn thận phản ứng một phen mới chậm rãi mở miệng nói yên tâm còn chưa có chết một bước đạp vào tế đàn trong nháy mắt doanh nhất t r u n g quanh cảnh tượng cũng trong nháy mắt có biến hóa hắn không còn là ở vào trên tế đàn mà là ở vào một quảng trường khổng lồ phía trên dưới chân của mình có một cái vòng tròn vòng tròn phảng phất kết nối lấy vừa mới mình t ớ i đản quảng trường chính giữa có lấy một cái pho tượng khổng lồ doanh nhất ngẩng đầu nhìn lại pho tượng phía trên điêu khắc đồ vật lại là mơ hồ doanh nhất trong cơ thể pháp lực phun trào vận chuyển hướng hai mắt bên trong trọng đồng trong nháy mắt bộc phát muốn nhìn rõ ràng pho tượng phía trên đến cùng là cái gì nhưng lại cảm giác hai mắt một trận nói h nhói, nhói. phảng phất có một loại lực lượng quỷ dị thuận doanh nhất ánh mắt tiến vào trong cơ thể của hắn doanh nhất não hải trong nháy mắt trống giống mình phảng phất rình mỏ đến không thể nhìn thẳng tồn tại sau một khắc hồng nông thánh thể lực lượng đột nhiên bộc phát sau đó chậm rãi đem loại kia lực lượng quỷ dị đổi u ra ngoài chậm tốt một lúc sau doanh nhất mới lần nữa mở mắt hướng về bốn phía nhìn lại phát hiện toàn bộ trên quảng trường có rất nhiều giống chính mình sở tại vòng tròn mỗi một cái vòng tròn đều đang không ngừng hướng cái này trong sân rộng pho tượng phóng thích một loại màu trắng nhạt vật chất lại tựa hồ là một loại năng lượng sau đó pho tượng lại hướng về vòng tròn phóng thích một loại màu đen lực lượng doanh nhất phân rõ ràng cái kia chính là không rõ hát vụ đây rốt cuộc là địa phương nào doanh nhất thầm nghĩ lấy hướng về càng xa xôi nhìn lại hắn thấy được quảng trường bên ngoài cái kia phảng phất là một cái thành thành phố lại phảng phất toàn bộ đều là quảng trường trong mắt của hắn tràn đầy pho tượng mình tựa hồ đi vào một tòa tràn ngập quảng trường thành trì thành thành phố mỗi một cái trên quảng trường đều có một pho tượng mỗi một chuẩn pho tượng đều không thể nhìn thẳng cái kia phảng phất là kinh khủng đau m ừ n là không thể tưởng tượng nổi hiện tượng q u ỷ dị doanh nhất từ chưa từng cảm thụ loại khí tức này ngay tại doanh nhất muốn phải tiếp tục có hành động thời điểm mình vị trí cái kia quảng trường pho tượng giống như đột nhiên cảm ứ n g được doanh nhất tồn tại cũng chính là tại thời khắc này bắt đầu mình hồng mông thánh thể đột nhiên phát sáng sau đó thân thể của mình liền hoàn toàn biến mất tại nơi này sau một khắc doanh nhất cảnh tượng trước mắt lần nữa trở về tế đàn hết thẻ t r u n g quanh cũng không có thay đổi đến cùng là địa phương nào chuyện này là sao nữa doanh nhất nhớ lại mình nhìn thấy cái kia mơ hồ pho tượng trong lòng tràn đầy rung động liền xem như tiên đế chi uy doanh nhất cũng cảm thụ qua nhưng là pho tượng kia mang đến cảm giác căn bản không phải tiên đế uy năng so sánh càng giống là một cỗ bản nguyên nhất tà ác cùng h ắ c á m nhưng là lại có một loại thần thánh quang minh k h í tước nhìn lại một chút t r u n g quanh tế đàn không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại là trên tế đàn từ giữa hư không toát ra xương mủ màu đen càng nhiều doanh nhất chậm rãi đi xuống tế đàn khí tức của hắn lại một lần nữa xuất hiện ở doanh vô địch đám người cảm thụ bên trong cũng ngay trong nháy mắt này hệ thống đánh dấu thành công tin tức cũng tại doanh nhất trong đầu vang lên chương năm trăm ba mươi bốn tiên khí có linh l ụ c thân đột phá keng đánh dấu thành công đánh dấu ban thưởng hồng nông thánh châu hệ thống âm thanh em vang lên về sau doanh nhất liền theo bản năng đưa tay hướng về phía trước một viên nhìn như phổ thông hạt châu ra hiện trên tay hắn hồng nông thánh châu có làm được cái gì doanh nhất nghi ngờ nói ra tiếng nói còn chưa rơi xuống đất cái khỏa hạt châu này tựa như nhận lấy chỉ dẫn chui vào doanh nhất bên trong thân thể sau đó liền đi tới doanh nhất động tiên h tiểu thế giới cũng là tại hạt châu tiến vào động tiên h thế giới trong n g á y mắt toàn bộ động tiên h thế giới liền nhấc lên một cỗ khí thức toàn bộ thế giới không gian đang không ngừng mở rộng vô tận thế giới chi lực từ bốn phương tám hướng t u ô n đi qua không ngừng tràn vào hồng ngông thánh châu bên trong cái khỏa hạt châu này cũng bắt đầu có chút phát sáng sau đó liền làm mười ba đạo tiên khí vây quanh hạt châu không ngừng vân quanh、Ấm、ẩm ẩm cái này m ư i ba đạo tiên khí không ngừng hấp thu những n à y hồng mông chi lực thời gian dần trôi qua sinh ra thần dị biến hóa mỗi một đạo tiên khí đều tại tùy ý phiêu đãng sau đó chậm dại hóa thành từng cái đoàn đoàn đồ vật cái này doanh nhất chân linh hiện hóa tại động tiên thế giới bên trong có chút chấn kinh nhìn trước mắt thứ nhất màn mỗi một đạo tiên khí đều tại sung sướng vây quanh doanh nhất doanh nhất thậm chí có thể nghe được thanh âm của bọn hắn p h ụ thần p h ụ thần doanh nhất có chút đưa tay một đạo tiên khí xuất hiện ở trên tay mình cái kia là n ụ c thân của mình tiên khí là mình tu ra thứ nhất đạo tiên khí sau đó lại là pháp lực tiên khí thân hồn tiên khí giết chóc tiên khí thời gian tiên khí không gian tiên khí tốc độ tiên khí kiếm đạo tiên khí ngũ hành tiên khí âm dương tiên khí luân hồi tiên khí sinh tử tiên khí lôi đình tiên khí mười ba đạo tiên khí toàn bộ hóa thành từng cái đoàn nhỏ tí nhất dạng hình thể lãnh lợi đi vào doanh nhất bên người sau đó từng cái nhảy tới doanh nhất trên tay mỗi có một đạo tiên khí đến doanh nhất trên tay doanh nhất đều có thể nghe được thân thiết phụ thần thanh âm doanh nhất buông tay để bọn này tiên khí đi ra ngoài chơi đi sau đó đưa tay đem cái viên kia hồng mông thánh châu cầm trong tay bên trong cẩn thận quan sát tiên khí tu ra linh trí cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bất quá cái này cũng đánh gãy ta đem những này tiên khí dung luyện hợp nhất ý nghĩ cái này mai hồng mông thánh châu chỉ sợ còn không chỉ chừng này công năng đâu doanh nhất nói trong tay hạt châu đột nhiên phát sáng một cỗ tinh thuần nhất hồng mông lực lượng tuôn hướng doanh nhất toàn thân doanh nhất hồng mông thánh thể cũng trong nháy mắt này đột nhiên phát sáng doanh nhất có thể cảm giác được mình hồng mông thánh thể đang tiến hành một lần lớn đột phá cứ như vậy doanh nhất lẳng lặng ngồi xếp bằng hắc cám dưới tế đàn ở chung quanh có vô số không rõ sương mù màu đen tình huống dưới tiến hành một lần cấp độ sâu tu hành ẩ m ẩ m một cố cường đại khí huyết tại doanh nhất trong cơ thể lưu động mỗi lưu động một vòng doanh nhất n ụ c thân cường độ liền tăng trưởng một điểm vô số lần lưu động về sau doanh nhất thân thể đã ẩn ẩn nổi lên tiên quang hồng mông thánh châu bên trong còn đang không ngừng tuân ra cường đại hồng mông trí lực dưới lần lượt chủng kích doanh nhất n ụ c thân cực h ạ doanh nhất nhục thân thậm chí bắt đầu giãn nứt dọn dọn tím dòng máu màu đỏ dỉ ra sau đó liền là kinh khủng uy áp từ những huyết dịch này ở trong phát ra thật là khủng khiếp nhục thân đơn thuần nhục thân tiểu tử này đều không kém gì tiên nhân rồi a nhục thể của hắn còn có đột phá hắn muốn nhục thân thành tiên doanh vô địch lập tức liền nhìn ra doanh nhất mục đích tiểu tử này thật sự là gan lớn nhục thân thành tiên cũng không phải đùa d ỡ n mặc dù nói không nhận vạn năm hạn chế nhưng là tại cái này nơi chẳng lành một khi thiên kiếp rơi xuống cho dù là chúng ta cũng không thể xuất thủ giúp hắn ngăn cản không sai với lại không rõ là tại quá mức quỷ dị một khi bị xâm nhập thể nội rất khó thanh trừ xem ảnh một nhìn dáng vẻ của hắn đến đột phá thời khắc mấu chốt một khi đánh gây chỉ sợ hậu quả khó liệu nếu như đã như thế ta đối tiểu tử này ngược lại là có lòng tin ha ha ha ta cũng vậy hai ta nhà cộng đồng thiếu chủ tuyệt đối là ta đã thấy nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật thương gia vị lao tổ kia mở miệng nói thời khắc này doanh nhất thì đang tại kinh lịch cực đoan thống khổ toàn thân trên dưới đã không có một chỗ nơi tốt mỗi cái địa phương đều tại ra bên ngoài thấm chảy máu tươi thậm chí còn có từng tia tạp chất ngay tại những ngày tạp chất toàn bộ bị bài trừ về sau hồng n ô n g thánh châu bắt đầu điên cuồng trào ra ngoài lực lượng vô tận bắt đầu từng bước một rèn luyện doanh nhất nhục thân từ da thịt đến xương cốt từ huyết dịch đến nội tạng một bộ chân chính tiên đạo nhục thân nhất định phải đi qua thiên truy bách luyện mới có thể đúc thành không tì vết tiên thân ầm ầm phảng phất có được từng trôi đại truy đang không ngừng rèn luyện doanh nhất nhục thân doanh nhất nhất t â m đa dụng toàn lực vận chuyển mình tu các loại đạo cùng pháp ở trong quá trình này cẩn thận cảm ngộ tu hành huyền bí thời gian dần trôi qua thần hồn của hắn phiêu hốt bắt đầu cả người cảm giác dòng chơi tại đại đạo ở giữa hải d t i ể doanh nhất trên thân thể không ngừng lóe ra các loại con mang trong đó còn sẽ có kinh khủng lôi đình thoát hiện từng đạo hồng ngông t h i lực cùng thế giới tri lực tại cọ rửa thân thể của hán doanh nhất thân thể đang không ngừng mạnh lên thẳng đến một đoạn thời khác doanh nhất thân thể bắt đầu lột xác tại một cố lực lượng cường đại tác dụng phía dưới doanh nhất toàn thân gia lông toàn bộ lột xuống lộ ra như kim như ngọc thân thể nếu là có cường giả ở đây có thể cảm nhận được cái này một thân thể chi bên trong ẩ n chứa lấy sức mạnh mạnh cỡ nào ầm ầm ngay tại doanh nhất lột s á t hoàn thành trong nháy mắt toàn bộ kình l o n g vực trên không trong nháy mắt ô vân dày đặc kinh khủng lôi đình ở phía trên t h a n h nén doanh nhất đầu vai một cái trắng đoan thú nhỏ đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên nhìn hướng lên bầu trời sau đó lại có chút chán ghét nhìn về phía chung quanh không rõ hát vụ những này không rõ hát vụ thế mà không cách nào đối tiểu bạch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đây là hắn nuôi sùng vật không nghĩ tới thế mà không sợ cái này không rõ chi lực con tiểu yêu này thú lai lịch tuyệt đối không đơn giản giang giác. một đạo màu tím đen lôi đình từ trên trời giang xuống còn chưa rơi vào doanh nhất trên thân thời điểm tiểu bạch liền đã nhảy lên một cái trực tiếp cái kia đạo lôi đình nuốt vào trong miệng sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lên bầu trời kiếp vân yêu thú này thế mà lấy lôi đình làm thức ăn lấy lôi đình làm thức ăn yêu thú rất nhiều nhưng là có thể đối với người khác độ thiên kiếp thời điểm không kiêng nghề gì như thế thôn vệ thiên kiếp mà không sợ thiên đạo phản vệ ta nhưng chưa thấy qua mấy vị cường già bị doanh nhất sủng vật tiểu bạch kinh đến kinh long vực hắc vụ phạm vi bên ngoài theo trên bầu trời lôi đ ỉ n h không ngừng rơi xuống cùng doanh nhất một lên khương nhược hy xem sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi không được biểu đệ gặp nguy hiểm ta đi tìm hắn chương năm trăm ba mươi lăm nhục thân thành tiên không t ỉ vết tiên thân cường đại khương nhược hy lời nói dọa sợ một bên khương gia thống lĩnh t h ầ n nữ ngươi cũng đừng làm ta sợ thần tử có thể vào là có chủ nhà họ doanh ngầm đồng ý chúng ta vẫn là lẳng lặng chờ đợi a các loại các loại tới khi nào khương nhược hy nói xong thân hình lóe lên liền muốn đi vào như thế nào phạm vi bên trong nhưng là từ trên trời giáng xuống một vệ kim quang ngăn c ẳ n nàng doanh nhất tiểu tử kia tự có cơ duyên của hắn ngươi không cần phải lo lắng a lao tổ làm sao không tín nhiệm lao phu không phải không phải đa tạ lao tổ khương nhược h i nói xong lẳng lặng lui qua một bên ha ha người nữ hoa hoa này tiểu tử kia có cái gì tốt khương gia lão tổ nói xong quay người rời đi thư không bên trên ông tổ nhà họ khương cùng doanh vô địch đám người thấy cảnh này đều cười ha ha bắt đầu cũng không biết doanh nhất tiểu tử kia là nghĩ như thế nào nếu là doanh nhất cũng có ý tưởng ta nhìn liền để bọn hắn kết hôn tính toán chỉ là doanh nhất tiểu tử này một mực thái độ mơ hồ quay đầu ta tìm hắn nói chuyện doanh vô địch vừa cười vừa nói toàn bộ kinh long vực phía trên lôi đình không ngừng rơi xuống nhưng là không có một đạo rơi xuống doanh nhất trên thân tất cả đều bị tiểu bạch gan vào trong bụng cái này khiến xa xa mấy vị lao tổ trong lòng đại trấn đây chính là nhục thân thành tiền chi kiếp ngươi nói ăn liền ăn trên bầu trời kiếp vân vẫn tại không ngừng á p ủ doanh nhất đầu vai tiểu bạch cũng tựa hồ ăn không sai biệt lắm trong nháy mắt biến mất tại doanh nhất bên người sau một khắc một đạo kinh khủng lôi đình liền rơi xuống doanh nhất trên đầu、vâng. c ư ờ n g đại sức mạnh sấm xét trong nháy mắt tràn ngập toàn thân doanh nhất không tì vết chi thân chỉ là khẽ r u t lên sau đó liền không có bất kỳ cái gì phản ứng thật là lợi hại nhục thân mấy vị lao tổ đều trong hư không chú ý một màn này tại hơn hai mươi tuổi nhục thân thành tiên đây quả thực là vạn cổ không có tình huống trên bầu trời lôi đ ỉ n h vẫn như cũ giống không cần tiền rơi xuống mỗi một tia chớp uy lực đều có thể so với trí thánh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực nhưng là loại công kích này đối với t h á n h đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực nhưng là loại công kích này đối với doanh nhất tới nói lại là không đáng chú ý doanh nhất thân thể có chút phát sáng sau một khắc liền có tóc lông mày d vừa mới đều bởi vì thay ra mà rơi nhẹ nhàng đứng dậy doanh nhất đánh giá chung quanh mình cỗ thân thể này nhẹ nhàng nắm tay liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó ngập trời lực lượng doanh nhất cử nhất động đều phảng phất là chân chính tiên đạo c ứ n g giả thậm chí thịt b ỏ ngươi trí thông minh còn có đại lượng tiên đạo khí tước Tốt!、Doanh、nhất một tiếng, đặt thân Doanh sau nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó chân mạnh, đình Doanh Nhất trùng đó đi ẩm ẩm tiêu, bầu trực liền đã trên vật trời trên trời kiếp vân phảng phất bị khiêu khích bắt đầu ngưng tụ thành một đoàn màu đen đặc kiếp vân sau đó có một đạo thô to màu trắng lôi đỉnh đột nhiên rơi xuống hiện nhiên đạo này màu trắng lôi đỉnh uy lực muốn so trước kiêm màu đen lôi đỉnh cường đại hơn rất nhiều doanh nhất thì đưa tay một q u y ề n một đạo cực đoan kinh khủng n ụ c thân chi lực quét sạch mà ra hung hăng đón nhận cái này đạo bạch sắc lôi đỉnh, vâng. Cái kêu đạo bạch sắc lôi đỉnh trực tiếp bị loại này kinh khủng nhục thân lực lượng đánh nát doanh nhất hài lòng nhìn xem năm đấm của mình mình hồng nông thân thể cái này một đột phá để cho mình chân chính dùng tiên đạo lĩnh vực chiến lực mà không phải theo r ư ớ c kia k rửa vào vũ í cùng các doanh nhất một quyền đánh tan đạo này lôi đỉnh bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu dần dần tán đi doanh nhất hoàn hồn thăm dò mình động tiên thế giới phát hiện trong đó biến hóa lớn nhất liền là mười ba đạo tiên khí cùng toàn bộ động tiên h thế giới diện tích còn có liền là hồng mông thánh châu ở cái thế giới này chỗ sâu không ngừng phóng thích ra cường đại hồng mông lực lượng sau đó hóa thành tinh thuần linh khí tư dưỡng cái này thế kỷ bên trong hết thảy cũng tư dưỡng doanh nhất đủ thân hiện tại động tiên h thế giới thật bắt đầu có một ít tiểu thế giới dáng vẻ nhìn không thấy cuối diện tích một khối vô tận đại lục l ặ n g lặng phiêu p h ù ở động tiên h thế giới bên trong bên trên bầu trời có nhật nguyện luân chuyển không gian chung quanh bên trong cũng có các loại đại đạo khí tức cùng các loại thế giới pháp tắc hiện, hiện. doanh nhất đột nhiên phát hiện dưới đại lục phương một cái nào đó hắc cám chi địa lại có một đoàn xương mù màu đen tại thai ngén đoàn kia màu đen đang không ngừng hấp thu ngoại giới không rõ lực lượng đây là cái gì thật đen tối thật tà ác cảm giác doanh nhất đưa tay ở giữa đoàn kia xương mù màu đen liền đã ra hiện trên tay hắn ân đây là một đạo tiên h khí doanh nhất đột nhiên minh bạch trước mắt đạo này xương mù màu đen bản chất đây là một đạo hoàn toàn mới tiên h khí từ thuần túy tà ác cùng hắc cám bản chất tạo thành doanh nhất mấy mày mình động tiên thế giới ở trong xuất hiện loại vật này là tốt là xấu còn không rõ lắm nhưng là doanh nhất cảm thấy hẳn là sự t ì n h tốt cái này động tiên h thế giới đang theo lấy thế giới chân chính đi tiến hóa tất nhiên sẽ có loại này tà ác nhất đồ vật xuất hiện mình k i ế p t r ư ớ c các loại khai thiên tích địa tiểu thuyết ở trong đều có thiên địa sơ khai về sau luồng thứ nhất tà ác vậy cái này đạo tiên khí liền gọi hắn tà ác tiên khí à? doanh nhất nghĩ đến trong n g a y mắt phản phất là cái này động tiên h thế giới đã công nhận cái này đạo tiên khí toàn bộ thế giới cho doanh nhất cảm giác cũng càng phát hoàn chỉnh mặc dù tà ác tiên khí còn vừa mới có một đạo hình thức ban đầu nhưng là sớm muộn cũng sẽ hình thành một đạo hoàn chỉnh tiên khí chẳng lẽ ta muốn giống như trước mở mười bốn động thiên tu ra mười bốn đạo tiên khí sao doanh nhất cười nhìn về phía xa xa phiến đại lục này bên trên có một đám heo rừng ma thu đang tại gặm ăn chung quanh thực vật tiểu bạch cười ở trong đó một đầu cường tráng nhất heo rừng ma thu trên thân tựa hồ ăn no rồi chính đang tiêu hóa cái gì chỉ có một nhỏ bầy heo rừng ma thu có ít cái thế giới này đã có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy một cái sinh thái đi doanh nhất nhìn phía xa nhìn một cái vô tận rừng rậm thảm thực vật thầm nghĩ lấy những vùng rừng rậm này thảm thực vật đều là lúc trước theo heo rừng ma thu cùng một chỗ làm tiến đến không ít thực vật hẳng hẳng bây giờ tại phiến đại địa này phía trên đã tạo thành một mảnh to lớn rừng rậm làm phiến thiên địa này người sáng tạo doanh nhất có thể rõ ràng cảm nhận được rừng rậm bên trong có mấy cái thực vật đang chậm rãi hấp thu giữa thiên địa linh khí mà biến có chút không giống thu hồi tra xét rõ ràng tâm tư doanh nhất bản thân lại lần nữa hướng bốn phía nhìn lại mình còn tại giới tế đàn mặt trên tế đàn hắc vụ đang nhanh chóng xuất hiện sau đó tuôn hướng phương xa tốc độ so doanh nhất đến thời điểm nhanh hơn rất nhiều lần doanh nhất trong lòng kinh hãi chẳng lẽ là mình làm cái gì dẫn đến hắc vụ từ cái kia không biết tên trên quảng trường g a tốc laoa Lại lạ hiện hướng phía nhìn một chút không có phát hiện gì khác bốn gì sau, một có về doanh nhất quyết định tại cái này tại định không cái khác phát hiện. 536, rời õ thế phát Trước nhiều nhìn hay không khác hiện. giới đi cái còn dạo xem có r đi không rõ, trở về thiên đỉnh. Doanh Nhất rõ, trở rời về đi cái tế đàn này hướng về bốn phía thăm dò quá khứ ỉ vào mình không nhận không rõ hắc vụ ảnh hưởng lại thêm vừa mới có thực lực tiến bộ hiện tại doanh nhất càng thêm cấp tiến đi không rõ bên trong thăm dò một chút quỷ dị không rõ sinh vật tới đây trước đó doanh nhất đặc biệt đi xem qua gia tộc bên trong đối với loại này không rõ kỹ càng phân tích kết hợp với doanh nhất tại tế đàn bên trên nhìn thấy cảnh tượng để doanh nhất càng phát đối loại lực lượng kinh khủng này có hứng thú ngay trong nháy mắt này doanh nhất hồng m ô n g thánh đột nhiên phát sáng trực tiếp đem chúng quanh không rõ toàn bộ s ô tan thần hồn của doanh nhất c h i lực cũng trong nháy mắt bộc phát đột nhiên lấy lại tinh thần doanh nhất có chút kinh hãi mình vẫn còn có chút bị ảnh hưởng kém chút liền thật đúng không tưởng cảm thấy hứng thú lực lượng thật kinh khủng có thể bắt lấy mọi người trong lòng hết thệ sơ hở sao kinh khủng quỷ dị không rõ lực lượng tại loại tình huống này vẫn như cũ bắt đầu ảnh hưởng doanh nhất tâm thần doanh nhất suy tính một hồi vẫn là chậm rãi lui ra ngoài loại này hắc vụ không rõ quá mức kinh khủng một chiêu vô ý mắc lửa coi như không tốt lắm một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi từ hắc vụ ở trong đi ra chính là doanh nhất hậu phương hắc vụ đang nhanh chóng hướng doanh nhất bên này tuân đi qua nhìn nhưng là bị một chút sớm bố trí tốt trận pháp ngăn cản chỉ hoan bước tiến của bọn hắn biểu đệ ngươi không sao chứ nhìn thấy doanh nhất đi tới khương nhược hy tranh thủ thời gian chạy tới một mặt quan tâm hỏi biểu tỷ đang lo lắng ta doanh nhất cơ ư hỏi khương nhược hy nhìn xem doanh nhất dạng này trêu chọc nàng hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói một câu ai lo lắng ngươi ha, ha ha chỉ là không rõ hắc vụ không nói chơi doanh nhất bắt đầu một cái ép chứa khương nhược hy cẩn thận nhìn xem doanh nhất nói ra làm sao cảm giác n g ư ờ i thay đổi thay đổi giống như trở nên càng đẹp trai hơn khương nhược hy tiểu sinh nói ra cảm giác của nàng không có sai tu r a tiên đạo nhục thân doanh nhất toàn thân trên giới hoàn mỹ không một tí vết t h ị trên t khuôn mặt hình như có tiên khí lưu truyền đạo v ậ n hiện hiện cả người nhìn qua cũng không giống nhau đi thôi không rõ khuyết tán rất nhanh cái này kình long b ự c chỉ sợ không chống được quá lâu doanh nhất lẳng lặng nói ra khương nhược hy cùng doanh nhất cùng nhau rời đi lại một lần nữa đi vào k h ư n g ra mỗi một cái nhìn thấy doanh nhất k h ư ơ n g gia cường giả đều cảm thấy doanh nhất khí tức có chút không giống nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào không giống nhau thần tử tu vi lại có tinh tiến đúng vậy a không hổ là ta k h ư ơ n g gia thiếu chủ vừa mới nhìn hắn cùng thần nữ cùng một chỗ hồi tộc chẳng lẽ hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ ha ha ta nhìn còn kém công khai hai người này thật sự là ông trời tác hợp cho a thật thích hợp xem ảnh một doanh nhất cùng khương n h ư ợ c hy một đường đi vào k h ư ơ n g gia tổ địa bên trong phụ thân ngươi tại sao lại ở chỗ này doanh nhất nhìn thấy doanh vô địch kinh ngạc hỏi h ừ ta làm sao tại cái này người là gan ngược lại là lớn chỗ không may tùy tiện liền tiến vào không phải đã nói với ngươi sao doanh nhất tiểu sinh nói vô người ta cũng may một xảy ra chuyện gì cũng không cần trách cứ doanh nhất doanh nhất ông ngoại vừa cười vừa nói bọn hắn loại cảnh giới này cường giả như thế nào nhìn không ra doanh nhất đ h ụ c thân bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng tiểu tử này chỉ sợ tại không rõ làm ở bên trong lấy được chỗ tốt gì thương gia một vị lão tổ cười lui tả hữu chỉ để lại mấy người tại hiện trường ngươi tiến vào không rõ về sau hát vụ lan tràn tốc độ nhanh không ít ngươi có cái gì muốn nói doanh vô địch lúc này mới nói tiếp bọn hắn cũng rất tò mò tại đoạn thời gian đó bên trong doanh nhất gặp cái gì ngươi nói là có vô số pho tượng tại cái kia trong thành thị doanh vô địch hỏi đúng vậy mỗi một cái pho tượng ta đều thấy không rõ lắm không biết có phải hay không là nhưng là bọn hắn tán phát loại kia không rõ khí tức hẳn là là giống nhau nhìn thấy doanh vô địch sắc mặt nghiêm túc doanh nhất ông ngoại mở miệng hỏi vô địch nhưng là nghĩ đến cái gì doanh vô địch lắc đầu không nói gì thêm chuyện này thảo luận cũng rất sắp kết thúc rồi tại mấy vị cường giả thay nhau kiểm tra doanh nhất có hay không bị không rõ ăn mòn về sau mới khiến cho lấy doanh nhất rời đi biểu đệ tiếp x u ố ngươi n g muốn về doanh ra sao không được ta trực tiếp đi đạo thiên tiên vực đợi đến đệ đệ ta mau ra sinh ta trở lại à đạo thiên tiên vực chơi vui sao khương nhược hy chủ động hỏi ánh mắt bên trong ý tứ đã không chè dấu nữa chơi vui biểu tỷ muốn hay không cùng đi với ta t ố t vừa vặn đi nhìn xem ngươi thế lực kiến tạo thế nào t ố t cứ như vậy doanh nhất cùng khương nhược hy cùng một chỗ leo lên chuyên thuộc về doanh nhất cái kia chiếc phi thuyền phá vỡ không gian rời đi a biểu đệ ngươi quá lợi hại phi thuyền bên trong khương nhược hy mồ hôi đ ầ m địa một bên thở gấp vừa nói nàng đã liên tục cùng doanh nhất so tài dòng giã thời gian một ngày mình các loại thần thông đạo pháp toàn đều đã vận dụng thế mà tại doanh nhất trên tay không chống được một i chiêu biểu tỷ thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ chỉ muốn không cùng ta so cái khác thiên m tiêu có thể thắng được ngươi rất ít đi không được liền ta liền muốn cùng ngươi so khương nhược hy nói xong trên người pháp lực phun trào ở giữa lại lần nữa hướng phía doanh nhất tiến lên một đạo mảnh khảnh tay cầm từ doanh nhất đầu vai xuyên qua doanh nhất nghiêng người né tránh lại có hô hô trưởng p h o n g từ một bên khác mà đến doanh nhất thì còn có thể đưa tay trực tiếp nắm chặt khương nhược hy cổ tay nhẹ nhàng kéo một phát đem khương nhược hy thân thể kéo hướng trong ngực của mình khương nhược hy thân thể căng thẳng lập tức mềm n ú n ra mặt soát một cái liền đỏ lên thả ta ra nhẹ nói một câu về sau doanh nhất mới cười đem nàng đúng ra biểu tỷ thực lực trong khoảng thời gian này lại có tiến bộ nhưng toàn bộ nhờ tìm ta bồi luyện không biết ta có ban thưởng gì không có người cái sắt t ô i thừa cơ chiếm ta tiện nghi còn muốn ban thưởng k ư ơ n g nhược hy đỏ mặt nói ra khương nhược hy càng ngày càng chủ động tình huống phía dưới trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày tìm doanh nhất loại bàn quan hệ của hai người cũng tiến thêm một bước chỉ kém xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ doanh nhất nhìn trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc thẹn thùng bộ dáng không thể nín được cười cười có lẽ tìm nữ nhân cũng là lựa chọn tốt phi thuyền tốc độ cực nhanh hơn mười ngày về sau liền đã đáp xuống đạo thiên tiên vực ở trong doanh nhất từ phi thuyền trên đi tới t h ả i vân tiên vương mấy vị tiên vương cường giả đã sớm ở một bên chờ ra mắt công tử đây là biểu tỷ ta khương gia thần nữ khương nhược hy vị này là thảy vân tiên、vương. vị này là thanh điệu tiên vương doanh nhất đem dưới tay mình mấy vị tiên vương cường giả toàn đều giới thiệu cho khương nhược hy nghe khương nhược hy c h ấ n kinh liên tục hắn đã sớm biết doanh nhất thủ hạ có một đám tiên vương chỉ là không nghĩ tới có nhiều như vậy thiên đình gần nhất như thế nào hết thể đều tại có thứ tự tiến hành trước mắt những này đạo vực cơ bản đều tại trong k h ô n g chế còn có liền là đạo môn liên hợp nó thế lực của hắn có đôi khi sẽ cho chúng ta tìm phiền thoái đạo môn thực lực cường đại nội tình thâm hậu tạm thời không hiếu động tay ngược lại là có thể tìm một chút thế lực nhỏ ta tự mình dẫn người tới công tử muốn đích thân xuất thủ mấy vị tiên vương đã sớm nhìn ra doanh nhất đ ụ c thân cường đại cung bất phàm tự mình xuất thủ coi như xong tự mình đi xem một chút đi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy nơi đây tỉnh lược rất nhiều chữ chúng ta người tại lưỡng giới chiến tranh ở trong tổn thất nhiều thiếu một tòa uy nghiêm trên đại điện doanh nhất ngồi cao tại chủ vị nhìn về phía một bên chư vị tiên vương nói ra một có tổn thất chúng ta người căn bản là không có ra khỏi cửa thành sau đó liền đều rút về tới doanh nhất nhàn nhạt nhẹ gật đầu sớm tại doanh gia thời điểm liền đã cùng doanh vô địch thảo luận qua thiên đế thành thất thủ vấn đề dị vực muốn đem không rõ làm t i ế n tiên vực không tiếc đại giới kích phá thiên đế thành hiện tại đã bắt đầu trùng kiến bất quá thời gian muốn thật lâu mục tiêu chọn lựa thế nào chúng ta tuyển hai cái mục tiêu công tử ngươi có thể nhìn nhìn một chút ngươi một cái là đạo môn bên ngoài người ủng hộ tiên tông giáo còn có một cái là bọn hắn vụng trộm thế lực t i ê n s á t điện cái này hai cái thế lực đều có một vị tiên vương cường giả mấy vị chân tiên chiếm cư mấy cái đạo vực làm mưa làm gió cái khác mười lăm vị vực ngoại t i ê n ma thành lập thế lực như thế nào hiện tại là bọn hắn mười lăm vị ba người một đội thành lập năm cái bất hủ thế lực mỗi cái thế lực hiện tại đều có bảy tám cái đạo vực còn có hai cái có mười mấy đạo vực địa bàn bất quá nội t ì n h còn yếu đều đang phát triển ở trong doanh nhất gật đầu nói thiên s á t điện cùng cái kia tiên âm giáo chúng ta chọn cái nào động thủ công tử ta coi là tuyển tiên âm giáo kim liệt tiên vương đứng ra nói ra kim liệt tiền bối nói tiếp đi mọi người đều biết tiên âm giáo giáo chủ và đạo môn nhị trưởng lao thông đồng không rõ toàn bộ tiên âm giáo cơ hồ là đạo môn ngoại bộ phụ thuộc môn phái chúng ta đem môn phái này diệt cũng làm cho cả đạo thiên tiên vực người biết đạo sự lợi hại của chúng ta chính là muốn để cái này đạo tiên tiên vực sinh linh biết đạo sự lợi hại của chúng ta ta cảm thấy vẫn là tuyển thiên s á t điện a đám người thảo luận thời khắc một mực không nói lời nào thả i vân tiên vương mở miệng nói thiên s á t điện cho tới nay thanh danh bất hảo thiên s á t tiên vương càng là làm nhiều việc các người chúng ta tùy tiện mượn cớ liền có thể triệt để d i ệ t bọn hắn còn không cho người bên ngoài nói xấu đạo môn cũng phải cho chúng ta gọi tốt dù sao thiên s á t điện là bọn hắn bí mật đến đỡ thế lực ha ha ha dạng này cũng tốt để bọn hắn có nỗi khổ không nói được các vị tiên vương nói xong nhìn về phía d o nhất mọi người đều đang đợi hắn làm quyết sách ta nhìn tiểu hài tử mới làm lựa chọn ta muốn bọn hắn toàn đều chết dám cùng ta đối n ị c h doanh nhất nhàn nhạt nói một câu để chư vị tiên vương chân chính ý thức được doanh nhất cường thế là công tử chia binh hai đường một đường ba vị tiên vương cường giả chính các ngươi phân phối đi bản t h ầ n tự tự mình đi tiên âm giáo là công tử doanh nhất đến thiên đình ngày thứ ba liền có hai k h u n g phi thuyền phóng lên tận trời biến mất trong hư không xem ảnh một đạo thiên tiên vực tiên âm đạo vực bên trong một chỗ cực đoan u y nga tiên sơn đứng sừng sững ở đám mây trên núi thiên âm lượt lờ tiên âm tràn ngập một nơi tuyệt vời động thiên phúc đ ị a mà tại dưới tiên sơn có một cái cự đại thành trì đây là tiên âm thành là tiên âm giáo nắm trong tay mấy cái đạo vực ở trong nhất đại thành trì cũng là chung quanh vô số thế lực nhỏ cường giả trong lòng thánh đ ị a chỉ có tại tiên âm trong thành đứng vững góc chân ngày sau mới có cơ hội leo lên vậy chân chính tiên sơn thành là tiên nhân chân chính thời khắc này doanh nhất hóa thành một vị tuấn tú thiếu niên áo trắng cùng khương nhược hy sóng vai đi tại tiên âm thành phồn hoa trên đường cái tốt bao nhiêu một tòa thành lớn a đáng tiếc qua một thời gian ngắn nơi này hết thầy đều muốn bị hủy diệt doanh nhất vừa cười vừa nói một bên khương nhược hy kéo doanh nhất cánh tay cười lấy nói ra tiểu đệ đệ a ngươi là thật tâm oan thủ là ta bất quá tỉ tỉ ta ưa thích đệ đệ liền đệ đệ có thể hay không đừng hô tiểu đệ của ta đệ ta cũng không nhỏ doanh nhất trợn trắng mắt nói ra a không nhỏ sao khương nhược hy sắc mặt đỏ lên khẽ cười nói h ừ sớm tối để ngươi biết sự lợi hại của ta doanh nhất nói xong cùng khương nhược hy đi ăn một chút nơi này đặc sắc đồ ăn d ù lãm một chút đặc sắc cảnh đẹp cái này phảng phất trở thành doanh nhất mỗi đến một cái địa phương mới liền phải làm một sự kiện để doanh nhất không nghĩ tới chính là khương nhược hy nữ nhân xinh đẹp như vậy tại bên cạnh mình cũng một làm cho mình chiêu gây ra phiền phái gì ban đêm doanh nhất đứng tại tiên âm trong thành cao nhất một chỗ kiến trúc phía trên nhìn phía dưới nhà nhà đốt đèn một bộ màu hồng trường b à o khương nhược hy đứng tại bên cạnh hắn cười lấy nói ra đệ đệ a kế hoạch của ngươi thất bại a cũng không có người ngấp nghẽ mỹ mạo của ta tới tìm người phiền phức tỉ tỉ làm sao không theo trên người mình tìm nguyên nhân a doanh nhất vừa mới nói xong một cái ngọc thủ liền đã rời khỏi cái h ông của hắn trực tiếp xoay lên dù là doanh nhất đã nhục thân thành tiên cũng không nhịn được dạng này đặc thù công kích lập tức liền nhấc tay đầu hàng nói h ả o h ả o tỉ tỉ đẹp nhất tỉ tỉ đẹp nhất hừ nhìn ngươi còn dám hay không nói ta quên đi thôi đã một cớ gì trực tiếp động thủ chính là hủy diệt hắn cùng hắn có liên c ă n gì doanh nhất nhìn về phía nơi x a t h ẳ n như nói khương nhược hy nghe được câu này đột nhiên cảm giác rất có triết lý cường giả chân chính đối mặt kẻ yếu ngay cả nhìn một chút tâm tư đều không có thậm chí không cần động thủ lý do tựa như doanh nhất nói hủy diệt hắn cùng hắn có liên cắc gì doanh nhất quay đầu nhìn về phía như có điều suy nghĩ khương nhược hy bộ dáng bưng t r o n g t r a n g lộ ra một cỗ không nói được yêu mị cảm giác tóc xanh q u ắ c rơi vẹn vẹn dùng một đầu màu hồng dây cột tóc buộc lên màu hồng sắt thái sấn ra thịt lộ ra một cỗ nhàn nhạt màu hồng vô cùng đẹp đẽ mắt phượng l i ế m diễm có thể đoạt hồn n h ấ t phách đáng tâm thần người môi như điệp anh làm cho người vô hạn mơ màng doanh nhất không kiềm hãm được đưa tay nâng lên thiếu nữ cái cổ trắng ngọc sau đó đuối một màn kêu màu son hôn xuống khương nhược hy đối với doanh nhất động tác không có gì chuẩn bị vừa định đào thoát liền bị một đôi khổng vũ hữu lực cánh tay ôm vào trong n ự c thời khắc này doanh nhất lộ ra, ra bản thân lúc đầu hình dạng. để vốn là toàn thân như n h ũ n ra khương nhược hy cũng chịu không nổi nữa hai tay trực tiếp c u ố n bên trên doanh nhất cổ nhẹ giọng nói ra biểu đệ ôn n u một chút doanh nhất chặt ngang đem khương nhược hy ôm lấy nhanh chóng đi vào một bên xa hoa trong phòng thần dị hồng ngông thánh châu trong nháy mắt xuất hiện đem hết thể t r ù n g quanh toàn bộ che đậy nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đ ỉ n h xa gần cao thấp đều không cùng t h ẳ n g đến ngày thứ hai mặt trời lên cao doanh nhất mới chậm rãi từ trên giường bắt đầu nhìn xem một bên còn đang ngủ dai nhân tuyệt sắc lại cảm nhận được tu vi của mình có chỗ tinh tiến doanh nhất k h ỏ miệng lộ ra từng tia mỉm cười tiên thiên hồn nguyên đạo thai không hổ là tuyệt thế thể chất không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy tiên h âm giáo chân quý các ngươi sau cùng thời gian tốt đẹp a nghĩ đến lại lật thân ôm trắng loá như tuyết lại một lần nữa ngủ thiết đi lại không biết qua bao lâu hai người mới chậm rãi tỉnh lại k h ư ơ n g n h ư ợ c hy nhìn xem bên cạnh mình nam nhân cười nói ra biểu đệ thật sự là hào thủ đoạn biểu tỷ không phải là đối thủ của ngươi biểu tỷ còn phải lại đến một trận sao tạm biệt tạm biệt ngươi không phải còn có chính sự muốn làm sao biểu tỷ sự tình mới là chính sự nơi đây tỉnh lược rất nhiều chữ chương năm trăm ba mươi tám thu phục tiên âm tiên vương hai người này một mực ngủ đến xế chiều mới ung dung rời giường thương nhược hy nhớ tới buổi tối tình cảnh một mặt tường đỏ doanh nhất thì cười mang nàng ra ngoài chẳng biết lúc nào trong tay một khối ngọc thạch đã đột nhiên bị bóp nát ẩm ẩm ngay tại ngọc thạch bị bóp nát trong nháy mắt tiên âm thành bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo không gian kẽ n ư ớ c sau một khắc liền có vô số đạo kinh khủng thân ảnh từ trong đó bước ra mỗi một bóng người đều che khuất bầu trời phía trước nhất một là sinh linh càng là không thể nhìn thẳng kinh khủng đạo khó có thể tưởng tượng uy áp ngập trời trong nháy mắt đánh tới làm cho cả tiên âm thành sinh linh trong nháy mắt quỳ lại đến trên mặt đất tiên tiên vương cường giả vị đạo hữu kia giá lâm tiên âm đạo vực một đạo đồng dạng khí tức cường đại từ đám mây trên tiên sơn chuyển đến sau đó tiên âm thành nội thành liền xuất hiện một vị thân ảnh đương nhiên đó là tiên âm tiên vương một vị nữ tính tiên vương nghe đồn lấy tiên âm n h ậ p đạo tiên âm tiên vương chung quanh tiên khí vởn quanh đồng thời còn có từng đạo đặc thù tiên đạo thanh âm tại v ư n quanh phụng công tử lệnh hôm nay xóa tên tiên âm giáo kim liệt tiên vương thản nhiên nói xóa tên hư khẩu khí thật lớn không biết các hạ công tử là ai người sắp chết biết nhiều như vậy làm gì Kim i l ệ tiên t vương nói xong, trong tay xuất hiện một đạo đá màu đen, chính là doanh nhất cho hàn trận muốn xóa ta, tiên tiên xóa xuất đạo cho tay một ta màu phá hạch. Hừ, đá là âm tiên vương nói xong ngọc thủ vung lên từng đạo kinh khủng đường vân đã từ phía dưới tiên âm thành bên trong bắn ra sau đó tại toàn bộ tiên âm thành cùng chung quanh địa vực hình thành một đạo cực đoan phức tạp c h ậ t pháp cái này tiên âm cổ trận có ta g i a trì tăng thêm không ngừng tăng cường nhiều năm như vậy đủ sức cầm cự đến đạo môn viện thủ đến đây tiên âm tiên vương ở trong lòng nói xong nhưng là nàng chưa kịp suy nghĩ rơi xuống trước mắt vị kia không biết tên tiên vương cường giả đối nàng trận pháp ném ra một tảng đá màu đen sau một khắc tiên âm thành trận pháp phát ra tới đung đưa kịch liệt sau đó một khắc trận pháp này giống như bị tảng đá hấp thu ẩm ẩm tiên âm tiên vương không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn khiếp sợ mở miệng nói điều đó không có khả năng h ừ động thủ kim liệt tiên vương nói xong tiên âm thành lệnh hai bên cũng phân biệt xuất hiện hai đạo kinh khủng thân ảnh cái này hai bóng người xuất hiện cũng triệt để để tiên âm tiên vương lâm vào tuyệt vọng nếu là vẹn vẹn đối phó một vị tiên vương trung kỳ cường giả nàng có lẽ còn có thủ đoạn kéo dài nhưng là đối mặt ba vị tiên vương trung k ỳ cường giả nàng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ thậm chí chạy trốn đều chạy không thoát dù sao mình mới là tiên vương sơ kỳ về phần đạo môn viện thủ chỉ sợ mình kiên trì không đến bọn h ắ n đến ba vị tiên vương trung k ỳ cường giả đồng loạt ra tay thủ đoạn cường đại dường nào sau một khắc l i ề n là hủy thiên diện địa thế công phía dưới tiên âm nội thành sinh linh nơi nào thấy qua bậc này cấp bậc chiến đấu đã sớm bị h ù có quắp ngồi dưới đất không dám có bất kỳ vọng đ ộ n còn có một số thực lực không tệ cường giả muốn đứng lên đến đào tẩu nhưng lại phát hiện toàn bộ tiên âm thành đã bị rất nhiều tiên đến cường giả vây quanh xong những này là ai a tại sao phải đối tiên âm giáo động thủ tiên âm giáo sợ là chọc phải không dám chọc người vị t i a tiên vương nói phụng công tử chi mệnh cái nào vị công tử có thể ra lệnh cho tiên vương cường giả ta đã biết nếu là nói cái này cựu thiên tiên vực còn có cái nào vị công tử có thủ đoạn lớn như vậy cái k i a nhất định phải là doanh gia thần tử doanh gia thần tử xem ảnh một không sai đã sớm nghe nói doanh gia thần tử tại đạo thiên tiên vực thành lập một cái thế lực lớn tại bốn phía nhận người đâu tiên âm giáo thế nhưng là đạo môn người bọn hắn làm sao dám có lẽ chính vì vậy t i ê n âm giáo mới có thể nên đón cục diện hôm nay trên bầu trời bốn vị tiên vương đã chiến trở thành một đoàn tiên âm tiên vương tay nắm một thanh trung phẩm tiên khí đó là một thanh bích ngọc t ỷ bà n h ế p nhân tâm phách đạo âm từ phía trên hướng về bốn phía truyền đi. mỗi một đạo đều có vô tận sắc cơ đáng tiếc nàng đối mặt là ba vị có cực phẩm tiên khí tiên vương trung kỳ c ự n giả g kinh khủng thế công căn bản không phải nàng có thể ngăn cản đang cố gắng nhiều lần về sau tiên âm tiên vương không có lựa chọn tự buộc mà là lựa chọn đầu hàng、nàng、biết những người này là doanh gia thần từ người căn bản không phải nàng có thể h ư n g đối liền xem như viện thủ tới cũng chưa chắc hữu dụng còn không bằng đầu hàng được rồi nếu là có thể thuận thế ôm vào doanh gia đ u ổ i cái k i a t h ậ t đúng là kiếm lợi lớn ba đạo kinh khủng pháp lực dây thừng đem tiên âm tiên vương triệt để khống chế lại ba vị tiên vương đưa nàng dẫn tới doanh nhất trước mặt công tử người mang đến doanh nhất đang ngồi ở chủ vị phía trên một bên khương nhược hy đang tại thân mật đứng ở sau lưng hắn vì hắn nắm bay ân doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra một đôi trọng đồng mang theo khiếp người thần quang đột nhiên nhìn sang doanh gia thần tử không biết ta tiên âm giáo như thế nào đắc tội ngươi doanh gia tiên âm tiên vương mở miệng nói ha ha hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi doanh nhất thản nhiên nói để tiên âm tiên vương lập tức không lời nào để nói đúng vậy à cường giả đối với kẻ yêu chính là như vậy hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi thân tử ta tiên âm giáo nguyện ý ngày sau là doanh gia làm việc còn xin thần tử dơ cao đánh khẽ vì ta doanh gia làm việc không không không về sau liền chỉ vì thần tử ngài làm việc doanh nhất hai con ngươi lấp lóe ở giữa con mắt nhìn sang ngược lại là một vị không sai tiên vương lập tức mở miệng nói n ô n g ra tinh thần của ngươi a tiên âm tiên vương chấn động trong lòng doanh nhất đây là ý gì phóng khai tâm thần tiên vương tâm thần cũng không phải có thể tùy ý khống chế còn giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khống chế tiên vương tâm thần cái này sao có thể làm sao không nguyện ý nhìn thấy tiên âm tiên vương trần t r ở doanh nhất thản nhiên nói vừa mới nói xong liền có ba vị thân ảnh xuất hiện tại tiên âm tiên vương trước mặt giống như phải tùy thời giải quyết nàng、Tốt. tiên ố t t âm tiên vương nói xong trực tiếp buông ra tâm thần của mình thức hải doanh nhất thì từ hai mắt của chính mình ở trong bắn ra một đạo con mang chính là lúc trước lệnh rất nhiều v ư ợ t ngoại thiên ma thần phục loại kia thủ đoạn tiên âm tiên vương giống như cảm nhận được cái gì thống khổ cực độ rên gì bắt đầu a a a a tiếng kêu của nàng càng lúc càng lớn một hồi lâu mới chậm rãi hòa hoãn sau đó lại nhìn về phía doanh nhất trong mắt nhiều một cô bất khuất cùng không cam lòng nhưng là tiên âm tiên vương cũng hiểu được mình từ nay về sau trở thành doanh nhất người doanh nhất khống chế sinh tử của nàng cũng có thể làm cho nàng sống không bằng chết vương nàng ra a doanh nhất khua tay nói ba vị tiên vương nao nhao thu hồi pháp lực của mình tiên âm tiên vương thì lẳng đứng ở nơi đó không dám có chút động tác thì ta ngược lại là đi một cái bưng trà dâng nước liền ngươi doanh nhất nhìn xem tiên âm tiên vương nói ra là công tử tiên âm tiên vương cũng không biết doanh nhất biểu tỷ là ai nàng còn tưởng rằng doanh nhất sau lưng là thị nữ cái gì đệ đệ ngươi đem nàng cho ta hương n h ư ợ c hy ngạc nhiên nói ra ân trước đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi đi ngươi về sau cũng có thể nhiều một phần an toàn ta có người hộ đạo ngươi có thế để cho ngươi người hộ đạo giết những người khác sao không thể sao lại không được về sau ngươi liền nghe tỷ ta lời nói chương năm trăm ba mươi chín ngươi xem một chút đệ đệ ngươi nhiều hiểu chuyện nghe bọn hắn nói chuyện t h ế m tiên âm tiên vương mới biết được đứng sau l ư n g doanh nhất vị kia tuyệt sắc thiếu nữ lại là tỷ tỷ của hắn mà lại là một vị tuyệt thế thiên tiêu nghe đồn ở trong khương gia thần nữ khương ngược hy ngươi tiên âm giáo thực lực như thế nào công tử tiên âm giáo bên trong ngoại trừ ta ra còn có chân tiên sáu vị nhân tiên hai mươi mốt vị cùng gần ngàn vị thánh cảnh giới cùng thánh cảnh phía dưới vô số ân toàn bộ đánh tan sắp xếp đội ngũ của ta không nguyện ý liền không lưu là công tử chúng ta đi trước đi nhìn xem thiên sắt điện nơi đó tình huống như thế nào doanh nhất đám người lưu lại một vị tiên vương cường giả về sau liền rời đi tiên âm đạo vực sau đó tiến về thiên sát đạo vực thiên sát điện chỗ đạo vực tại toàn bộ đạo thiên tiên vực bên trong đều tương đối đặc thù bởi vì nơi này quanh năm bị cường đại sát khí bao phủ toàn bộ đạo vực đều không có p h à m nhân chỉ là tại một chút tiểu thế giới ở trong có lượng lớn p h à m nhân thiên sát điện hàng năm từ bên trong tuyển gia thích hợp tu hành p h à m nhân mang rời khỏi tiểu thế giới để bọn hắn gia nhập thiên sát điện gia tăng thiên sát điện thực lực thiên sát điện tổng bộ thì ở vào thiên sát đạo vực vị trí trung ương nơi này sát khí nồng đậm phạm nhân không thể gần thiên sát lao tổ liền là đã từng nương tựa theo nơi này vô số sát khí nhất cử tu thành tiên vương cảnh giới chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không quá tốt đối mặt ba vị tiên vương cái kia trùng kỳ cường giả thiên sát lao tổ mặt đều bị đánh nát đằng sau cả người cứ như vậy bị chiến thiên kim viên nhất tộc tộc trưởng cho sách trên tay khí tức kinh khủng càng đem hắn triệt để ngăn chặn các vị ta thiên sát điện nhưng không có đắc tội qua doanh gia thần t ử a thiên sát lao tổ cầu khẩn nói ha ha ngươi là không có đắc tội ngươi người sau lưng đ ắ tội tam nhãn thần tộc tộc trưởng vừa cười vừa nói sau đó đem hắn s á c tới vừa mới đến doanh nhất trước mặt c ô n g tử, nguyên thiên còn còn n sắt thứ hai, thứ hai, ai ai, hắn hắn điện thực lực như thế nào thân tử có một vị tiên vương sơ kỳ chín vị chân tiên hai mươi chín vị nhận tiên cùng với khác một chút đánh tan về sau sắp xếp đội ngũ của ta đồng dạng để thiên sát lao tổ phóng khai tâm thần doanh nhất tại một lần triệt để khống chế hắn để doanh nhất để cho người ta ném cho hắn một gốc thánh dược chữa thương xử lý nơi này đến tiếp sau sự tình cường thế thủ đoạn trong nháy mắt đem hai cái bất hủ thế lực cầm xuống sự tình thậm chí nhường đạo môn chư vị cường giả một phản ứng liền lấy tới các loại bọn hắn người đi vào hai cái đạo vực trợ giúp phát hiện nơi này người cầm quyền đều đã đổi hừ doanh gia thần tử khi người quá đáng đạo môn cấm đ i ệ bên trong mấy vị thân mang đạo bảo lão giả mở miệng nói xem ảnh một hiện tại đạo thiên tiên vực ngoại trừ đạo môn chúng ta bên ngoài còn có ban đầu lấy huyền thiên môn cầm đầu bất hủ thế lực doanh gia thần tử thế lực cái khác tiên vực thế lực cùng một cô không biết tên bất hủ thế lực mấy cái kia không biết tên tiên vương cường giả từ đâu mà đến hiện tại cũng còn không biết còn không có cơ hội buộc bọn họ xuất thủ đâu thật sự là luận a doanh gia thần tử cái này có thể chém dụng hai chúng ta cánh tay a hừ chuyện này chẳng phải được rồi muốn cho doanh gia thần tử một bài học doanh gia thần tử tại thiên đế thành bên ngoài n ị c h s á t tiên đạo cường giả thực lực chân chính chỉ sợ cũng có nhân tiên cảnh giới không dễ đối phó a đúng vậy à chỉ có thể chờ đợi thiên mệnh phạm vi mở rộng mới có cơ hội quang minh chính đại động thủ với hắn hừ ai nói nhất định phải quang minh chính đại ý của ngươi là hừ hắn không phải tại thiên đế thành bên ngoài chém nhân tiên sao liên đệ chân chính nhân tiên đi khiêu chiến hắn đi buồn nôn hắn ha ha ha chúng ta âm thầm bồi giữa người cũng nên có chút chỗ dùng tốt chuyện này trước làm như vậy ta đi an bài thành công cầm xuống tiên âm giáo cùng thiên sát điện thu hoạch không ít tài nguyên cùng nhân viên về sau doanh nhất cũng không có trở về thiên đình trụ sở mà là lưu tại thiên sát đạo vực ngượng nhờ những sát khí này tiến hành tu hành thiên sát lao tổ bởi vậy chứng tiên vương đạo quả với lại nơi này còn có như thế nhiều sát khí mình tà ác tiên khí ngược lại là có thể hấp thu một điểm xếp bằng ở thiên sát điện ở trong sát khí nồng nặc nhất địa phương doanh nhất không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa sát khí sát khí chậm dãi hóa thành từng đạo dòng lũ tiến vào doanh nhất động tiên thế giới sau đó bị đoàn kia tà ác tiên khí hấp thu l u y ệ n hóa động tiên bên trong khí tức tà ác cũng tại sát khí tẩm bộ phía dưới càng phát lớn mạnh thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất chậm dãi ngược lại theo sát khí hấp thu tà ác tiên khí tiến bộ cũng càng ngày càng chậm hiện nhiên loại sát khí này đến đằng sau cũng rất khó cho hắn cung cấp cường đại hơn tăng trưởng doanh nhất chân linh tại mình động thiên bên trong đi dạo phát hiện theo hồng mông thánh châu không ngừng tẩm b ổ cái này động thiên thế giới đã có tiểu thế giới dáng vẻ chỉ là còn thiếu rất nhiều thứ đặc biệt là chỉ có một mảnh nhỏ khu vực có một phiến trong rừng rậm có một đám heo rừng xem ra tại phong phú một cái tiểu thế giới này mới được doanh nhất mỉm cười rời đi nơi này cố ý dặn do thiên đình thủ hạ tìm một nhóm dễ dàng sinh tồn g i á thú con thỏ sói heo rừng chim dán loại hình mỗi một loại nếu không ít hắn muốn đưa lên đến mình tiểu thế giới ở trong đi là ngày sau làm chuẩn bị từ thiên địa sát khí ở trong sau khi đi ra doanh nhất liền trở về thiên đình một bên tính tu vừa cùng khương nhược hy tăng tiến tình cảm trong lúc đó mình chư vị tùy tùng lần lượt về tới thiên đình tại doanh nhất không tiếc đại giới bồi dưỡng phía dưới thực lực của bọn hắn cũng đều có tiến bộ rất lớn đám người nhìn thấy khương nhược hy cùng doanh nhất như thế thân mật đều cảm thấy sững sờ lập tức ở trong lòng cười t r ộ n công tử chẳng lẽ anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao chỉ có doanh vân trong lòng hơi có vẻ đáng chát tu hành không tuyến nguyệt trong nháy mắt lại là mười tháng trôi qua một ngày này doanh nhất mang theo mấy vị tiên vương bước vào trở về doanh gia phi thuyền bên trong chỉ bởi vì là đệ đệ của mình muốn ra đời cùng doanh nhất hoài thai một vạn năm không giống nhau chính là đệ đệ của hắn chỉ là cùng người bình thường mười tháng liền muốn xuất sinh doanh nhất cũng là rất chờ mong đứng tại phi thuyền cửa sổ m ạ n tàu bên cạnh nhìn xem vô tận tinh hà đang nhanh chóng rút lui không gian chi lực tại toàn bộ phi thuyền trên bộ phát sau đó chi này phi thuyền trong nháy mắt xuyên tòa không gian mà đi hôm nay doanh gia cấm địa bên trong đề phòng xâm nghiêm t ư n g đạo thần hồn mạnh mẽ lực lượng không ngừng đạo qua không gian chung quanh cùng thế giới Từng đạo k i chương năm p h trăm h h thoáng phát n t bốn mươi đệ đệ xuất sinh doanh bình an doanh vô địch giả bộ lấy nổi giận doanh nhất thì là cười nói phụ thân đây cũng không phải là ta có thể quyết định a hừ mấy người đàm tiếu ở giữa trước mắt cung điện bên trong đã truyền đến một tiếng hải nhi khóc n ỉ non thanh â m x i n h doanh vô địch doanh nhất doanh nhất ông ngoại ba người nghe tiếng mà lên ngạc nhiên nhìn sang một vị phụ nhân từ trong cung điện đi tới nói ra chúc mừng gia chủ là cái đại tiểu tử béo mẹ con bình an quá tốt rồi thưởng trung điệp có thưởng doanh vô địch nói xong hướng về cung điện bên trong đi đến người còn lại cũng đuổi đi theo sát hoa lệ trên giường e m một vị tuyệt mỹ phụ nhân chính thân thiết nhìn trước mắt hải nhi phu nhân vất vả doanh vô địch đau lòng đối khương tuyết nhu nói ra không khổ cực doanh nhất thì đi thẳng tới đệ đệ của hắn bên người một đôi trọng đồng nhìn tới đây là một cái đáng yêu tiểu tử nằm tại một cái mềm mại cái nôi bên trong toàn thân trên giới hiện ra tiên quang ẩn ẩn có tiên âm tràn ngập đạo vận xen lẫn hài tử mi tâm chỗ còn có một đạo kim sắc cân ký đây là tiên tiên thánh thể đạo thai thật là tiên tiên thánh thể đạo thai lại là một tôn tuyệt thế thể chất tiên tiên thánh thể đạo thai bài danh không thể so với hỗn đ ộ thể thấp thật sự là trời phù hỗn độn h ể thấp t t sự là trời p h ỗ đó là tiên thiên bảo thuật thật là tiên thiên bảo thuật trời ạ đây tuyệt đối là một tôn tuyệt thế thiên tiêu chỉ là không biết hắn cùng hắn ca ai thiên phú càng cường đại hh ắ c ắ c hai người tranh lệch hơn hai mươi tuổi sau khi lớn lên cơ hồ có thể sơ sót tuổi tắt tranh lệch doanh vô địch quay người đi tới nhìn xem mình tiểu nhi tử vui vẻ cười nói tiểu tử này danh tự cho ta đến lên cái thứ nhất lên thứ độ gì khó nghe muốn chết nói xong lường doanh nhất một chút h ử tên của ta ngày sau chắc chắn vang vọng chư thiên doanh nhất không phục nói ra một bên đám người đều tại a cười ha ha phụ quân ngươi nhìn hắn tên gọi là gì xem ảnh một mọi người đều nói cái này c h ư thiên vạn giới tương n ê n đến trước nay chưa có kiếp nạn cái này liền gọi thắng kiếp thế nào cắt còn không bằng ta đây doanh nhất nghe xong lập tức bật cười vậy ngươi nói kêu cái gì doanh vô địch mở chừng hai mắt đối doanh nhất nói ra làm đệ đệ ta hết thể mưa gió để ta tới cản ta chỉ hy vọng hắn cả đời bình an liền cứ gọi doanh bình an a bình an cái tên này cũng miễn cưỡng có thể doanh vô địch suy nghĩ nói ra vậy liền gọi doanh bình an a con nằm tại cái nôi ở trong doanh bình an tựa hồ biết mình dành tự cười k h e n h khách lên dẫn đám người cười ha ha chủ nhà họ doanh lại thêm một đứa con trai tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhanh t r u y ề n khắp c ử u thiên tiên vực nghe nói doanh gia tiểu nhi t ử thiên phú không thua tại doanh nhất thật hay giả doanh gia đối với hắn chăm sóc thật chặt một cơ hội gì dò xét nếu là thật sự tương lai chỉ sợ lại là một cái doanh nhất ta đúng vậy à một cái doanh nhất liền đem toàn bộ c ử u thiên tiên vực thiên t i ê u ép không ngẩng đầu được lên nếu là lại tới một cái sao còn muốn người sống sao vạn nhất là thật làm sao bây giờ làm sao bây giờ còn có thể làm sao chết đi thiên kiêu chẳng là cái thá gì hừ nói đơn giản cũng không gặp ngươi có lá gan giết doanh nhất ai quá khó khăn doanh gia cái này tiểu nhi tử là cái gì thể chất có tin tức sao không có chỉ có giải rác tin tức nói thể chất rất mạnh hừ đến bây giờ cũng một biết rõ doanh nhất thể chất còn nói đệ đệ của hắn đâu từ doanh bình an xuất sinh về sau doanh nhất cũng vẫn ở tại doanh gia một bên bồi người nhà của mình một bên tu hành doanh nhất cảnh giới đã đến trí thánh đại thành cảnh giới có thể tại ngắn hạn bên trong đến cảnh giới này đương nhiên vẫn là chủ phải quy công cho khương nhược hy tiên thiên hồn nguyên đạo thai cường đại song đường gia trì đương nhiên nếu là luận thu hoạch chỉ sợ khương nhược hy so doanh nhất càng lớn một ngày này doanh nhất đang tại động phủ của mình bên trong t ĩ n h tu bên ngoài liền tiến đến một cái để trần chân nhỏ hải tử đại ca đại ca chơi với ta cái này doanh bình a n đã xuất sinh nửa năm đã sớm thể hiện ra hơn người thiên tư hiện tại càng là có thể đi có thể nói mỗi ngày đến chiêu doanh nhất dẫn hắn chơi nhỏ bình a n a có phải hay không lại gây mẫu thân không cao hứng không có ta chỉ là đem mẫu thân trong điện cựu thiên thải vân mang cắt mẫu thân muốn đánh ta ha ha ha đại ca ngươi đang làm cái gì a ta tại tu hành tu hành là cái gì doanh bình an t ỏ mò hỏi thế mà trực tiếp đem doanh nhất hỏi xức sở tu hành là cái gì mình giống như chưa từng có nghĩ tới a từng thanh từng thanh doanh bình an ôm vào trong ngực doanh nhất đi ra mình bế quan địa phương sau đó nhìn xa xa vô tận tiên sơn chậm rãi nói ra ta cũng không biết tu hành là cái gì có lẽ là cảnh giới của ta còn chưa đủ vậy đại ca ngươi tại sao phải tu hành đâu tại doanh nhất trong ngực doanh bình an tiếp tục hỏi tại sao phải tu hành doanh nhất nhớ lại mình khi còn bé mười tám tuổi hỏi hắn hiện tại đáp án của hắn vẫn như cũ không thay đổi tu hành là vì vô địch vì có thể tùy thời quét ngang hết thẻ địch nhân a vậy ta về sau cũng muốn giống đại ca vô địch giống đại ca quét ngang hết thẻ địch nhân nhỏ bình an vung tay nhỏ nói ra người a vẫn là mau mau lớn lên a ta đã ăn rất nhiều trước mấy ngày mẫu thân còn nói ta vừa c h ậ m ha ha ha ta cảm thấy cũng thế ngươi vừa c h ậ m doanh nhất ước lượng một ước lượng nói thời gian trôi qua rất nhanh doanh nhất có thể rõ ràng cảm giác tu vi của mình bị vây ở tiên dưới đường rất khó tăng lên doanh bình an đã xuất sinh một năm doanh nhất tu vi vẫn là trí thánh đại thành thậm chí trí thánh đỉnh phong cũng chưa tới cái này khiến doanh nhất có chút nổi nóng mình nghĩ đến tu vi tiến bộ thần tốc làm sao lại cảm giác bị kẹt lại người à quá gấp khoảng cách tiên đạo cảnh giới càng gần càng sẽ cảm giác được cái kia trở ngại to lớn cái này không chỉ là tu vi c h ư n g ngại càng là phương tiên địa này c h ư n g ngại không ai có thể tại mười ngàn tuổi trước đó thành tiên doanh vô địch nhìn xem đến đây cầu cứu thiếu niên lẳng lặng nói ra phụ thân ngài năm đó thiên tư cái thế là nhiều thiếu tuổi đến tiên đạo cảnh giới mười ngàn linh hai mươi tuổi doanh vô địch thản nhiên nói chỉ là ta còn chưa tới trí thánh đỉnh phong đâu tu vi liền đã tăng lên rất chậm đúng vậy à, không tới đâu một n g à n năm đến trí thánh đỉnh phong sau đó một vạn năm đến nửa bước nhân tiên lại dùng tám vạn chín n g à n năm đột phá nhân tiên thành t i ể u tiên đạo dạng này quá chậm Chậm. đây là nhiều thiếu vô thượng thiên kiêu trong lòng hướng tới tốc độ a doanh vô địch vừa cười vừa nói thiên đạo quy tắc liền không thể đánh vỡ sao doanh nhất lẳng lặng hỏi tự nhiên có thể đánh phá tựa như tại trước ngươi chưa từng có người nào có thể tu ra mười bốn đạo tiền cũng không ai có thể tu ra mười ba đạo tiền khí Là 14 đạo đạo đ Doanh tiên tiên khí. 14 đạo tiên khí.、Doanh、vô ị chương khiếp ậ t đầu. năm ê n nói, n g ư trăm bốn mươi mốt chúng thiên kêu luận đạo doanh nhất hơi có vẻ làm phức tạp từ doanh vô địch chạy đi đâu đi ra đệ đệ của h ắ n doanh bình an đã bắt đầu đi theo mười tám tổ tu hành giống nhau doanh nhất năm đó bộ dáng doanh nhất thì là mỗi ngày lẳng lặng khổ tu từng lần một vận chuyển hồng mông trí tôn quyết tu vi tại một chút xíu tăng lên công tử doanh thái còn có nguyên sương tỷ bọn hắn tới doanh nhất đang tại tu hành thời điểm doanh vân đi lên trước nói ra a để bọn hắn đến họp điện chờ ta là công tử rất nhanh doanh nhất đi vào x e điện nơi này đã ngồi sáu bảy vị doanh gia thiên kiêu cường giả không chỉ có có doanh gia ba hạng đầu thánh tử còn có doanh gia mấy vị cổ đại q u á i thai thân tử gặp qua thân tử nhìn thấy doanh nhất đến những n à y thiên kiêu nhao nhao đứng lên đến hành lễ kể từ khi biết doanh nhất tại một năm rưới trước tại thiên đế thành bên ngoài lực c h ạ một vị nhân tiên về sau đám người ngay tại cũng không đem doanh nhất cùng bọn hắn đặt ở cùng một cái trình độ phía trên đối lãi chư vị ra ngoài lịch luyện hai năm này xem ra thu hoạch cũng không tệ a doanh nhất trọng đồng đ o qua nhìn trước mắt mấy người nói ha ha ha cùng thần tử so sánh chúng ta còn kém xa lắm a đúng vậy à ta thế nhưng là nghe nói thần tại thiên đế thành bên ngoài một tiễn bắn chết dị vực một vị nhân tiên cấp bậc cờ ư n giả g đây chính là đem ta hù dọa doanh tiếu thiên ở một bên nói ra chính là bắt đầu từ lúc đó trong lòng của ta liền đem thần tử bài trừ tại đối thủ của ta ở ngoài doanh duệ cũng tại cũng một bên mở miệng không nói gì doanh bắc văn cũng nhàn nhạt gật đầu ha ha ha ta nha cũng là mượn nhờ tiên khí cường đại bằng không nhưng làm không được thân tử hiện tại còn khiêm tốn chúng ta cũng đều có đến thánh cảnh giới nhưng là đối mặt thần tử cũng cảm giác là giống đối mặt một tôn tiên nhân chân chính thần tử tu vi hẳn là đến thánh cảnh giới đ ạ i thành lại cho ta tiên đạo cường giả cảm giác doanh thái ở một bên nhìn xem doanh nhất nói ra doanh nhất thì hơi có vẻ khiêm tốn lắc lắc đầu nói không được càng là tiếp cận tiên đạo cảnh giới càng cảm giác tu vi tăng lên chậm chạp đến cực điểm doanh nhất lời nói đưa tới mấy vị tiên kiêu c ộ n minh nếu là không có duy nhất bọn hắn cũng chính là thời đại này xuất sắc nhất một nhóm thiên tiêu tu vi đến cảnh giới này tự nhiên có thể cảm giác được tiến bộ trình độ khó khăn cái này cũng không có cách không ai có thể tại mười ngàn tuổi trước đó thành tiên cho tới cái đề tài này đám người chỉ cảm thấy không có ý gì sau đó lại cho tới các từ tu hành chuyện lý thú mình chứng kiến hết thảy lịch luyện ở trong cảm giác nguy hiểm lộ những này doanh gia thậm chí cựu thiên tiên vực cấp cao nhất một nhóm thiên tiêu cứ như vậy chia sẻ mình lịch luyện tâm đắc đám người cùng một chỗ thảo luận cùng một chỗ cảm lộ mỗi người đều đang giảng giải mình gặp phải các loại khiêu chiến có ý tứ giao thủ chi tiết nói đến kích động chỗ còn sẽ có người xuất thủ l u ậ n bản trong lúc nhất thời doanh nhất cái này sẽ đại điện trở thành một cái luận đạo địa phương xem ảnh một trong nháy mắt thời gian đã đến mười ngày sau đám người này mới chậm rãi t ắ n mất nhìn xem dạng này một đám thiếu niên doanh nhất cũng chậm rãi gật đầu coi như không có h ắ n doanh ra tại vùng này cũng để sẽ không thua nó thế lực của h ắ n công tử ta cảm giác dạng này giao lưu rất trọng yếu a doanh phá quân đám người làm doanh nhất tùy tùng cũng toàn bộ hành trình tham dự thảo luận càng là thỉnh thoảng xuất thủ cùng các vị thiên kiêu luật bản bọn hắn quá khứ ra ngoài lịch luyện cũng đều nguy hiểm liên tục ân không nghĩ tới nói chuyện liền là thời gian mười ngày các ngươi đều đi bế quan tiêu hóa một cái này mười ngày thu hoạch sau một tháng sẽ có lao tổ là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu giảng đạo a lao tổ lao tổ tự mình giảng đạo quá tốt rồi doanh nhất mấy vị tùy tùng cũng đều mừng rỡ nói ra doanh g i a những lao tổ kia cũng không phải phổ thông tiên vương cừng giả mà là bước vào khắc một cảnh giới nhân vật vô địch a ngày bình thường đừng nói nghe l a o tổ tương đạo liền xem như gặp một lần cũng làm không được còn có đi thông chi doanh ra danh sách phía trên tất cả thiên tiêu cùng thương gia chư vị thánh tử ta đạo thiên tiên vực thập đại tuổi trẻ thiên kiêu đều tới nghe lần này ta thế nhưng là cầu lão tổ thật lâu mới khiến cho hắn đáp ứng t ố t công tử doanh vân cười rời đi nhanh đi thông chi những thiên kiêu đó người phụ trách tại phía xa đạo thiên tiên vực thiên đình một đám thiên kiêu đang tại cái nào đó linh khí nồng đậm tiểu thế giới ở trong tu hành bọn hắn là người của thiên đình tại các nơi chiêu nhận được thiên phú tốt nhất một nhóm thiên kiêu bị trong đêm mang tới một chiếc phi thuyền phá vỡ không gian rời đi phi thuyền trên số vị trẻ tuổi kỳ kỳ nhìn xem cửa sổ m ạ n tàu bên cạnh ba vị thiếu niên một vị là tam nhãn thần tộc thiên tư tốt nhất thiên tiêu còn có một vị là thiên sứ nhất tộc vị kia thập nhị d ư ợ c thiên sứ là thiên sứ nhất tộc thiên phú cường đại nhất thiên tiêu còn có một vị lãnh diễm nữ tử toàn thân tản ra người sống chợ tiến băng l ã n h k h í tước các ngươi nói chủ quản đột nhiên đem chúng ta đưa đến phi thuyền trên là đi nơi nào nhìn cái dạng này đoán chừng là chỗ rất xa không sai theo theo tốc độ này chúng ta cái kia đều muốn ra đạo thiên tiên vực chẳng lẽ là đi cái khác tiên vực sao không biết ta trở về tu hành cùng ở chỗ này lãng phí thời gian không bằng trở về tu hành gặp được bình cảnh liền biết khổ tu một ngày này doanh gia tổ địa bên trong có hai chiếc phi thuyền phân biệt phá không mà đến một chiếc là đến từ khương gia phi thuyền một cái khác chiếc là đến từ thiên đình phi thuyền khương gia chư vị thiên tiêu chỉ có khương nhược hy bị doanh nhất mang vào qua doanh gia cấm địa người còn lại cũng đều chưa từng tới đi ra phi thuyền về sau nhìn c h u n g quanh nhưng là cũng còn không dám đi loạn bị tiếp ứng người nhà họ doanh đưa đến một chỗ bỏ rộng rãi bên trong đại điện v ề phần cái kia thiên đình phi thuyền trên chư vị thiên tiêu từ phi thuyền trên sau khi đi ra liền bắt đầu không nhịn được sợ hai thán phục nghe được bên cạnh người nói chuyện mới biết được nơi này là nhân vật gì doanh gia tổ đ i ệ đi vào doanh gia tổ đ ị a huyền thiên tiên b ự c doanh gia tổ đ ị a là công tử để chúng ta tới cũng chỉ có công tử các vị thiên kiêu cũng không dám đi loạn cứ như vậy được đưa tới cung điện kia bên trong nhìn thấy đã tìm chỗ ngồi xuống các vị khương gia thiên kiêu những người này đều nhao nhao chào hỏi khương gia chư vị thiên kiêu cũng đều có chút c h ó n g váng cùng những này không quen biết thiên kiêu chào hỏi doanh gia thiên kiêu bọn hắn đều biết làm sao đột nhiên tới một đám mình không quen biết thiên kiêu rất nhanh có không thiếu doanh gia thiên kiêu cũng nhao nhao đến chỗ này tìm một chỗ ngồi xuống nhìn thấy người quen cũng đều lên trước chào hỏi nhưng là bất luận là những n à y doanh gia thiên kiêu vẫn là khương gia thiên kiêu cùng thiên đình thiên kiêu ngoại trừ khương nhược hy trực tiếp ngồi ở hàng thứ nhất ở giữa lệnh một cái vị trí bên ngoài không người nào dám ngồi tại hàng thứ nhất đó là khương gia t h ầ n nữ nghe nói là công tử người yêu thật xinh đẹp a thiên đình các vị thiên kiêu nói ra bởi vì là thứ nhất sắp xếp chỉ có chín cái vị trí không phải ai cũng dám ngồi thậm chí ngay cả hàng thứ hai chỗ ngồi cũng không hạ rất nhiều rất nhanh doanh ra một chút cái khác thiên k i ê u đến mỗi một vị đều cường đại đến vô biên thứ ba thánh tử doanh thương không chậm rãi đi tới đối khương nhược hy khẽ gật đầu thăm hỏi sau đó nhìn một chút hàng thứ nhất vị trí số lượng liền biết không vị trí của mình chỉ có thể ở hàng thứ hai tìm cái chỗ ngồi xuống đến chương năm trăm bốn mươi hai l ã o tổ giàn g đạo lấy một đôi bảy c ù n g doanh gia thứ ba thánh tử một lên còn có mấy vị khương gia thiên tiêu trong đó một vị trực tiếp ngồi xuống hàng thứ nhất vị trí phía trên cái kia là vị nào một vị thiên đình thiên tiêu hướng về một bên doanh gia thiên tiêu hỏi đó là khương gia một vị cổ đại quái thai thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng khương gia cổ đại quái thai thì ra là thế ta từ trên người hắn cảm nhận được vô cùng kinh khủng kiếm đạo khí tức nghe nói là một vị luyện kiếm thiên tiêu còn không chờ bọn họ thảo luận xong lại có một vị lạnh lùng thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó nhìn cũng không nhìn trực tiếp ngồi xuống hàng thứ nhất vị này cũng thật là khủng khiếp kiếm đạo khí t ứ c đó là doanh gia thứ hai thánh tử trời sinh trí tôn kiếm s ư ơ n g kiếm đạo tu vi không tại khương gia vị kia cổ đại quái thai phía dưới mạnh như vậy vị này tiên h đình thiên tiêu trong lòng c h ấ n kinh không hổ là đại gia toca thiên tài liền là nhiều ở đây mỗi một cái thả tại ngoại giới chỉ sợ đều là tuyệt thế thiên tiêu trên đường thời điểm cũng là lúc trước bọn hắn biết mình lần này tới sự tình lắng nghe láo tổ g i ả n g đạo doanh nguyên sương ngồi xuống về sau mới hàng thứ nhất vị trí chỉ, chỉ còn lại có sáu vị rất nhanh lại có hai vị thiên kiêu cùng một c h ỗ t ớ i nhao nhao tại hàng thứ nhất ngồi xuống một bên doanh gia cái khác thiên kiêu đều hơi có vẻ kính ý nhìn sang cái kia là ta doanh gia hai vị cổ đại quái thai doanh bắc văn cùng doanh duệ ta biết bọn hắn năm đó đế trên đường được chứng kiến bộ dáng của bọn hắn hai vị này thực lực ta thế mà hoàn toàn nhìn không thấu chỉ sợ đã đến cực đoan trình độ kinh khủng u chư vị đều tới một thanh â m chuyển đến lại là hai người long hành sải bước đi đến thứ nhất t h a n h tử doanh thái cùng doanh t i ê u thiên hai người cùng quen biết người nhẹ gật đầu sau cũng ngồi ở hàng thứ nhất vị trí bên trên còn có hai chỗ ngồi t r u n g quanh thiên tiêu đều có chút hiếu kỳ ngoại trừ thần tử còn có ai ta nghĩ ta đã biết khương nhược hy nhìn xem bên cạnh hai chỗ ngồi mỉm cười rất nhanh bên trong đại điện vang lên từng đạo thanh nhâm thần tử tới đó là thần tử đệ đệ trong truyền thuyết vị kia nhỏ thái tử hoa thật đáng yêu xem ảnh một đây cũng là vị này nhỏ thái tử lần thứ nhất lộ diện a truyền thuyết nhỏ thái tử thể chất cường đại thiên tư không kém gì thần tử không biết là cái gì thể chất ta mọi người thấy doanh nhất trong ngực tiểu tử béo liền biết cái kia hai chỗ ngồi là lưu cho ai doanh nhất nhanh chân đi đến phía trước nhất sau đó đem doanh bình an phóng tới một cái chỗ ngồi bên trên mình cũng chậm rãi ngồi xuống ngay tại doanh nhất sau khi ngồi xuống một hồi bên trong đại điện đột nhiên tiên âm tràn ngập đạo vận sẽ lẫn sau một khắc liền có một vị lão giả áo bào trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người doanh ra mười tám tổ ngồi xếp bằng trên hư không chậm rãi mở miệng giản thuật hắn đối tại thiên địa đại đạo lý giải phía giới thiên kiêu đều tại tập trung tinh thần nghe đây chính là nhân vật vô thượng đối với đại đạo cảm nộ và năm khó có cơ hội mười tám tổ lần này giảng đạo từ cơ sở nhất đại đạo căn cơ nói lên bao hàm toàn diện bác đại tinh thâm tại pháp lực nhục thân thần hồn ba cấp độ lại phân đường triển khai đến đằng sau càng là thiên hoa loạn truy địa dũng kim liên tu âm tràn ngập đạo vận tung hành phía dưới thiên tiêu hầu hết đã lâm vào mình cảm nộ bên trong mười tám tổ giảng cơ sở đại đạo bọn hắn đều có mình lý giải chỉ có doanh nhất hai huynh đệ còn đang l ặ n g lặng nghe bọn hắn một cái là đã có chính mình đạo một cái là cái gì cũng nghe không hiểu trạng thái mười tám tổ ra người giảng thật tốt doanh bình an đi vào mười tám tổ trước mặt vừa cười vừa nói một đôi tay nhỏ lập tức liền muốn nắm chặt đến mười tám tổ ra dâu rĩa ha ha ha nhỏ bình an đi tổ ra ra mang ngươi a n ăn ngon đi sau đó mười tám tổ ra nhìn thoáng qua doanh nhất liền mang theo doanh bình an rời khỏi nơi này t r u n g quanh thiên tiêu nhóm cũng còn lâm vào mình cảm nộ bên trong thậm chí có người trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới doanh nhất thì đang lẳng lặng ngồi xếp bằng hắn đang tự hỏi chính mình đạo những người khác đạo chỉ có thể cho hắn tham khảo hắn muốn đi ra chính mình đạo rất nhanh chung quanh chư vị thiên tiêu toàn bộ thất tỉnh doanh nhất cũng chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i thân tử muốn hay không luận bàn một phen một bên doanh thái nhìn xem doanh nhất nói ra lần này lao tổ giảng đạo để hắn cũng được lợi rất nhiều làm sao lại cảm thấy ngươi đi doanh nhất vừa cười vừa nói không phải ta một cái chúng ta bảy cái đánh ngươi một cái doanh nhất nói xong hàng thứ nhất còn lại sáu vị thiên k i ê u toàn đều ánh mắt sáng lên ha ha ha ta thấy được chúng ta bảy người liên thủ chính là tiên nhân cũng không sợ làm sao thần tử có dám hay không a doanh thiếu thiên cũng ở một bên nói ra đệ đệ ngươi sẽ không, không được a khương nhược hy nhiều hứng thú nói nói tốt liền đi tan ơ i đó a tốt doanh nhất mang theo mọi người đi tới động phủ của mình còn lại thiên kiêu thì là trở về trò cười thu hoạch của mình về phần một trận chiến này doanh nhất không có ý định để quá nhiều thiên kiêu quan sát doanh nhất sợ hai triệt để đánh nát đạo tâm của người khác vậy thì có chút không tốt lắm doanh nhất chuyên môn diễn võ trường bên trong một thân áo bào trắng doanh nhất đứng l ặ n g lặng đối diện với của hắn lại có bảy vị vô cùng cường đại thiên kiêu mỗi một vị đều phát ra kinh khủng trí thanh khí tức doanh gia thứ nhất thánh tử thương thiên bá thể doanh thái trí thánh trung kỳ Thứ hai, thánh tử trời hai sinh k bảy vị cực đoan cường đại thiên kiêu phóng nhãn toàn bộ cựu thiên tiên vực đều là cấp cao nhất tồn tại mỗi một vị đều có được cường đại vượt cấp mà chiến năng lực giờ phút này lại ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng trong lòng bọn họ rất rõ ràng thiếu niên áo trắng chỗ kinh khủng nhưng là tại doanh nhất trọng đồng trong mắt cái này vẫn như cũ rất chậm doanh nhất nhẹ nhõm lại tránh được một kiếm này còn không đợi có phản ứng gì lại có một bóng người từ doanh nhất bên cạnh thân thoáng hiện đồng dạng là một đạo kiếm quang mang theo kinh khủng s á t khí chém về phía doanh nhất cổ đương một thanh âm vang lên doanh nhất trong tay xuất hiện một đạo bạch quang trực tiếp đem doanh nguyên sương kiếm cản lại vê anh các vị thiên tiêu hiển nhiên không muốn cho doanh nhất thời gian phản ứng bên này lại là một cái pháp lực mạnh mẽ quyền ấn đánh tới đó là thứ nhất thánh tử doanh thái xuất thủ doanh nhất tay phải cầm kiếm tay trái có chút hướng về phía trước một quyền một đạo nhàn nhạt tiên đạo khí tức hiện hiện sau một khắc doanh thái quyền ấn liền bị một quyền đánh tan n ụ c thân thành tiên bảy vị thiên kiêu cảm nhận được doanh nhất khí tức đều cảm thấy chân kinh mọi người đều biết đ ụ c thân thành tiên độ khó thậm chí so cảnh giới bên trên đột phá tiên đạo còn khó hơn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba thời gian trôi qua không rõ lại xuất hiện không có xuất thủ mấy vị thiên kiêu thấy cảnh này cũng đã không còn bất cứ chút do dự nào toàn lực xuất thủ khương nhược hy xuất động thủ trước một đạo vô cùng kinh khủng quang mang trực tiếp bao p h ủ tại doanh nhất trên thân sau một khắc liền một liền cảm giác tốc độ của mình bị áp chế một chút đây là khương nhược hy ép chế địch người thủ đoạn thứ nhất doanh tiêu thiên cũng gần như đồng thời xuất thủ một đạo hào quang màu đen nhạt đồng thời bao phụ tại doanh nhất trên thân sau một khắc doanh nhất liền cảm giác pháp lực của mình cũng nhận từng k i a áp chế doanh bắc văn cùng doanh duệ cũng một nhàn rỗi một đạo kinh khủng quyền ấn cùng trướng mắt thần m a n g từ hai bên phân biệt hướng về doanh nhất mà đến đang nhìn ra doanh nhất đã nhục thân sau khi thành tiên bọn hắn xuất thủ liền không còn có lưu thủ kinh khủng chiêu thức toàn bộ chào hỏi bên trên chỉ là nghĩ để doanh nhất không có hoàn thủ cơ hội liền đánh bại hắn nhưng là bọn hắn trung quy là đánh giá thấp doanh nhất thủ đoạn bất luận mấy người kêu mặt trái thủ đoạn như thế nào đều không thể ảnh hưởng doanh nhất chân chính trạng thái kinh khủng pháp lực bộ phát ở giữa hai đạo kiếm quang liền đã chém ra ngoài rồi trực tiếp đem doanh bắc văn cùng doanh duệ công kích ngăn lại nhưng là sau một khắc cũng đã có thế công đến doanh nhất trên thân khương nguyên ngông kiếm khí đã rơi xuống doanh nhất trên thân kinh khủng kiếm khí ra chỉ lấy khương nguyên ngông tiên khí nhưng không có đối doanh nhất nhục thân tạo thành tổn thương nhục thân thành tiên mạnh như vậy sao khương nguyên ngông ở một bên hoảng sợ nói ta cũng không tin doanh tiếu thiên thời khắc này thân ảnh đã đến trên bầu trời trong tay của hắn nắm có một thanh màu đen tóc dài màu. Trường mâu trường ngô phía trên hiện ra từng tia ma khí khí tức kinh khủng hiện hiện trong n h y mắt trường ngô liền bị hắn đột nhiên ném ra lực lượng kinh khủng xuyên thủng hư không trực tiếp bắn về phía doanh nhất ông đã sớm lòng có cảm giác doanh nhất đưa tay liền cầm cái kia thanh trường mâu dù cho tốc độ của nó nhanh như thiểm điện sau đó doanh nhất đột nhiên dùng sức trong nháy mắt đem cái kia thanh trường mâu xinh xinh bóp nát ở một bên thiên kiêu cũng không nhận được ảnh hưởng mà là lại lần nữa ra tay kinh khủng thế công không ngừng rơi xuống nhưng là mỗi một chiêu đều bị doanh nhất cả n lại cứ như vậy doanh nhất mỗi lần ra tay qua một lần toàn bộ đều tại ngăn cản sự tiến công của bọn họ v â n sau một khoảng thời gian doanh nhất một quyền đánh lui doanh thái sau đó nhìn về phía bảy vị thiên kiêu mở miệng nói các ngươi cũng đánh lâu như vậy cũng giờ đến phiên bản thần tử xuất thủ doanh nhất nói xong trực tiếp thu hồi kiếm trong tay sau đó thân hình lóe lên liền xuất hiện tại doanh thái trước mặt doanh nhất tốc độ quá nhanh nhanh đến rồi mấy vị thiên kiêu đều rất khó phản ứng doanh thái chỉ là đem hai tay g i a o nhau nâng lên trong nháy mắt cũng cảm giác được một c ố mình không cách nào ngăn cản lực lượng từ trước người bộc phát vây anh sau một khắc doanh thái thân ảnh liền đã bay rớt ra ngoài đánh lui doanh thái trong nháy mắt doanh nhất thân hình lại lần nữa lóe lên liền đã đi tới doanh bắc văn trước người đồng dạng là đấm ra một quyền doanh b á c văn chiến thiên thần thể trong nháy mắt phát sáng sau đó thân hình của hắn cũng bị đánh lui công tử thật là lợi hại a một bên quan chiến mấy vị doanh nhất tùy tùng mở miệng nói đúng vậy a c h ắ c không được có thể tại thiên đế thành bên ngoài chém giết dị vực tiên nhân xem ảnh một lúc đầu coi là bảy vị cường giả tuyệt thế có thể cho công tử tạo thành áp lực không nghĩ tới công tử thực lực lại có tăng trưởng a mấy người đàm luận ở giữa dòng giã bảy người đi toàn bộ bị doanh nhất một chiêu đánh bại biến thái quá biến thái doanh nhất tộc đệ thế mà n ụ c thân thành tiền chúng ta công kích rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương gì nào chỉ là nhục thân pháp lực cũng rất cường đại thật sự là không thể tưởng tượng nổi các ngươi cũng rất tốt vừa mới bắt đầu xác thực cho ta tạo thành không ít phiền phức doanh nhất mở miệng cười nói đám người lắc đầu nói quên đi thôi may mắn một để cho người đến xem bằng không chúng ta bảy cái liên thủ cũng một đánh qua hắn đây cũng quá mất mặt ha ha ha cũng không phải sinh tử chi chi ế n đi đi uống rượu doanh tiếu thiên đề nghị ha ha đi uống rượu các vị thiên kiêu không chút nào là vừa mới thất bại mà cảm thấy không vui Cái ngày à à y sẽ chỉ khích c hắn lệ bọn n thêm tu h cố gắng n Trên bàn rượu, mọi người nâng h rượu mọi l cạn chén, lại tăng không ít tình cảm. Ngày thứ ă n tiến g k ô n tình Ngày g ít t h cảm. hai doanh nhất liền đem thiên đình một đám thiên kêu gọi vào động phủ của mình gặp một lần bọn hắn kiểm nghiệm bọn hắn gần nhất tu hành thành quả phần thưởng một chút tài nguyên bảo bối mới để bọn hắn rời đi sau đó chính là mình tính tu tu vi đến một bước này doanh nhất rất rõ ràng mình không vội vàng được trong nháy m ắ t khoảng cách lần trước doanh nhất tổ chức lao tổ giảng đạo đã qua hai năm cái này thời gian hai năm doanh nhất một mực đang doanh ra tổ đ i ệ bên trong tu hành hắn các loại thần thông tức thì bị hắn tu hành đến tùy ý mà động tình trạng bên ngoài doanh nhất càng hoàn thiện tuyệt học của mình thiên đế quyền phảng phất là từ doanh bình an lúc mới sinh ra lên doanh nhất cũng cảm giác toàn bộ cựu thiên tiên vực đột nhiên yên tĩnh trở lại ngoại trừ khuyết tán chậm rãi không rõ sương mù màu đen cùng đàng từ từ kiến thiết mới thiên đế thành bên ngoài toàn bộ cựu thiên tiên vực phảng phất yên tĩnh trở lại rốt cuộc nghe không được tiên vương đi lại thậm chí trước ngay cả rất nhiều thiên hữu i ê u đều bế quan tu hành đi vô tận tinh không chi hạ nào đó một chỗ cổ địa bên trong mấy vị thân mặc đạo bảo lão giả nhìn xem đẩy trời tinh th kỳ t h ự doanh một một liệt. Ca ca, ca ca bình ăn chạy tới đối doanh nhất nói ra hắn năm nay đã sáu tuổi giống như doanh nhất thu một nam một nữ làm tùy tùng hai tiểu hài tử lại là chỉ có sáu bảy tuổi doanh nhất liếc mắt liền nhìn ra đến thiên tư của bọn hắn đều rất không tệ về phần doanh bình an tiểu tử này sau tuổi cũng đã là thần kiểu cảnh giới đỉnh cao mi tâm chỗ cái k i a một đạo kim sắc đường vân thì bị lao tổ mật pháp che lại ân rất không tệ đã thần kiểu cảnh giới đ ỉ n h phong h ắ c h ắ c ca ca, ta rất nhanh liền đổi u k ị p ngươi đừng có gấp a tiểu gia hỏa hiện tại liền muốn đuổi theo ta ngươi còn phải chờ hai năm doanh nhất đối doanh bình an thiên tư không hoài nghi chút nào doanh nhất đang đ g ồ i doanh bình an chơi lấy phía ngoài doanh vân tiến đến nói ra công tử thiên đình người đến muốn gặp ngươi ân bình an ngươi trước ở chỗ này chơi đi Ta đi xử lý một chút sự tình. Tốt, ca ca. Bình an nghe lời nói ra. Nhất đi xử lý sự doanh b ì nhất nghe nói trực tiếp đứng lên tới nói hắn là thân thân thể sẽ qua không rõ cường đại cỡ nào đây tuyệt đối là đại bộ phận sinh linh thậm chí tiên h vương cảnh giới cường giả cũng không nguyện ý đối mặt sự vật không nghĩ tới đạo thiên tiên tiên vực cũng xuất hiện không rõ chẳng lẽ đây cũng là dị vực thủ đoạn sao t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bốn lại vào không rõ khí vận suy yếu thanh điệu tiên vương khẽ lắc đầu không giống nếu như là dị vực cường giả dở cho quỷ hẳn là mấy năm trước liền xuất hiện nhưng là đến bây giờ mới xuất hiện càng giống là chống r ô n g xuất hiện đáng giận làm sao lại xuất hiện không rõ đâu doanh nhất lại nghĩ tới lúc trước xâm nhập kình long vực nhìn thấy thần dị cảnh tượng nếu là cái kia mỗi một cái pho tượng đều kết nối lấy vô số tế đàn vậy những thứ này không rõ đến ăn mòn bao n h i ê u thế giới đi với ta gặp phụ thân ta doanh nhất mang theo thanh điệu tiên vương tìm được doanh vô địch giảng thuật những chuyện này đạo thiên tiên vực cũng có điểm xấu xuất hiện doanh vô địch kinh ngạc nói cũng có doanh nhất cùng thanh điệu tiên vương bắt lấy cái từ này nhìn về phía doanh vô địch hai ngày trước mới nhận được tin tức diễn trời tiên vực cũng phát hiện mới không rõ diễn trời tiên vực cũng có đến cùng là chuyện gì xảy ra năm đó dị vực không tiếc đại giới phá vỡ thiên đế thành cũng muốn đem không rõ lấy tới tiên vực đến nghĩ đến thế giới của bọn hắn liền là xuất hiện loại tình huống này sẽ không rõ nguyên nhân xuất hiện không rõ nếu như là dạng này vậy chúng ta liền đứng trước vấn đề lớn những này không do nếu như không giải quyết chỉ sợ ngày sau toàn bộ cựu thiên tiên vực đều đem bị ăn mòn diễn trời tiên vực thế giới kia đã phái người đi dò xét đạo thiên tiên vực c h ỗ không may ta tự mình đi xem một chút doanh vô địch mở miệng nói sau đó mấy người hơi chút an bài liền xuất phát mặc kệ là thanh điệu tiên vương vẫn là doanh nhất đều kiến thức đến doanh vô địch thực lực cường đại huyền thiên tiên vực khoảng cách đạo thiên tiên vực cực xa ở giữa cách vô tận tinh hà liền xem như doanh gia giới vực phi thuyền nhanh nhất cũng muốn hơn mười ngày nhưng là doanh vô địch mang theo hai người trực tiếp xé mở hư không vận chuyển không gian phát tắc cùng thời gian phát tắc chỉ chốc lát liền vượt ngang tinh không g á n g lâm đến đạo thiên tiên vực ở nơi nào doanh vô địch mở miệng nói ta đến mang đường thanh điệu tiên vương nói xong ở phía trước dẫn đường doanh vô địch thì mang theo doanh nhất theo sau lưng ba người rất mau tới đến một cái lệ thuộc thiên đ ỉ n h tiểu thế giới ở trong thiên thương giới vốn là một cái rất bình thường tiểu thế giới nơi này trước kia là thiên diễn đạo cung phụ thuộc tiểu thế giới thẳng đến mấy năm trước đó nơi này tới một đám người đem thiên diễn đạo cung người toàn giết loại này tầng cao nhất sự t ì n h kỳ thật sẽ rất ít ảnh hưởng đến tầng dưới chót nhất cuộc sống của mọi người nhiều lắm là liền là trong âm thầm nhiều chút đề tài nói chuyện thẳng đến tháng trước thiên thương giới đông vực nào đó một phạm nhân quốc độ ở trong cùng mãi mãi đột nhiên tiên điệu biến sắc sau đó liền có một cô quỷ dị sương mù màu đen từ giữa hư không không ngừng tuân ra phạm vi đang nhanh chóng mở rộng một khi có sinh linh tiếp xúc đến liền lập tức bị ăn mòn đến muốn đi tâm trí biến thành một cái giết người em hãy móc bởi vì tiểu thế giới này cũng không có tiên đạo lĩnh vực cơn giả cho nên xuất hiện loại chuyện này đến bây giờ d o a nhất bọn hắn mới biết được thời gian một tháng toàn bộ thiên thương giới đông vực đã hoàn toàn bị hắc vụ nơi bao bọc còn có liền nhau bắc vực nam vực cùng trung vực cũng đều có hắc vụ xuất hiện về sau mới có tiên người hạ giới xem xét xem xét không sao mau tới báo thiên đình hiện tại thiên đình hai vị tiên vương ở chỗ này nhìn xem đ ể phòng có cái gì ngoài ý mớn thẳng đến nhìn thấy doanh nhất ba người phá vỡ không gian đổi tới nơi này hắc vụ tràn ngập thật nhanh n a đây là bởi vì các ngươi một làm cái gì phòng ngự biện pháp giống như trước bị dị vực lấy được mấy cái kia tiểu thế giới đều bị tầng tầng trận pháp phong tỏa hắc vụ khuyết tán tương đối chậm doanh vô địch nhìn trước mắt hắc vụ mở miệm nói xem ảnh một cái này hắc vụ không hiểu thấu xuất hiện ta muốn vào xem một chút doanh nhất nhìn trước mắt hắc vụ mở miệng nói công tử nghĩ lại nha yên tâm đi ta có n ắ m chắc doanh nhất nhìn thoáng qua doanh vô địch phát hiện hắn cũng không nói gì thêm cái này mới chậm rãi đi vào tiếp xúc đến hắc vụ trong nháy mắt doanh nhất trên thân thể đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím đem những này sương mù màu đen hoàn toàn ngăn cách bên ngoài mấy vị thiên đình tiên vương đều thấy chóng loại này hắc vụ cho dù là bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiếp xúc doanh nhất cứ như vậy đi vào doanh nhất vô địch nhìn xem doanh nhất dần dần biến mất tại trong hắc vụ thân ảnh ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì thân ở không rõ trong hắc vụ doanh nhất nhanh chóng hướng về phía trước tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi rất nhanh liền đi tới cái này đông vực ở trong hắc vụ dày đặc nhất địa khu doanh nhất tại bốn phía tìm kiếm lấy hắn có một loại dự cảm nơi này cũng có thể nhìn thấy thần bí tế đàn càng đi vào trong hắc vụ càng dày đặc thẳng đến đằng sau phiến thiên địa này đều trở nên một mảnh đạn kịp không có chút nào năng lượng ánh sáng xuyên tấu qua những này hắc vụ liền tại hoàn cảnh như vậy bên trong doanh nhất bằng vào cường đại lực lượng thần hồn cùng trọng đồng năng lực đang không ngừng tiến lên thẳng đến một đoạn thời khắc thiên địa sáng rõ một cái cao lớn tế đàn ra hiện ở trước mặt của hắn lại là tế đàn trên tế đàn một cái mơ hồ pho tượng như ẩn như hiện t ừ n g đạo nồng đậm sương mù màu đen không ngừng từ nơi này tuôn ra phóng t ớ i cái thế giới này các cái địa phương doanh nhất toàn lực vận chuyển mình trọng đồng càng có mình hồng mông thánh thể toàn lực thôi động muốn lại một lần nữa nếm thử quan sát tế đàn sau đó nếm thử có thể không đâu cái lại một lần nữa tiến vào cái tia thần bí trên quảng trường nhưng là lần này doanh nhất thất bại bất luận hắn làm thế nào mình cũng không thể lại tiến vào cái k i a thần bí không gian ngược lại là bởi vì không ngừng quan sát pho tượng để cặp mắt của mình lại lần nữa n h ó i n h ó i bắt đầu một cỗ không cách nào nôn n ữ lực lượng cường đại trở ngại doanh nhất trọng đồng gió xét đáng giận doanh nhất quyết định chắc chắn trong tay đã xuất hiện một thanh màu bạc trắng bảo kiếm kinh khủng kiếm ý ngưng tụ đồng thời một đạo kiếm quang sáng trói liền đã chém ra thẳng đối pho tượng kia mà đi trải qua mấy năm lắng động doanh nhất thực lực lại có tiến bộ dạng này một kiếm chính là nhân tiên cũng muốn toàn lực xuất thủ mới có thể tiếp được nhưng là làm đạo kiếm quang này tiếp xúc đến pho tượng trong nháy mắt bị trực tiếp phá tản ra đến. Thật ra lực lợi hại đến. phá lượng. là doanh nhất còn đang cảm đang thán bên người đã vang lên một thanh âm. Thật to gan, người dám hướng phò tượng kia xuất thủ. Phụ thân người tới rồi. Doanh nhất đã giữa, kia một âm. dám Thật to xuất thủ. tới phò Phụ ở rồi. quay đầu khi thấy doanh vô địch một mặt trách cứ nhìn xem hắn toàn thân trên dưới bao phủ nồng đậm hôn đột khí không ngừng ngăn cản hướng hắn vọt tới không do h t vụ trước theo ta ra ngoài doanh vô địch sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n mau đem doanh nhất mang theo ra ngoài ngay tại hai người rời đi tế đàn trong náy mắt cái tia trên tế đàn pho tượng đột nhiên bóng nút n í c phản phất có một đôi mắt xuyên thấu qua vô tận thời không nhìn về phía bên này sau đó lại trong nháy mắt rời đi hát vụ bên ngoài doanh vô địch một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt hát vụ cho dù là hắn cũng không có biện pháp gì tiêu trừ những n à y hát vụ trước phong tỏa đứng lên đi lại nghĩ biện pháp doanh vô địch đằng sau cũng gọi tới một chút doanh gia trận pháp cao thủ trợ giúp thiên đình đám người thiết lập trận pháp giảm thiếu hát vụ khuyết tán tốc độ tại cái này hai nơi không rõ bị phát hiện về sau tháng thứ ba cựu thiên tiên vực bên trong lại xuất hiện nơi thứ ba không rõ hát vụ lần này là thương thiên tiên vực một cái tiểu thế giới ở trong tin tức sau khi chuyển ra tất cả thế lực lớn cao tầng đều có chút cảm giác được một c ố đặc thù khí thức đó là tiên vực khí vận đang không ngừng suy yếu khí thức chương năm trăm bốn mươi lăm b ị tế tự thần tiên vực nào đó một chỗ thần bí vực bên trong hơn mười vị cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại đang tại lẫn nhau thảo luận gần nhất thế cục ở đây mỗi một vị đều có tiên vương đỉnh phong thực lực cũng chính là một nhóm người này cơ hồ quyết định toàn bộ cựu thiên tiên vực vô số thế giới cùng sinh linh thậm chí vô số thế lực sinh tử cái này tiên vực khí vận lại biến thiếu đi loại tình huống này là đại kiếp sắp tới dấu hiệu nguy hiểm đến cùng đến từ phương nào không phát hiện được bất kỳ tin tức hữu dụng giống như hết t h ả đều rất bình thường ngoại trừ gần nhất xuất hiện không rõ cái này không rõ lai lịch ngược lại là có một ít tin tức có thể bằng chứng bằng chứng không sai đi qua chúng ta dò xét mỗi một cái xuất hiện hắc vụ thế giới ở trong đều không hiểu thấu xuất hiện một cái thần bí tế đàn có cường giả mở miệng nói ra hiển nhiên bọn hắn có người xâm nhập không rõ muốn dò xét trần tướng cái kia trên tế đàn chỗ tế tự sinh linh tuyệt đối là một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại thậm chí ngay cả ta các loại cũng vô pháp dình bò thật sự là khó có thể tưởng tượng tuyệt đối là đứa cảnh lại có một vị lao giả chầm rãi mở miệng tiên đế chưa hẳn a vừa mới mới nhất mở miệng trước vị kia lao giả lên tiếng lần nữa t i ê n bối có gì chỉ giáo tại cựu thiên tiên vực sơ kỳ nhân tộc chưa lập thời điểm rất lưu hành loại này tế tự những chuyện này tại một chút chưa từng đoạn tuyệt truyền thừa thế lực ở trong đều có một ít ghi chép lao giả nói xong quay đầu nhìn về phía một chút viễn cổ truyền thừa trường khống giả c h ư vị trưởng khống giả đều khẽ gật đầu loại này cực đoan cổ lao sự tình xa xưa đến không thể tưởng tượng những này tế tự đã từng xuất hiện tại thiên địa sơ khai nhất thời điểm rất nhiều thế lực bắt đầu xuất hiện chư đế thời đại kỳ thực xa xa muộn tại thời đại kia cổ lao đến cổ sử đều không thể gặp nghe đồn còn tại tu hành hệ thống xuất hiện trước đó chỉ có từ lúc kia vẫn chưa từng đoạn tuyệt truyền thừa thế lực có đôi câu vài lời truyền thừa thất đại thế ra người cầm quyền nhau nhau gật đầu cho dù là gia tộc của bọn hắn đối với loại này thần bí tế tự đều biết rất t h i ế u lúc trước chúng ta đã từng lẫn nhau xác minh qua chỉ bất quá phát hiện mỗi cái địa vực tế tự sinh linh cũng không giống nhau nhưng là bọn hắn giống như đều có thống nhất xưng hô chủ nhà họ doanh, doanh vô địch chậm rãi mở miệng cái gì tiên dân xưng hô bọn hắn chỗ tế tự sinh linh gọi là thần thần không sai không biết là có tồn tại hay không loại này tế tự xuất hiện qua sau một khoảng thời gian liền triệt để thất truyền hừ thần quả thực là b u ồ n cười một vị toàn thân phát ra kim quang cường giả lệnh hừ một tiếng hiện nhiên đối danh xưng như thế này không thèm để ý chút nào chúng ta bây giờ cái gọi là thần cảnh là tu hành một cảnh giới nhưng là tiên dân trong miệng rất giống hồ càng giống là một đám người gọi chung một đám người xem ảnh một chẳng lẽ bọn này thần lại trở về cái này cũng quá cổ xưa đúng vậy à chư vị nếu ai có hứng thú có thể dọc theo thời gian dòng sông mà lên thẳng đến cuối cùng có lẽ có thể phát hiện một chút manh mối thẳng đến cuối cùng nói đùa đâu tiên đế cũng làm không được a hiện tại sự thực là không rõ thế giới xác thực có thần bí tế đàn chúng ta đối với tế đàn hiểu rõ chỉ có truyền thuyết kia bên trong một loại tình huống không tại trong k h ô n g chế vậy làm sao bây giờ đúng vậy à cũng không thể một mực kéo lấy không rõ còn đang quyết tán bằng không chúng ta cũng phát động một trận l ư ợ n g giới chiến tranh đem dị vực thần thành cho phá đem không rõ làm quá khứ không được bọn hắn khẳng định có chỗ đề phòng chúng ta không có cái gì để phòng tình huống phía dưới dị vực liền tổn thất hơn năm mươi vị bất hủ c h i vương hiện tại chúng ta có thể hay không tiếp nhận gần trăm vị tiên vương tổn thất đám người nghe đều thẳng lắc đầu không biết k i ế p nạn còn không biết ở đâu mọi người đều tại tranh đoạt từng giây phát dục như thế tổn thất lớn ai cũng không muốn tiếp nhận đã như vậy trước hết triệt để phong tỏa đi chỉ cần không có mới không rõ xuất hiện khuyết tán tốc độ kỳ thật còn còn có thể tiếp nhận ai chỉ có thể dạng này ngay tại các vị cường giả tuyệt thế tại lẫn nhau thương nghị cựu thiên tiên vực thế cục thời điểm tại tiên vực thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng phát sinh không ít sự tình trong đó làm người ta chú ý nhất liền là thế hệ trẻ tuổi rất nhiều thiên kiêu trải qua một đoạn thời gian yên lặng về sau có nhao nhao xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt rất nhiều lúc t r ư ớ c vang danh thiên hạ thiên kiêu tại mấy năm này đều đang bế quan tu hành trong khoảng thời gian này có giống như lại thống vừa xuất quan trong lúc nhất thời lại là các loại gió nổi mây phun đông đảo thiên kiêu ở trong mọi người đều có chiến tích của chính mình thiên thần điện thiệu điện chủ cùng hai vị thiên thần điện cổ đại quái thai liên tụ tại bạo loạn tinh hải chặn lại một vị nhân tiên cấp bậc yêu thú tập kích thong don bỏ chạy còn có đại tần vương triều đại nguyên vương triều đại tấn vương triều thái tử đám người liên hợp ra tay trợ giúp đại minh vương triều thái tử đánh bại đoạt quyền nửa bước nhân tiên cường giả càng làm cho đám người nói chuyện say sưa doanh gia thương gia các vị thiên kiêu liên thủ thăm dò một chỗ bí cảnh nghe nói thu hoạch rất lớn ngoài ra còn có một đám tiên đế dòng dõi nao nhao thích ư ớ n g thời đại này thiên địa quy tắc bắt đầu chân chính hiện lộ ra tiên đế huyết mạch mạnh mẽ và kinh khủng đương nhiên bọn này thiên kiêu cũng không có doanh gia thần tử thân ảnh thay vào đó là doanh nhất niên kỷ vẹn vẹn bảy tuổi đệ đệ doanh bình an mặc dù cảnh giới còn rất thấp nhưng là doanh bình an làm việc phong cách đơn giản có thể dùng huyết tinh để hình dung phàm là giao thủ với hắn qua thiên tiêu trừ phi là tự mình người quen cùng thế lực cái khác thiên tiêu muốn không chết trên tay hắn nếu không bị hắn phế đi được xưng là cái thứ hai doanh nhất thậm chí gọi doanh bình an gọi là tháng hai thiên đình cấm địa bên trong một cái phong cảnh vô cùng tú lệ động thiên bên trong doanh nhất đang lẳng lặng nằm tại trên ghế nằm doanh vân ở một bên chậm rãi vì hắn lột ra linh quả sau đó chậm rãi đưa vào trong miệng của hắn về phần doanh nhất bên cạnh thân một cái diễn võ trưởng to lớn phía trên doanh phá quân đang cùng du lam tiến hành mánh liệt đối chiến song phương trừ một chút cấm kỵ sát chiêu bên ngoài cơ hồ thủ đoạn ra hết cuối cùng doanh pha quân bằng vào tự thân ở trong thần bí thức tỉnh thương ý hơi thắng nửa chiêu công tử chúng ta kết thúc doanh pha quân du lam hai người đứng đi qua sau đó huyền cơ tử cùng hàn giật tiên cũng lẫn nhau luận bàn bắt đầu hai người luận bàn tốc độ rất nhanh mặc dù huyền cơ tử thực lực rất mạnh nhưng là tu hành đấu chiến thánh pháp hàn giật tiên vẫn như cũ cường thế chiến thắng hắn công tử nơi này có nhị công tử tin tức đâu doanh vân vừa mới quay người rời đi lại lần nơi trở lại doanh nhất bên người trong tay bưng lấy một cái ngọc đồng ghi lại doanh bình an gần n h ấ t một ít sự tích thân hồn của doanh nhất chi lực đảo qua trong n g á y mắt đọc đến nội dung bên trong sau đó cười ha ha bắt đầu tiểu t ử này phong cách ngược lại là tàn nhẫn tuyệt không giống hắn lao q a t a như thế hiền lành công tử thiên đình trưởng lão cầu kiến để hắn tiến đến bài kiến công tử một vị lao giả chậm rãi đi đến cho dù hắn dùng chân tiên cảnh giới đỉnh cao nhìn thấy doanh nhất cũng cảm giác có từng kia áp lực đây chính là thượng vị giả khí tước chuyện gì công tử gần nhất thái âm học cùng một chút cường giả khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch ngài nhìn có phải hay không phải người gõ một cái bọn hắn thái âm học cung đúng không thật là muốn chết để tiên âm tiên vương xuất thủ d i ệ t bọn hắn cả nhà a công tử thái âm học cung phía sau có thiên huyền môn ủng hộ sợ cái gì thiên huyền môn nếu là dám đúng tay vừa vặn có khai chiến lấy cớ chương năm trăm bốn mươi sáu thiên tiêu đại hội đi nhìn một cái vị trưởng lão này tuân lệnh về sau cấp tốc căn bài rất nhanh thiên đ ỉ n h tiên âm tiên vương mang theo một đội nhân mã giáng lâm thái âm học cung không nói hai lời trực tiếp đ ộ n g thủ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế giết sạch tất cả mọi người sau đó vơ vét thái âm học cung bảo khố về sau mới trở về động tác này trực tiếp để thiên huyền môn cường giả giận mà không dám nói gì thiên huyền môn cường giả cuối cùng cũng một dám ra tay để chung quanh không thiếu thế lực đều kinh hãi doanh nhất quả quyết mặc dù doanh nhất không tại giang hồ nhưng là giang hồ vẫn như cũ có truyền thuyết của hắn doanh gia thần tử lại là đăng thị uy a nghe nói thái âm học cũng chỉ là cùng doanh gia thần tử thế lực đối nghịch mấy lần liền trực tiếp bị diệt môn vốn cười nhất chính là thiên huyền môn người ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái ha, ha ha ha thiên huyền môn làm đạo thiên tiên v ư ợ uy tín lâu năm bất hủ thế lực thực lực gần với đạo môn mình phụ thuộc thế lực trực tiếp bị người ta nhổ tận gốc cũng không dám đứng ra nói chuyện cái này mất mặt quá mức rồi thiên huyền môn một chỗ bí cảnh bên trong hơn mười vị cường giả ngồi l ặ n g lặng một người trong đó mở miệng nói ra các ngươi thiên huyền môn hiện tại thanh danh cũng không tốt quá a hư doanh gia thần tử ỉ vào phía sau có doanh gia cho hắn chỗ dựa tại đạo thiên tiên b ự c muốn làm gì thì làm doanh gia thần tử xác thực lợi hại chúng ta một mực đang tìm cơ hội ra tay với hắn đáng tiếc hắn một mực trốn tránh đã nhiều năm một lộ diện thật muốn ra tay với hắn ha ha, ha. hắn cho là ta thiên huyền môn dễ khi dễ như vậy a a nghe nói doanh gia thần tử đệ đệ doanh bình an đã xuất thế bắt đầu hành tẩu thiên hạ nghe nói doanh bình an thiên phú không thua doanh nhất với lại thủ đoạn tàn nhẫn rất có cha hắn huynh phong cách hh ắ c ắ c ngươi nói nếu là huynh đệ bất h ò a đối doanh gia cùng doanh gia thần tử đã kích lớn bao nhiêu một vị trung niên cường giả chậm rãi mở miệng dẫn những cường giả khác nhau nhào ghém ắ t ha ha ha ha, ta đã bắt đầu ăn bài để cho người ta tiếp xúc doanh bình an chậm rãi ảnh hưởng phán đoán của hắn sớm muộn để hắn cùng doanh nhất đối lập bắt đầu ha ha ha lần này có ý tứ bất quá doanh bình an tuổi tắc quá nhỏ thực lực quá yếu doanh nhất thiên tư độ cao không thể tưởng tượng nhưng là hiện tại rõ ràng đến tiên đạo bình cảnh trước hết để hắn sống yên ổn một đoạn thời gian các loại doanh bình a n cảnh giới gắng sức đuổi theo thời điểm chính là huynh đệ bất hòa kỳ hạn ha ha ha ha ha thời khác này doanh bình a n còn tại một cái nào đó tiểu thế giới lịch luyện chỉ là hắn không biết là hắn một câu di động kỹ càng đến mỗi ngày ăn cái gì cùng ai nói cái gì làm cái gì đều đã bị nghiêm mật giám thị lên doanh bình a n không có chút nào phát giác thời điểm Hắn người hộ đạo đã âm thầm hướng hắn biểu lộ có người đang giám thị hắn thông minh vô cùng doanh bình an từ một khắc này bắt đầu liền đối chung quanh sự vật bắt đầu có chỗ đề phòng một ngày nào đó hắn tại giã ngoại lịch luyện thời điểm tìm được một chỗ bí địa sau đó trong lúc vô ý cứu một thiếu nữ xem ảnh một thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt khoảng cách lần trước đạo thiên tiên vực phát hiện không rõ đã qua hai năm cái này thời gian hai năm doanh nhất vẫn không có ở trước mặt người đời lộ diện chỉ là tại doanh gia khương gia thiên đình ba cái thế lực ở trong tất cả trong tộc lịch luyện hiểm địa toàn đều sông một chuyến những n à y hiểm địa bên trong có rất nhiều là có thể gia tăng tu hành tốc độ bảo địa doanh nhất cũng nhờ vào đó kích thích tăng thêm vô cùng hùng hậu tích lũy nhất cử đột phá đến trí thánh cảnh giới đỉnh cao rốt cục trí thánh đ ỉ n h phong doanh nhất nhìn trước mắt mấy vị tùy tùng hai năm qua đi mấy người cũng có bước tiền đến dài bất quá thật muốn đặt chân tiên đạo lĩnh vực chỉ sợ muốn rất lâu công tử cái này ba nhà thế lực chủ yếu lịch luyện hiểm địa đều đã bị ngươi xông qua một lần tiếp xuống đi cái nào hạ giới đi ta đã đến trí thánh đình phong tiên đạo sắp đến lại khó được chân ý đi thế gian đi một chút đi t u t công tử biểu tỷ ta gần nhất đang làm cái gì doanh nhất mở miệng hỏi thương gia thần nữ nghe nói tại bạo loạn tinh hải lịch luyện vậy liền không đi tìm nàng bình an đâu nhị công tử tại huyền thiên tiên vực tham gia một đời mới thiên kiêu đại hội đâu thiên k i ê u đại hội đúng vậy à công tử thiên k i ê u đại hội là huyền thiên tiên vực các thế lực lớn liên hợp tổ chức thiên kiêu đại chiến ba mươi năm nâng làm một lần lần trước ngươi cũng không có gặp phải lần này ngươi cũng khinh thường đi có ý tứ còn có những người khác tham dự sao đại bộ phận đều là một chút cùng nhị công tử số tuổi tướng làm thiên tiêu công tử ngươi thế hệ này những thiên tiêu đó không có người tham dự ân kết thúc không có công tử nghe nói trước mấy ngày mới bắt đầu chí ít còn có hơn tháng mới có thể kết thúc vậy liền đi nhìn một cái a nhìn xem bình an tu hành như thế nào sau đó lại hạ giới t ố t công tử doanh phá quân quay đầu ra ngoài rất nhanh một chiếc phi thuyền xuất hiện tại thiên đ ỉ n h cấm trên không trung mấy người tuần tự lên thuyền sau đó phóng lên tận trời biến mất trong hư không h u y ề n tiên h tiên vực tiêu ra làm trước kia cựu đại thế gia hiện tại thất đại thế gia thứ nhất thế lực cường đại kinh khủng vô biên thống ngự hơn trăm cái đạo vực tại tiêu g i a chủ vực bên trong có một cái to lớn vô cùng thần thành viêm thành nghe đồn tiêu g i a có một vị l a o tổ lấy vô thượng hỏa diễm c h i đạo chứng được tiên đế c h i vị đặc mệnh thành này là viêm thành thời khắc này viêm thành bên trong ngoại trừ thông thường sinh hoạt bên ngoài đám người nghị luận nhiều nhất liền là đang tiến hành huyền thiên tiên vực thiên kiêu đại chiến cái kia doanh bình an kiếm đạo tu vi thật thật mạnh a chỉ một chiêu liền đem tần gia vị kia trước thiên huyền âm thể đánh bại còn có ta tiêu ra một đời mới chư vị thánh tử đại bộ phận đều tiến vào một trăm người đứng đầu ngày mai chính là một trăm người đứng đầu so tài không biết lần này thiên kiêu đại hội ai có thể rút đến thứ nhất đáng tiếc cái này một nhóm thiên kiêu tuổi tác ít hơn nếu là sinh ra sớm mấy năm không thể nói trước có thể tại đế trên đường có lập nên đúng vậy à đế lộ mới là thiên kiêu cao nhất sân khấu đế lộ đệ nhất doanh gia thần tử thậm chí có thể nghịch phạt tiên nhân doanh gia thần tử quá kinh khủng ta nhìn đệ đệ của hắn doanh bình a n cũng rất cường đại doanh bình an thể chất vẫn dâu kín cùng hắn ca ca cường đại doanh nhất đám người đi tới nơi này thời điểm đã là sau nửa tháng vào thành cùng nhau đi tới khắp nơi đều là liên quan tới lần này thiên kiêu đại hội thảo luận công tử Muốn hay không t r ư ớ cần đi gặp nhị công、tử. Không nhị c tử. a ngày mai trên đài nhìn hắn biểu diễn a doanh nhất vừa cười vừa nói tại cái này viêm thành ở trong đi dạo bắt đầu cái này viêm thành không sai nha thật là đồng nạc hỏa thuộc tính linh khí nghe nói viêm thành chỗ sâu có một đạo kinh khủng t i ê n hỏa là lúc trước vị kia lưu lại có thể đốt cháy vật vật đám người vừa đi một bên hướng về viêm thành xa hoa nhất quán rượu mà đi viêm thành xa hoa nhất quán rượu tùy tiên lâu tổng cộng m ộ ư ơ i bốn lâu mỗi một tầng cũng phải có khác biệt tư cách có thể tới m ư ơ i tầng trở lên ăn cơm đều đều là các thế lực lớn tuyệt đối cao tầng cùng cường giả doanh nhất cùng mấy vị tùy tùng chậm rãi đi vào một bên doanh vân trực tiếp lấy ra một cái thẻ cộng người hầu nhìn thoáng qua lập tức chấn động trong lòng trí tôn thẻ vàng chương năm trăm bốn mươi bảy thăm hỏi doanh bình an hạ giới loại này thẻ vàng từ túy tiên lâu thành lập đến bây giờ cũng một phát ra ngoài mấy chương trước mắt vị công tử này là như thế nào có những này không phải người hầu này có thể suy tính h ắ n tranh thủ thời gian cung kính đem doanh nhất nên tiếp lâu một đường thẳng vào tầng thứ mười bốn một màn này để chung quanh sinh linh nhìn sau khi tới toàn đều hít sâu một hơi tầng thứ mười bốn đây là vị nào đại lao tới hh ắ c ắ c nơi này tầng thứ mười bốn thế nhưng là thật lâu không có người tới qua rồi doanh nhất ngược lại là một cảm thấy cái gì phía trên hoàn cảnh cũng có thể không ai q u y r à y tùy tiên lâu ở chỗ này người phụ trách tự mình tới phục vụ người phụ trách khắp nơi chú ý cẩn thận hắn đã biết trước mắt vị thiếu niên này thân phận chân chính toàn bộ cựu thiên tiên vực tôn quy đến không thể tưởng tượng doanh nhất sau khi ăn xong liền ở chỗ này tu hành bắt đầu chờ đợi ngày mai thiên kiêu đại hội rất nhanh tới ngày thứ hai viêm thành một chỗ diễn võ trưởng to lớn bên trong tiếng người huyên náo không còn chỗ ngồi thiên tiêu t ừ ngoại đ ạ hò hét thanh rất văn vọng, n âm mặc dù trừ u a doanh bình an cùng mấy cái thiên tư không sai thiên kiêu bên ngoài kỳ thật doanh nhất nhìn không ngừng lắm những n à y thiên tiêu cùng hắn năm đó đối mặt đám kia thiên tiêu đến so sánh với trên thực tế muốn yếu một ít nữ tử kia tài liệu cặn kẽ lấy tới nhìn xem doanh bình an bên người lạ lâm thiếu nữ doanh nhất l ặ n g lặng nói là công tử tôi v n h v n h có chút ý tứ doanh nhất xem xong đi theo doanh bình an bên người nữ hài danh tự nhẹ giọng nỉ nó nói để hắn tới gặp ta là công tử rất nhanh ở đây hạ nghỉ ngơi doanh bình a n nhìn thấy doanh phá quân ngạc nhiên kêu lên phá quân đại ca anh ta tới công tử để cho ta hầu người đi qua quá tốt rồi vánh v n h đi dẫn ngươi gặp gặp ta đại ca doanh bình an nói xong đ ố i bên cạnh hắn một cô gái nói ra ta có thể chứ doanh bình an bên người một vị quần áo màu xanh lục đáng yêu nữ hài mở miệng nói ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi xem ảnh một đương nhiên có thể ta đại ca nhưng thích nhất ta đi lập tức mang theo lấy mình hai vị t ù y tùng cùng vị này tô bánh ánh cùng một chỗ đi tới phòng khách quý đại ca doanh bình an nhìn thấy doanh nhất thân thiết ô ân doanh nhất nhàn nhạt đáp lại một câu liền đưa ánh mắt phóng tới phía sau hắn tiểu nữ hài trên thân ca cái này là bằng hữu ta Tô Thân tử. Tô oánh tranh thủ thời Vánh Oánh. Vánh Oánh gian đối doanh nhất hành lễ. Doanh gật gật lễ. điểm gật đầu nói ra thiên ngoại hữu thiên không tiêu ngạo hơn đại ca yên tâm ta sẽ không tiêu ngạo doanh nhân đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển nói ra doanh nhất lại cùng doanh bình an nói một hồi mới khiến cho hắn rời đi hắn còn có tranh tài muốn đánh thiên tiêu đại lại không ngừng tiến hành đến ngày thứ ba đã chỉ còn lại mười người rồi cái này mười vị t h i ê n tiêu mỗi một vị đều t h i ê n tư t u y ệ thế t tại trải qua kịch liệt chém giết về sau doanh bình an cường thế chiến thắng một vị tiêu g i a thánh tử thu hoạch được h ạ n nhất k người muốn đi một cái phòng bên trong doanh nhất cùng doanh bình an một bên ăn cái gì một bên nói chung quanh cũng không có những người khác cái tiêu kêu cái gì tô hoành hoành k ta biết doanh nhất còn chưa nói xong doanh bình an liền nhận lấy nói ra n g ư ơ i biết cái gì ta biết nàng đối ta có ý đồ ta là trong lúc vô ý cứu nàng chỉ là muốn biết nàng có mục đích gì xem ra ngươi còn không tính ốc h ừ ca, ta thế nhưng là biết ngươi mười tuổi mới xuất thế hành c ẩ u ta khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn ngươi yên tâm đi ha ha ha ha thúc ta chờ ngươi ngày thứ hai doanh nhất liền cùng doanh bình an tách ra về sau doanh gian ế u là có thiếu niên thiên kiêu sự t ì n h chỉ sợ đều sẽ rơi xuống doanh bình an trên thân về phần doanh nhất hắn muốn toàn lực tu hành tranh thủ đột phá tiên đạo huyền tiên tiên vực phía dưới phụ thuộc lấy vô số tiểu thế giới những thế giới nhỏ này thiên địa quy tắc có hạn không cách nào thành tiên người mạnh nhất bất quá là đến thánh cảnh giới càng nhiều sinh linh thì là cực sự nhỏ yếu lần này doanh nhất đi tới một cái tên là thiên vũ đại lục thiên vũ đại lục võ đạo vi tôn nghe đồn võ đạo cực hạn chính là phá toái hư không phi thăng thành tiên nhưng là toàn bộ thiên vũ đại lục phía trên còn chỉ có trong truyền thuyết có loại nhân vật này có ghi chép nói chí ít một trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện loại nhân vật này thiên vũ đại lục đông vực lầm quốc bên trong có một cái thành nhỏ tên là kho nam thành toàn bộ thành trì chỉ, chỉ có hơn mười vạn người người mạnh nhất bất quá khí hải định phong cảnh giới nơi này bị một cái tên là mánh hổ bang thế lực bao phủ hàng năm đều có mánh hổ bang tới đây chiêu thu đệ tử trong thành người cũng đều lấy r a nhập mánh hổ bang làm vinh một ngày này thành nhỏ bên trong tới mấy người người trẻ tuổi bọn hắn mua hai cái sân liền tại trong thành ở lại chính là doanh nhất một đám người công tử chúng ta tại sao tới nơi này a bồi tiếp doanh nhất tại bên hồ nước câu cá doanh vân mở miệng hỏi ngươi cho rằng ta là tùy tiện tới sao công tử không phải sao nơi này có gì tốt tại chúng ta ở cái k i a đường đi đối diện có một gia đình nhà bọn hắn có đứa bé thiên tư không sai công tử nói là cái kia gọi chú ý nam thiếu niên có thể vào công tử pháp nhãn cái kia hẳn là là rất không tệ ân đối với chúng ta tới nói nhưng thật ra là nhất b ả n b ả n nhưng là ở cái thế giới này bên trong đã là nhất đẳng công tử muốn giúp hắn doanh phá quân từ một bên đi tới hỏi doanh nhất lắc đầu nói ra đối với những phạm nhân này tới nói chúng ta chính là hắn tiên duyên bất quá là không thật là có duyên còn muốn xem chính bọn hắn cứ như vậy doanh nhất mấy người ở chỗ này ở m ấ y tháng doanh nhất mỗi ngày liền câu câu cá trồng chút hoa có đôi khi đi cùng hàng xóm hạ hạ g rất nhanh liền cùng chung quanh một số người quen biết bắt đầu doanh gia tiểu hữu hôm nay nhưng lại đến hai ván a doanh nhất đi ra ngoài liền thấy một vị dâu bạc lão giả đối hắn cười nói đường lao gia tử lần sau nhất định hôm nay ta muốn đi câu cá tiểu hữu từ ba tháng trước liền đến đến chúng ta nơi này cũng không thấy ngươi đi làm công nghĩ đến ngươi thập đại địa phương tới a đường lao gia tử đi nhanh đi tới hiện nhiên hắn có công phu trong người thân thể hiện tại cũng rất tốt ha ha ha đúng vậy a chỉ bất quá trong nhà có đôi khi trôi qua không được tự nhiên đúng vậy a lão phu lúc còn trẻ đã từng đi qua quận thành thật sự là phồn hoa vô cùng chớ nói chi là đế đô mà chỉ bất quá đáng tiếc một đi qua à, nghe kể một ít thế lực lớn bên trong lục đục với nhau làm cho tâm thần người đều mệt đường lao gia tử còn đi qua quận thành đâu có d ả n h nói cho ta một chút thôi có thể à, lão phu nhìn n g ư ờ i tiểu tử này ngược lại là có chút hợp ý chương năm trăm bốn mươi tám hào vận tiểu tử đường lao gia tử cứ như vậy đi theo doanh nhất đi tới bờ sông vừa cùng một doanh nhất lên câu cá một bên nói đến hắn lúc còn trẻ cố sự cái gì s ô n g sáo giang hồ hành hiệp trượng nghĩa các loại cố sự tại đường lao cũng tử trong miệng nói ra s ắ c thực rất đặc sắc nói thật ra đường lao g i a tử không đi thuyết thư đều có thể đáng tiếc doanh nhất nghe ở trong lòng nghĩ đến tựa như là doanh nhất xúc cảm không tốt hôm nay một con cá cũng một câu đi lên ngược lại là đường lao g i a tử một đầu tiếp lấy một đầu không câu được hôm nay không nên câu cá ha ha ha ta chỗ này cá nhiều liền tặng cho tiểu hữu mấy đầu trở về nấu c a n h a như vậy đa tạ lao gia tử đường lao gia tử cùng doanh nhất đã ở chỗ này ngồi đã nửa ngày doanh nhất cũng quyết định về đi ăn cơm hai người mới vừa đi tới cửa ngõ liền thấy một người mặc quần áo màu xám thiếu niên từ ngõ hẻm bên trong đi ra đường ra ra doanh đại ca cố nam a đây là đi cái nào đường ra ra mẫu thân của ta lại mắc bệnh ta đi cấp nàng bắt chút thuốc tốt hảo hải tử mau đi đi cố nam gật đầu chạy đi tiểu t ử này là cái hảo hải tử chỉ là đáng tiếc đường lao ra tử biết chuyện của hắn sao ha ha nghe nói phụ thân hắn đã từng là nổi danh thiên tài về sau đắc tội không nên đắc tội người bị hãm hại trí tử hiện tại bọn hắn mẹ con ba người thời gian qua là rất khó a thì ra là thế bất quá nghe nói năm nay mánh hổ bang chiêu sinh sẽ khuyết trương đại quy mô tiểu tử này nếu là có thể tiến vào mánh hổ bang nghĩ đến cũng có thể giống phụ thân hắn thể hiện ra tu võ thiên phu đến a lão gia tử làm sao mà biết doanh nhất tò mò hỏi ha ha ha t h ự c không dám d ấ u dếm phụ thân hắn năm đó từng tại ta chỗ này học qua một chiêu n ử a thức ta đối phụ thân hắn là người còn hiểu rõ phụ thân hắn tuyệt sẽ không làm loại sự tình này xem ra lão gia tử thâm tàng bất lộ a ai không được già lại thâm tàng bất lộ cũng so ra kém tiểu hữu ngươi a đường lao gia t ử nhìn xem doanh nhất nói ra ha ha ha ha lao gia t ử nói đùa lao giả ta mặc dù tuổi tác lớn nhưng là nhãn lực lại một mực đang tiểu hữu cho người cảm giác thật giống như vậy tôn quý cao không thể chạm nhân vật không biết lao hủ đoán nhưng đối với ha ha ha lời của lao gia tử ngược lại là có mấy phần ý tứ tiểu hữu không thể ăn không ta cái này mấy con cá a xem ảnh một đường lao gia tử nói xong nhìn về phía doanh nhất a l a o phu không có đường thỉnh cầu còn xin đồng học ngày sau nếu là có năng lực giúp đỡ cô nam đứa bé kia doanh nhất ánh mắt không thay đổi Chấm mở miệng nói. Đã cầm lao ra cá, việc này chỉ sợ không có cách nào cự khác cùng cờ. không Ha ha ha ha, như thế, đa tạ tiểu hưu, ngày khác trở lại cùng tiểu hưu đánh mở miệng rãi ra Đã nói. tiểu lại tiểu trở tuyệt. này nào ngày đa lao tử tạ Tốt. sợ doanh nhất cùng đường lão ra t ử ai về nhà l ấ y đồng thời cái kia gọi cố nam hải tử đã từ bên ngoài mua thuốc trở về nhìn xem hắn bệnh nặng mẫu thân cùng gầy yếu m u ộ i m u ộ i cố nam ở trong lòng thế nhất định phải làm cho bọn hắn được sống cuộc sống tốt nhất định phải làm cho năm đó hãm hại cha hắn người trả giá đắt ban ngày cố nam đi theo thợ săn đi săn hái thuốc trợ cấp gia dụng ban đêm thì tại khắc khổ tu luyện cha hắn cho công pháp của hắn ngũ hổ thổ nạp pháp chỉ bất quá hai ngày này cố nam hành động đều tại doanh nhất dưới ánh mắt cố nam tại nhỏ trong rừng cây khắc khổ huấn luyện doanh nhất thì l ặ n g lặng trên bầu trời nhìn xem công tử làm sao hai ngày này đều đang nhìn tiểu tử này doanh vân đi tới hỏi không nhìn không biết tiểu tử này có chút ý tứ Có ý tứ gì nhân vật chính mô bản cái gì gọi là nhân vật chính mô bản huyền cơ tử gấp không phải tại trên đường cái cho người ta đoán bệnh sao để hắn chỉ điểm một chút tiểu tử này liền nói t u t công tử doanh vân vừa đi vừa nghĩ đến có thể được công tử nhìn chúng thật là một cái hảo vận tiểu tử ngày thứ hai cố nam giống bình thường đi đánh săn vừa đi ra cửa ngõ liền đụng phải một cái lão nhân ra trực tiếp đem lão nhân kia đụng vào trên mặt đất lão nhân ra ngươi không sao chứ cố nam mình cũng giật nảy mình mau tới tiến đến nâng không có việc gì không có việc gì tiểu hỏa tử đi đường muốn thấy rõ đạo a thật có lội a lão nhân ra cố nam lúc này mới nhìn kỹ đi một vị thân mang đạo bảo lão giả nguyên lai là cái coi bói hắn vừa mới một mực đang nghĩ mẫu thân chứng bệnh thật sự là một chú ý ân tiểu h o a tử trên đầu ngươi tử khí vân quanh chỉ sợ không lâu liền có thân nhân qua đời chuẩn bị sơ pha lao nhân thuận miệng nói một câu liền muốn trực tiếp rời đi nào ngờ tới cô nam vừa x à i bước ra bắt lấy lao đạo kia quần áo hỏi lao nhân ra lời này của ngươi là có ý gì lao đạo ánh mắt bên trong lóe ra một đạo tinh quang sau đó chậm rãi nói ra chết sống có số cần gì phải cưỡng cầu ta lại còn cưỡng cầu hơn c ô nam ánh mắt vô cùng kiên định nói chỉ cần có thể chữa cho tốt m â u thân hắn để mẫu thân hắn mượi mọi được sống cuộc sống tốt để hắn báo phụ thân đại thủ hắn chết cũng không tiếc ha ha ha ta xem trên người ngươi sát khí tràn ngập lại là đứa bé hẳn là thường xuyên đi săn à. tiền bối tuệ nhãn không biết có biện pháp nào có thể cứu ta mẫu thân từ khi phụ thân hắn sau khi chết mẫu thân hắn một mực sinh bệnh hiện tại càng là càng ngày càng nghiêm trọng ai khó tiền bối thỉnh giáo ta cố nam nói xong trực tiếp đối lão đạo sĩ、si、quỳ xuống ngươi có biết đại đạo năm mươi thiên d i ệ n môn chín luôn có một chút hy vọng sống lão đạo nhân nhìn xem quỳ gối trước mặt cố nam nói ra xin tiền bối chỉ giáo nệ tình ngươi một mảnh hiệu tâm ta liền cho ngươi chỉ một con đường ngươi không phải thường xuyên đi đánh săn à, trong thành lợi hại nhất thợ săn liền có thể cứu ngươi mâu thân lao nhân nói xong liền chậm rãi rời đi tiền bối ai là lợi hại nhất thợ săn mình đi tìm đi cố nam lưu tại nguyên châu nghĩ một lát thẳng đến thợ săn công hội mà đi hắn muốn biết ai là lợi hại nhất thợ săn tiểu viện từ bên trong doanh nhất chính đang lẳng lặng u ống t r à một bên doanh phá quân người đeo một bộ cung tên đi vào doanh nhất trước mặt nói ra công tử đây là mới săn được thịt rừng ngươi nếm thử nói xong không gian pháp khí bên trong móc ra một chút tiểu thế giới này đặc hữu các loại ma thu đến ân không sai hai ngày này sẽ có tên tiểu tử đi tìm ngươi đến lúc đó ngươi đem hắn dẫn đến ta nơi này tiểu tử liền là ở tại đối diện cái kia cố nam doanh vân ở một bên nói ra công tử làm sao đột nhiên đối một đứa bé cảm thấy hứng thú chiếu làm liền là doanh vân ở một bên nói ra bên này cố nam đi vào thợ săn công hội phí hết tâm tư rốt cục nghe được lâm quốc thương nam thành bên trong lợi hại nhất thợ săn nghe nói đoạn thời gian trước săn giết một cái thần phách cảnh giới hứng thú chấn kinh tất cả mọi người doanh phá quân trở lại mình mua săn trước liền đã thấy một cái áo xám thiếu niên đang chờ hắn doanh phá quân cũng không để ý gì tới hắn mà là trực tiếp đi trở về nhà đóng môn cố nam cứ như vậy bên ngoài chờ một đêm ngày thứ hai doanh phá quân lúc đi ra hắn vẫn tại bên ngoài tiểu tử ngươi ở chỗ này làm cái gì van cầu tiền bối mau cứu mẫu thân của ta mẫu thân ngươi nàng thế nào nàng ngã bệnh van cầu tiền bối mau cứu nàng ngã bệnh ta cũng sẽ không y thuật doanh phá quân vừa cười vừa nói chương năm trăm bốn mươi chín một mạng đổi một mạng doanh nhất làm n ấ u bếp tiền bối là cái này thương nam thành lợi hại nhất t ợ săn tiền bối nhất định có biện pháp doanh phá quân nhớ tới doanh nhất sau đó gật đầu nói ra ta ngược lại thật ra nhận biết một người bệnh gì hắn đều có thể trị thật đi theo ta doanh phá quân nói xong hướng về doanh nhất ở tiểu viện tử mà đến càng chạy cố nam càng hiếu kỳ đây không phải nhà ta phương hướng sao cuối cùng doanh phá quân đem hắn dẫn tới nhà của hắn đối diện doanh nhất tiểu viện tử trước mặt công tử tại a doanh phá quân hỏi đang đợi các ngươi doanh vân tại cửa ra vào nói ra đi thôi cùng ta đi vào thật là một cái hảo vận tiểu tử công tử người mang đến doanh nhất đang ở sân ở trong cho cá ăn nơi này có hắn nuôi mấy con cá vàng cố nam lại gặp mặt là ngươi doanh đại ca cố nam biết cái này đem đến nhà mình đối diện thiếu niên này không phải người bình thường nhưng là cho tới nay không nghĩ tới mình thật vất vả tìm tới cường đại nhất thợ săn sẽ dẫn hắn tới đây ngươi muốn cứu mẫu thân ngươi là không biết doanh đại ca có biện pháp hay không đương nhiên là có bất quá ngươi muốn trả giá đắt mới được không biết là cái gì đại giới rất đơn giản một mạng đổi một mạng cầm mệnh của ngươi đổi mẫu thân ngươi mệnh ta nguyện ý làm sao đổi doanh nhất cười gật gật đầu sau đó bàn tay bên trong xuất hiện một bình đ a n dược cầm đi cho mẫu thân ngươi ăn bảo đảm nàng sống lâu t r ă m t u ổ i về phần mệnh của ngươi trước hảo hảo còn sống b ả n công tử cần thời điểm tự sẽ tới lấy tạ ơn doanh đại ca cố nam đã đến trình độ sơn cùng thủy tận đây là hắn duy nhất có thể cứu sống mẫu thân phương pháp một lát sau cố nam lại lần nữa về tới doanh nhất sân bãi tạm xem ảnh một doanh đại ca mẫu thân của ta thực sự tốt bản công tử còn không đến mức l ừ ợ n g ư ơ i nghe nói qua niên hội có mánh hổ bàng tới đây chiêu thu đệ tử không biết ngươi có không có tính toán ta cái mạng này là doanh đại ca doanh đại ca để cho ta làm cái gì ta liền làm cái gì n g ư ơ i tu hành như thế nào ta hiện tại là luyện khí bốn tầng thực lực nhưng là phổ thông luyện khí năm tầng ta cũng không sợ ân đã như vậy vậy liền đi gia nhập mánh hổ ban đi ngày sau ta cần ngươi tự sẽ liên hệ ngươi đà tạ doanh đại ca cố nam chậm rãi lui ra ngoài doanh nhất vẫn tại cho hắn ăn cá công tử hắn có thể giúp chúng ta cái gì chỉ sợ cái gì cũng không giúp được chứa cho hắn cái tưởng n h ệ m thôi thời gian rất nhanh tới cửa hải cuối năm tuyết lớn đầy trời thời khắc lên núi đi săn người rõ ràng giảm bớt nhưng là cố nam mỗi một lần đều có thể săn giết không ít con mồi trở về đương nhiên đây là hắn đi theo doanh phá quân học tập một đoạn thời gian kết quả tại ăn tết về sau ngày thứ bảy thương nam thành bên trong tới một đám người mỗi một cái đều tản ra khí tức c ư ờ n g đại cái kia chính là mánh hổ bang đệ tử hàng năm đều sẽ tới nơi này thiết trí lôi đài tuyển nhận đệ tử có tiềm lực công tử chúng ta cũng đi xem một chút ta có thể a doanh nhất nói xong cùng mấy người cùng một chỗ đi tới thương nam thành xa hoa nhất quán rượu bên trong lôi đài chính là tại cái này trước cửa tiểu lâu dựng đây là quán rượu lao bản sử rất nhiều tiền tài mới khiến cho m a n h hổ bang chư vị đồng ý thời khắc này quán rượu tầng cao nhất doanh nhất chính ở một bên nhìn xem phía dưới tranh tài một bên uống trà dạng này h ư u nhàn tựa như để t r u n g quanh cao thủ nhìn thấy đều âm thầm ở trong lòng suy nghĩ l ấ y cái kia là vị nào công tử thế mà tại tầng cao nhất q u a n chiến không biết cái này linh lung các đường nói là thương nam thành liền xem như toàn bộ lâm quốc nếu là nói một câu hai quán rượu hẳn là nơi khác tới nào đó cái thế lực công tử a hừ cái này thương nam thành thế nhưng là chúng ta mánh hổ bang địa bàn đây là ai a d á m ở trên đầu chúng ta xem so tài một vị m a n h hổ bang đệ tử thấy cảnh này nhẹ giọng nói ra nhưng là hắn cũng chỉ là nói một chút cũng không có đi lên gây sự với doanh nhất doanh nhất khẽ lắc đầu quả nhiên không g i ố n g trong tiểu thuyết viết khắp nơi đều là vô não nhân vật phản diện cho ngươi đưa kinh nghiệm tại thế giới như thế này trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối cùng thế lực bằng không làm chuyện gì đều là cẩn thận chặt chẽ công tử cố nam ra sân thời khắc này cố nam đã có luyện khí bảy tầng cảnh giới tại doanh nhất trọng đồng bên trong cố nam cực xa đã sớm bị nhất thanh nhị sợ thấy được lồng ngực của hắn nhiều chỗ một khối bị hắn mang theo trong người ngọc thạch cái kia ngọc thạch bên trong có nhàn nhạt linh hồn b a đ ộ n g phát ra người khác có lẽ không phát hiện được nhưng là tại doanh nhất trước mặt lại không chút nào ẩn tàng địa phương xem ra tiểu tử này trong khoảng thời gian này có kỳ ngộ của mình a hẳn là có cao thủ dạy hắn một ít gì đó ha ha thật sự là không biết chân thần huyền cơ tử ở một bên vừa cười vừa nói doanh nhất mấy vị tùy tùng hiện tại đều có trí thánh cảnh giới tại tiểu thế giới này đã là người mạnh nhất tình trạng tự nhiên cũng liếc mắt liền nhìn ra cố nam kỳ ngộ cái kia ngọc thạch bên trong anh yêu có một vị nửa bước nhân tiên cường giả thần hồn nếu như ta đoán không lầm hẳn là trước kia cái thế giới này nửa bước nhân tiên độ kiếp thất bại còn sót lại xuống chỉ bất quá bực này tàn hồn trợ giúp hắn chỉ sợ không phải vì bồi dưỡng truyền nhân a hàn giật tiên mấy người cũng ở bên cạnh thảo luận trong nháy mắt cố nam xử x u ấ t một cái kiếm chiêu đánh bại đối thủ của hắn dẫn m á n h hổ bang chư vị đệ tử ghé mắt hiện nhiên bọn hắn phát hiện đây là một cái người kế t ụ mỗi một cái thành nhỏ tuyển bạn tốc độ đều rất nhanh thương nam thành mười cái danh lệch rất nhanh bị mười vị thiếu niên cầm xuống ba ngày sau bọn hắn đem tiến về mánh hổ b a n g chỗ ở tiến hành tu hành công tử chúng ta tiếp tục ở chỗ này dừng lại à, vẫn là đ ổ i những địa phương khác nơi này đã không có ý gì đi lâm quốc quốc đ ô a t ố t công tử tại cùng chung quanh hàng xóm chào hỏi về sau hoan n g h ê n một một đoàn người đi thẳng tới lâm quốc quốc đ ô quốc đô quả nhiên không phải thương nam thành như thế thành nhỏ có thể so sánh nhân khẩu tại đây đông đảo diện tích rộng lớn lâm quốc hoàng thất đối với tòa thành lớn này có tuyệt đối thống trị địa vị t h ầ n hôn của doanh nhất quét qua mấy vị lâm quốc lao tổ đã xuất hiện tại hắn thần hồn phạm vi bao trùm bên trong bốn vị lao tổ đều là thiên thần cảnh giới thực lực đương nhiên tại dạng này một phạm nhân quốc độ cũng là cao nữa là tồn tại doanh nhất vẫn ở nơi này mua xuống mấy tòa viện làm vườn câu cá thời gian qua tốt không được tự nhiên thời gian trôi qua thật nhanh trong nháy mắt doanh nhất đã đi tới lâm quốc quốc độ nhanh hai năm hai năm này ở giữa doanh nhất thời gian cực độ đơn giản duy nhất để doanh nhất vui mừng là tài nấu nướng của hắn tiến bộ các loại mỹ vị thức ăn đều dễ như chở bàn tay càng là tại hai ngày trước tại quốc đô ở trong mở một cái tiệm cơm làm nấu bếp công tử ngươi nói nếu là tiên vực đám người kêu biết ngươi ở chỗ này mở tiệm cơm à, bọn hắn có thể hay không chết cười à doanh vân ngồi tại không có một vị người tiệm cơm bên trong nhìn xem đang nghiên cứu thực đơn doanh nhất nói ra tiệm cơm vừa mới gầy dựng còn không có bao nhiêu người tới dùng cơm ân chờ ta mười ngàn tuổi trước đó đột phá t i ê n đạo những người này liền biết đến cùng là ai bật cười doanh nhất thản như nói hắn cũng sớm đã phát hiện cái này cuộc sống bình thường giống như càng giống là một loại tu hành mình trong khoảng thời gian này lực lượng thần hồn tăng trưởng rất nhanh tựa hồ đã đến làm danh bật phá uống nước s ạ c chết thiếu niên doanh vân nghe doanh nhất lời nói vui vẻ nói ra ta liền biết công tử là lợi hại nhất đừng nói ta thu vi của các ngươi tiến triển cũng có chút chậm ai công tử chúng ta cùng ngươi nhưng không so được huyền cơ tử từ một bên đi tới nói ra hiện tại cùng hắn là doanh nhất hậu chủ trợ thủ chính là đến đến thánh cảnh giới thu vi tăng lên vốn là rất chậm không vào tiên đạo cuối cùng chỉ là sâu kiến a hàn giật tiên tại cửa ra vào đi tới nói xong đám người nhao nhao gật đầu nơi này mới mở học tại nhà t ử a hôm nay đến nếm thử Đám người còn không có không tốt r trong ò chuyện xong, có một cái công cái thiếu theo hầu mấy tiệm. xong, dáng niên, mang theo mấy cái người hầu đi tới trong tiệm. Người một bộ tử tới t đi xin hỏi muốn ăn chút gì không các người nơi này có cái gì chúng ta nơi này có hấp thịt dê cừu con trưng tay gấu trưng hiệu đôi đốt hoa vịt đốt gà con đốt tử nga nước l u ộ c m ặ n vịt tương gà thịt khô trứng muối bụng nhỏ phơi thịt lạp s ư ở n g thập cẩm t ô bản gà sông khói trắng bụng h ấ p bát bảo heo gạo nếp n h ư ợ n g con vịt doanh vân thuần thục ở một bên nói xong đây cũng là doanh nhất dạy nàng hoa phục thiếu niên chỗ nào nghe qua những vật này khoát khoát tay nói ra đến mấy đạo sở trường nhất đồ ăn lại đến một bình rượu ngon t ố t chờ một lát doanh nhất cũng bắt đầu làm việc thuần thục thái thịt xào rau rất nhanh từng đạo mỹ thực bị doanh nhất làm đi ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm từ phòng bếp bay ra không chỉ là hoa phục thiếu niên nghe khẩu vị đại động có chút đói bụng ngay cả doanh nhất mấy cái tùy tùng cũng đều c h ả y nước miếng công tử chủ nghệ lại tiến bộ rất nhanh bốn đạo sắc hương vị đều đủ đồ ăn xuất hiện tại hoa phục thiếu niên trước mặt đây là cái gì đồ ăn đây là hấp há thập mã nước tương cá trích tê tê dầu q u y gạo nếp nhuộn con v ị doanh nhất ở một bên từng cái vạch ha ha ha ă n ngon ă n ngon một nghĩ đến cái này địa phương nhỏ còn có n g ư ờ i bực này chủ nghệ tồn tại hoa phục thiếu niên nếm thử một miếng không khỏi vỗ tay bảo hay hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon so sánh dưới trước kia ăn những cái kia đơn giản giống phân nói xong d u y ê n vân lại từ hậu chủ ở trong mang sang một bầu rượu trong n y mắt nồng đậm thuần hậu mùi rượu tràn ngập toàn bộ đại đường ân rượu ngon rượu ngon đây là cái gì rượu quá tốt uống thiếu niên chỉ nếm thử một miếng liền kêu bắt đầu xem ảnh một rượu này tên là nữ nhi hồng nữ nhi hồng rượu ngon rượu ngon a mang hai ấm trở về chúng ta nơi này không lốt cái gì không lốt ta ra gấp đôi giá tiền doanh nhất nghe vẫn như c ũ chậm rãi lắc đầu cuối cùng hoa phục thiếu niên cũng không có mua được doanh nhất rượu ngon chỉ có thể ăn uống no đủ chậm rãi rời đi đi t r a một chút cái này mới mở tiệm ăn là bối cảnh gì cái này hoàng đô bên trong lại có dạng này k ỳ nhân hoa phục thiếu niên đi ra ngoài thật xa đối người bên cạnh nói ra ha ha ha công tử người ta muốn điều tra ngươi đây đương nhiên những ngày nhất cử nhất động đều chạy không khỏi doanh nhất thần hồn của đám người doanh nhất cười cười nói ra điều tra thôi không quan trọng doanh nhất nhà hàng nhỏ nhất chiến thành danh tối hôm đó hoa phục thiếu niên lần nữa dẫn một đám người trước tới dùng cơm không chỉ có co i chính hắn còn có mấy cái đồng dạng thiếu niên thiết minh đệ đây chính là n g ư ờ i hướng chúng ta để cử nơi tốt đúng vậy a cái này không phải liền là một cái tiểu quán từ sao ha ha ha các minh đệ ta cũng sẽ không lừa các ngươi rượu nơi này đồ ăn tuyệt đối là toàn bộ hoàng thành nhất tuyệt lão bản đến thức ăn cầm tay nhanh mau lên đây lại đến hai ấm nữ n h i hồng t ố t chờ một lát doanh vân ở một bên mở miệng nói ra cô nàng này không sai một cái hạ nhân có khí chất như vậy một cái trong đó người nhìn doanh vân một chút mở miệng nói đừng gây phiền thoái chúng ta là tới ăn cơm ta thuận miệng nói một chút muốn cái gì dạng nữ nhân không có rất nhanh từng đạo mỹ vị món ngon bị đã bưng lên càng lên hơn hai bầu rượu để mấy người ăn no thỏa mãn ăn uống no đủ về sau trả tiền mới chậm rãi rời đi doanh vân nhẹ nhàng hướng phía không chung một điểm một đạo mịt mở không thể cha quang mang lóe lên một cái rồi biến mất ngày thứ hai cái kia hôm qua ở chỗ này mở miệng thiếu niên liền sẽ chết bởi uống nước sạch chết người a doanh nhất lắc đầu không nói gì thêm ngày thứ hai hoàng đô trần vương trong phủ một thiếu niên vừa mới rời giường chỉ cảm thấy khát nước khó nhịn mau để cho dọa người đổ hai ấm trả tới khu khu cụ một trận không ngừng ho khan thanh em dọa sợ một bên phục vụ người hầu tranh thủ thời gian lại là đập l ư n g lại là gọi người nhưng là bất luận bọn hắn làm thế nào vị thiếu niên này càng khục càng lợi hại thẳng đến đỏ bừng cả khuôn mặt ngã xuống đất không dậy nổi chuyện gì xảy ra lao ra mau đi xem một chút thiếu ra đi hắn uống nước bị sặc một vị hạ nhân sốt ruột bận bị hoàng chạy tới nói ra uống nước bị sặc cái này trung niên nam nhân còn không có phản ứng kịp lại từ cổng chạy vào một vị dọa người khủng hoảng nói ra l ã o lao ra thiếu ra không được cái gì trung niên nhân nghe trong lòng máy động trên thân buộc phát ra một đạo nồng hậu dày đặc khí huyết thân ảnh đã xông ra cửa sân chỉ là khi hắn đi vào vị thiếu niên này sân thời điểm thiếu niên đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự cương đ ạ i linh khí từ tên trung niên nhân này trên thân phun trào đi ra trong nháy mắt tràn vào vị thiếu niên này trên thân nhưng là bất luận hắn làm thế nào thiếu niên này trung quy là một cứu trở về nhi tử nhi tử a a a chuyện này rốt cuộc là như thế nào một đám hạ nhân quỷ ở một bên run lầy bầy không dám nhiều thở một cái người đến nói một chút chuyện gì xảy ra một lúc lâu về sau vị này trung niên nhân mới tỉnh táo lại đ ố i hôm nay phục thị hạ người nói là lao ra hôm nay thiếu g i a giống thường ngày rời giường chỉ là nói với chúng ta hắn khát nước chúng ta lập tức liền đi bưng trà tới thiếu g i a uống hai ngụ m liền bắt đầu ho khan bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng liền liền trung niên nam nhân nghe n h ú n mày nghe rất quỷ dị nhưng là trong mắt hắn đây là có người đối con của hắn xuất thủ bằng không làm sao có thể uống nước s ạ c h chết thiếu ra trong khoảng thời gian này đều đi đâu hạ nhân lại đem trong khoảng thời gian này thiếu ra từng cọp từng cọp từng kiện sự t ì n h đều cùng trung niên nhân nói nhưng là cũng làm cho sắc mặt của hắn càng nghe càng khó coi mấy ngày nay căn bản không đắc tội người nào chẳng lẽ là có người muốn ra tay với ta trung niên nam nhân thầm nghĩ qua ý nghĩ này về sau liền không còn cách nào xóa đi hắn thân là trần vương là lâm quốc phương nam cường đại nhất vương hầu đoạn thời gian trước mới chạy về hoàng đô ả chỉ vì gặp lao hoàng đế một lần cối u hiện tại lao quốc vương còn chưa có chết đâu liền có người ra tay với hắn đáng giận đến cùng là ai làm thái tử tam hoàng tử vẫn là tứ hoàng tử vẫn là tể tướng trân quốc hầu phủ vẫn là những tông môn thế lực khác lâm quốc quốc vương đã đến mức đèn cạn dầu lúc nào cũng có thể b u ô n g tay nhân g i a n thế lực khắp nơi đã sớm tụ tập đế đô muốn nhúng tay tân đế đăng cơ sự tỉnh vì chính mình nhiều hơn mưu đồ lợi ích giờ này, khắp này đế đ â ngoại thành một đội nhân mã đang theo lấy đế đô phi tốc chạy đến trên mặt mỗi người đều cao hứng bừng bừng đây là bọn hắn gia nhập mánh hổ bang đến nay lần thứ nhất tiến vào đế đô chương năm trăm năm mươi mốt ngươi cười cái gì ta nhớ tới cao hứng sự tình đ á m thiếu niên này ở trong liền có một vị doanh nhất trước đây quen biết cố nam hắn giờ phút này đã nương tựa theo phi tốc tiến bộ thực lực trở thành mánh hổ bang xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi mà toàn bộ mánh hổ bang cũng theo bang chủ tu vì đột phá s á p nhập thôn tính chung quanh mấy cái bang phái nhất cử trở thành lâm quốc giang hồ ở trong một cái thực lực c ư ờ n g đại mánh hổ bang bang chủ ánh mắt độc đáo lâm quốc hoàng đế sắp chết chính là tại đế đô bố cục thời điểm tốt chuyện như vậy bọn hắn m á n h hổ b ă n g tự nhiên cũng muốn trộn rộn một tay lúc trước phái tới không thiếu đệ tử đã thẩm thấu đến rất nhiều phương diện hiện tại lại phái tới mới một đám người đến đây v i ê n thủ tranh thủ tại tân triều phía trên giành đích lợi của mình thời khắc này doanh nhất chính đang bận bịu chuẩn bị mới một ngày nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều tươi mới nguyên liệu nấu ăn đều là doanh phá quân tại chỗ rất xa hiện trường giết sau đó đưa tới chính là chỗ này ta cho các ngươi nói những thứ kia ăn rất ngon đấy hôm qua tới hoa phục thiếu niên lại mang theo một đám người tới dùng cơm doanh nhất vẫn như cũ cho bọn hắn nấu cơm trong bữa tiệc một tin tức chuyển đến trần vương thế tử trong nhà uống nước sắc chết mấy người thiếu niên nghe đều là s ư ơ n g sở tình huống như thế nào thật hay giả làm sao có thể uống nước sắc chết chính là trần h i n h thế nhưng là luyện khí đỉnh phong cường giả ngươi nói cho ta biết hắn uống nước sắc chết nhìn xem hạ nhân vẻ mặt thành thật biểu lộ mấy người thiếu niên rốt cuộc hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc c ơ m này không ăn về trước đi mấy người vội vàng mà quay về công tử bên ngoài có người giám thị chúng ta muốn hay không doanh phá quân mở miệng nói ra sâu kiến thôi tùy bọn hắn đi có người đến lại gọi ta doanh nhất nói xong trở lại nội đường bên trong ngồi xếp bằng má xuống kinh khủng thần hồn khí tức tại trong thức hải phun trào một chỗ hiện ra x o n g cả hồ nước tại doanh nhất ngay trong thức hải bốc lên có vô tận thần hồn chi lực ở chỗ này ngưng tụ hồ nước ở trong đã dòng g ã nở đầy m ộ ư ơ i bốn nhiều sáng trói hoa sen không thắng mỗi một đoá hoa sen nhiều nở rộ đều đại biểu cho thần hồn của doanh nhất chi lực tiến hành một lần to lớn đột phá dòng g ã m ộ ư ơ i bốn lần đột phá cùng tích lũy rốt cục để thần hồn của doanh nhất chi lực đến cực h ạ n hẳn là đến cực h ạ n tiếp xuống dù cho pháp lực không đột phá thần hồn của ta chi lực cũng có thể thành tựu tiên đạo doanh nhất lẳ người khác thành tựu tiên đạo lĩnh vực chỉ cần cảnh giới đột phá là có thể về phần l ụ c thân cùng thần hồn chỉ là nhân tiện tu hành nhưng là doanh nhất khác biệt hắn muốn đi đến cực hạn hắn muốn tại mỗi một phương diện đều làm đến tốt nhất l ụ c thân thành tiên doanh nhất đã sớm đầy đủ hiểu rõ loại này chỗ tốt kinh khủng thần hồn chi lực dần dần thu hồi đồng thời doanh nhất sâu trong thức hải tỏa kia kim sắc trong cung điện một bóng người cũng chậm dại đứng thẳng bắt đầu tránh lâu như vậy cũng nên ra ngoài kết thúc đây hết thảy vị này bóng người nói xong hắn quanh thân đột nhiên phát ra một đạo con mang doanh nhất trực giác đến tại một cái nháy mắt đầu góc tê dần sau đó phảng phất có nhân vật gì từ thức h ả i của hắn ở trong rời đi hắn đi doanh nhất rõ ràng cảm nhận được thức h ả i của mình biến hóa từ khi phát hiện ngay trong thức h ả i tồn tại về sau doanh nhất một mực chú ý cẩn thận xem ảnh một dám xuất hiện tại ta ngay trong thức hải không biết ngươi đến cùng là ai ta sớm muộn cũng sẽ biết rõ ràng bí mật của ngươi doanh nhất suy đoán hắn trong óc tồn tại có lẽ cùng hệ thống tồn tại có quan hệ công tử lại tới doanh nhất vừa mới kết thúc tu hành doanh vân từng có tới nói、Tốt. lần này đến đây hai vị trung nhân nhân hai người quan sát lẫn nhau cái này tiểu quán tử sau đó muốn một chút thức ăn một bầu rượu rượu không sai chủ quán rượu này lấy thêm mấy bình ta quay đầu mang về trong đó một vị trung niên nhân áo đen nếm thử một miếng nói ra không ngoài bán doanh nhất làm xong cơm ngồi tại trên ghế xích đu nói ra h ắ c h ắ c tiểu tử ngươi tốt nhất dựa theo hắn nói làm một vị khác áo xám trung niên nhân mở miệng nói ra a ta nếu là không nói gì doanh nhất vừa cười vừa nói đối với những n à y uy hiếp không thèm để ý chút nào hai cái tu vi chỉ có hư thần cảnh giới sâu kín thôi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi cũng đã biết lao phu là ai n g ư ơ i yêu ai ai phúc doanh vân ở một bên bật cười không có chút nào cố kỵ cái gì tiểu cô nương ngươi cười cái gì không có ta nhớ tới cao hứng sự tình doanh vân vừa cười vừa nói làm càn trung nhiên nhân áo đen nói xong đưa tay đưa tay về phía trước t ừ n g đạo linh lực hiện ra tới trong nháy mắt hướng phía doanh vân bay bắn xuyên qua mắt trần có thể thấy linh lực rơi xuống doanh vân trên thân không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào ân trung n i ê n nhân áo đen xứng sở lại lần nữa đối doanh vân xuất thủ đạo đạo linh lực bộc phát ở trước mặt của hắn hình thành một thanh trường đao hướng về doanh vân chém tới bực này công kích đối với doanh vân thật sự mà nói là x i n h không nổi ý đậu thủ chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay bổ về phía linh lực của nàng trường đao liền đã tiêu tán trong không khí cái này cái này sao có thể một vị khác áo xám trung niên nhân thì tranh thủ thời gian mở miệng nói ra không biết là gì phương tiền bối ở đây văn bối đường đột thấy cảnh này làm sao không minh bạch có thể dễ như t r ở bàn tay đón lấy mình một chiêu cường giả chỉ sợ viễn siêu chân thần cảnh giới ha ha các ngươi là người phương nào văn bối là thiên sơn kiếm phái trường lão Vị này n là m hai hổ b n bang, phó bang chủ. Manh hổ bang. Doanh nhất nhẹ g phó chủ. hổ ọ n nỉ non, g có vị ẻ như cố nam ngay manh bang. hổ Hai cố kia tiểu tử kia ngay tại v trung niên nhân nhìn thấy doanh nhất biểu lộ lập tức giật n ả y mình bọn hắn đã sớm thấy rõ trước mắt đám người này toàn lấy vị thiếu niên này làm trung tâm mánh hổ bang sẽ không có người không có mắt chọc tới hắn đi mẹ lần này nếu là có thể còn sống trở về nhất định phải làm cho đám kia ngày bình thường làm sằng làm bậy hoàn khố biết lợi hại trung niên nhân áo đen thầm nghĩ lấy các người đến đế đô làm gì tiền bối hoàng đế sắp chết thái tử cùng tam hoàng tử t ứ hoàng tử tranh chấp không nớt các thế lực lớn dục dịch chúng ta cũng là trước đến xem có cơ hội hay không kiếm một t r a n canh lâm quốc bên trong không thiếu trên giang hồ thế lực đều muốn thừa này đến đế đô kiếm một t r a n canh hai vị này chính là tại lúc đến trên đường gặp phải hai người giao thủ hai lần bất phân thắng bại liền đi ra đến uống rượu nào nghĩ tới đụng phải doanh nhất mở tiểu q u n tử ha ha kiếm một t r a n canh chỉ bằng các ngươi hai cái thực lực sao doanh nhất thế nhưng là biết hoàng thất ở trong còn có bốn vị thực lực không tệ lao tổ toa c h ấ n muốn loạn bắt đầu là rất khó tiền bối có chỗ không biết chúng ta cũng không phải là chủ lực có nghe đồn nước láng giềng thiên phong vương quốc phái rừng cao thủ tới lần này lâm quốc có thể hay không bình yên vượt qua nguy cơ đều rất khó nói đâu doanh nhất khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía trung niên nhân áo đen hỏi các ngươi mánh hổ bang thực lực như thế nào tiền bối chúng ta mánh hổ bang bang chủ gần nhất đột phá đến chân thần cảnh giới hư thần cảnh giới trưởng lão cũng có mấy cái có lợi hại gì hậu bối người trẻ tuổi sao hậu bối người trẻ tuổi trung niên nhân áo đen suy tư một hồi nói ra ngược lại là có mấy vị cũng không t h lắm có một cái mới gia nhập chúng ta mánh ổ bang hơn hai năm cũng đã là động thiên cảnh giới à, lợi hại như vậy tên gọi là gì t ự a n h ư là gọi cố nam cố nam động tiên cảnh giới có ý tứ chương năm trăm năm mươi hai hoàng đế băng hà tam hoàng tử tranh vị tiền bối nhận biết cố nam trung niên nhân áo đen nhìn xem doanh nhất nói ra ngược lại là gặp qua một lần các ngươi còn ăn sao ân không ăn không ăn hai người tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra không ăn liền rời đi a là tiền bối chúng ta cái này liền rời đi hai người nói xong mau chóng rời đi công tử cái này đế đô bên trong gần nhất ngược lại là gió nổi mây phun chúng ta muốn hay không trộn rộn trộn rộn huyền cơ tử cười nói với doanh nhất làm sao ngươi có hứng thú vương triều h ứ n g suy cũng có thể từ trong đó cảm thụ khí vận biến hóa ân doanh nhất gật gật đầu khí vận chi đạo hư vô mờ ảo bất luận ở nơi nào đều có thể lĩnh hội tại loại này tiểu vương triều kỳ thật lại càng dễ cảm thụ ý của ngươi là nói cái này lâm quốc muốn diệt quốc sao doanh phá quân nói với huyền cơ tử lâm quốc khí vận hiện tại đã đến điểm thấp nhất lần này nếu là xử lý không tốt chính là vong quốc diệt tông họa công tử nếu có thể tại trận g i lốc này bên trong lý giải khí vận biến hóa nghĩ đến đối với ngày sau thiên mệnh tranh đoạt cũng có lợi thật lớn huyền cơ tử tiện tay tung xuống mấy đồng tiền xem xét cẩn thận bên trong lẩn chứa huyền diệu ta muốn làm gì doanh nhất hỏi hư vô mờ ảo công tử tùy tâm liền có thể hết thệ tùy tâm cái kia liền tiếp tục làm đồ ăn a doanh nhất nói xong quay người tiến vào phòng bếp tiếp tục nghiên cứu hắn thực đơn theo các cái thế lực cường giả đến đế đô không khí nơi này cũng biến thành phong vân quỷ quyết bắt đầu hoàng đế đã nguy cơ sớm tối thái tử tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử ba phe thế lực đã bắt đầu cố gắng cuối cùng Mọi ngày ư ờ i điên lôi đều đang điên cùng lôi kéo trong t h n thứ ế lực, hai doanh nhất tiểu quán tử vẫn như cũ như thường lệ mở ra hôm nay người dị thường nhiều vẹn vẹn hai ngày cái này tiểu quán tử có rượu ngon tin tức liền đã truyền khắp đế đô lại thêm doanh nhất xưa nay không để lốt cho nên trong tiệm người càng ngày càng nhiều công tử hôm nay làm ăn khá khẩm a xem ảnh một ân xem ra danh tiếng của chúng ta đã đánh ra người đâu rượu làm sao còn chưa lên có một bàn người mặc sĩ quan quần áo bộ dáng trung niên nhân mở miệng hô doanh vân cũng tranh thủ thời gian chiêu đãi nói ra tới tới lập tức tới ngay sau đó bưng quá khứ hai bầu rượu ngon thiểu cô đương tới bồi đại gia uống một chén doanh vân đối mặt loại tình huống này trực tiếp hô cổng doanh phá quân tiến đến loại người này nàng thậm chí lười nhát xuất thủ sau đó tại mọi người dưới mí mắt doanh phá quân đem mấy vị này lính phách cảnh giới người toàn bộ đánh gây chân ném ra ngoài thiếu niên không i a tốt t ự lực c cường có coi như song, như Nhà này quán Đúng tan ngon xong, giống bọn hắn đại. đồ đồ tiểu h vậy tuyệt tử ít vật k sợ có h những nhất Hoàng thượng không chịu chỉ Thật, không ú n người này. Trong cung gần truyền đến tin tức, hoàng thượng không chịu nổi, chỉ sợ cũng nay. g ta tức, tại tối c sợ gì tị húy mọi người đều biết mà thôi trách không được hôm nay trong thành quân đội đã bắt đầu giới nghiêm quân đội không có tác dụng gì vẫn là muốn dựa vào cao thủ chân chính ủng hộ mới được t r ấ n quốc hầu đến bây giờ đều không có tỏ thái độ còn có thiên phong vương quốc người nghe nói tối hôm qua tại trên hoàng thành có người khác giao thủ vào lúc ban đêm Đế đ bệ, bệ hạ là nô tài vô năng một là bệ hạ cầu tiên dược ai thánh tông tiên dược gì nó chân quý không cần cũng được chỉ là chấm đi về sau cái này lâm quốc bệ hạ trần quốc hầu tới bên ngoài lại tiến đến một vị trung niên thái giám bẩm báo nói chấm mấy đứa bé đâu đều ở bên ngoài đâu ha ha đây là chờ lấy chấm chết đâu để bọn hắn toàn bộ đều tiến đến vâng Rất trong tràn truyền trực ra ra. rằng rằng chấn một tử một liệt tướng. thái tử, thế tam tử tiếp ta tư ta tư Tứ tử nhanh, bên trong đại điện tràn vào văn bá quan, một hàng có các vị hoàng tử cùng quan văn chẳng muốn đem hoàng vị truyền cho thái tử, các khanh nghĩ như thế nào? Hoàng đế vừa mới nói xong, hoàng liền đứng nói hoàng, hoàng huynh không có tư cách. Phụ hoàng ta cũng cho rằng hoàng huynh không có tư cách. Tứ hoàng khác hầu cho Phụ cho cách. Phụ cho cách. vừa bà vào đại đầu, đầu đem đế cái mới võ vị võ vị, vị quốc cầm cầm có các Các các có có đằng sau muốn thay đổi liền có chút khó khăn làm càn ta không có tư cách chẳng lẽ các ngươi liền có tư cách sao thái tử nghe quay đầu nhìn về phía mình hai cái huynh đệ ha ha hoàng huynh trong khoảng thời gian này làm điều ngang ngược rõ ràng là muốn tạo phản nhi thần đã đã tìm được đầy đủ chứng cứ h ừ chứng cứ chống giông tạo ra ai không biết ta cũng có thể tìm tới chứng cứ ba vị hoàng tử tại lão hoàng đế sập trước tại chỗ ẩm ý bắt đầu bậy hạ bậy hạ lao thái g i á m lai phúc hô hào hô hào liền không nói hàng thứ nhất một vị mặt chữ quốc trung niên nam nhân trực tiếp tiến lên một bước đưa tay chậm rãi đặt ở lão hoàng đế trên cổ sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói hoàng đế băng hà vậy hạ phụ hoàng bất luận là văn võ bá quan vẫn là mấy vị hoàng tử công chúa đều trực tiếp quỳ trên mặt đất kêu trời trách đất khóc bắt đầu văn võ bá quan ai cũng không dám tùy tiện dừng lại cuối cùng vẫn là c h ấ n quốc hầu dừng lại đ ố i chúng người nói ra chư vị nước không thể một ngày không có v u a chúng ta làm vùng lập tân đế đăng cơ phụ hoàng khâm điểm bản vương là người thừa kế ta sẽ tại ngày mai đăng cơ đại xá thiên hạ thái tử xoa xoa nước mắt trực tiếp đôi cái khắc văn võ bá quan nói ra làm càn phu hoàng chỉ nghị, là đề không i điểm ngươi. nào khâm k h sai h o à nơi g thượng nghị không hoàng người ủng đứng Không tam tử trực tiếp chỉ định hộ còn đến. nói n có Có là đề ra ra. sai, dậy này có chứng cứ chứng minh thái tử ý đồ phản quốc ta đề nghị trực tiếp phế bỏ thái tử để tam hoàng tử kế vị ta nhìn vẫn là tứ hoàng tử tốt hơn chủ đề một khi mở ra văn võ bá quan nhao nhao đứng đội sợ mình m u ộ n người khác một bước làm cản tiên hoàng thi cốt chưa lạnh các ngươi còn thể thống gì trấn quốc đợi nổi giận gầm lên một tiếng chân thần cảnh giới khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra đã đao loạt đem văn võ bá quan toàn bộ trấn nhất i rồi ha ha trấn quốc hầu giờ phút này chính là quyết r a kế nhiệm người tốt nhất thời khắc thái tử điện hạ sở dĩ được phong làm thái tử đó là hoàng thượng cũng sớm đã xem trọng hắn đúng lúc này quan văn đứng đầu tể tướng chậm rãi đi ra nhàn nhạt, nhạt văn đạo khí tức ở trên người hắn ngưng tụ dù cho đối mặt trấn quốc hầu cũng không sợ chút nào thái tử ý đồ tạo phản đức không xứng vị chúng ta chỉ nhận tam hoàng tử còn không đợi trấn quốc hầu mở miệng dừng muốn sau lưng mấy vị đại thần cùng một chỗ mở miệng nói ra đánh rắm chúng ta chỉ nhận tứ hoàng tử t r ấ n quốc hầu sau lưng mấy vị võ tướng cũng tại lúc này mở miệng các vị đã nay trên trời tới không ra kết quả ta nhìn liền ngày mai trên đại điện bàn lại à vậy liền ngày mai bàn lại ngày mai bàn lại đám người ánh mắt lấp lóe nhao n h a u mở miệng chỉ cần đối phương không sống tới ngày mai sao lại không được t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba đế đô đại l o ạ n doanh nhất xuất thủ đám người cứ như vậy rời đi lão hoàng, hoàng đế thi m điện, về p ầ n hoàng lao h đế t thể căn bản không người hỏi đến rất nhiều đại thần xuất cung một n á y mắt ba vị hoàng tử thủ hạ liền đã hành động bọn hắn phải thừa dịp lấy đêm nay đem lối thủ triệt để diệt trừ mỗi một vị hoàng tử thủ hạ đều có không ít giang h ồ nhân sĩ là phụ tá thái tử còn không có trở lại đông cung đội ngũ của hắn liền đã bị một đám cùng một người ngăn cản cầm đầu chính là hai vị hư thần cảnh giới cao thủ giết đám người này căn bản vốn không nói nhảm đối thái tử liền giết tới thái tử bên người cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ đón lấy còn không đợi đến đâu nước p h à m cái kia phân ra thắng bại lại từ một bên khác thoát ra một đội nhân mã đối thái tử giết tới bảo hộ thái tử giết từng đạo tiếng la giết để người chung quanh không dám tới gần mọi người đều biết hôm nay nội thành phát sinh sự tỉnh chỉ sợ muốn quyết định kế tiếp lâm quốc hoàng đế là ai ngay tại thái tử bị tập kích gần như đồng thời tam hoàng tử tứ hoàng tử cũng bị vài luồng nhân mã chặn giết tam phương lẫn nhau phái người đối hai phe còn lại nhân mã xuất thủ trong lúc nhất thời toàn bộ đế đô đều lâm vào hỗn loạn ở trong đêm tối đế đô trên bầu trời không thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đao kiếm tương d a o một đỉnh đỉnh trên mái hiên khắp nơi đều là hôn chiến cao thủ doanh nhất tính tọa tại mình tiểu quán tử bên trong thân hồn chi lực bao trùm toàn bộ đế đô cùng xung quanh khu vực phát, phát hiện mình trước kia người quen cố nam cũng ở trong đó hiện tại cố nam đã có động thiên cảnh giới thực lực cùng hắn đối chiến hoàn toàn chính xác thực coi là động thiên cao dài cao thủ cố nam thủ đoạn ra hết vẫn như cũ chỉ là đơn giản ngăn cản bị thua là sớm muộn dù sao thực lực của đối phương cao hắn quá nhiều cẳng có một thanh bảo kiếm tương trợ cố nam chỗ manh hổ ban g cuối cùng lựa chọn tam hoàng tử cho nên cố nam mấy người cũng là tam hoàng tử mà chiến bọn hắn cũng không có ra ngoài cướp giết những người khác mà là thủ hộ tại tam hoàng tử bên người tiểu tử chết cho ta cố nam đối tay khẽ vây kiếm khí chém tới sau một khắc cố nam thân ảnh liền bay dứt ra ngoài cố nam t h â nói xong hắn lồng ngực bên trên một khối tiểu thạch đầu đột nhiên phát sáng sau một khắc cố nam chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ tảng đá ở trong tràn vào thân thể của mình bên trong sau một khắc cố nam trên bàn tay đột nhiên nổ bắn ra một đạo linh quang trực tiếp đem cái kia một đạo kiếm quang hoàn toàn đánh nát cái gì cố nam đối thủ kinh hô một tiếng thực sự nghĩ không ra cố nam là làm được bằng cách nào cái kêu một đạo linh quang tốc độ không giảm trực tiếp đánh chúng vào cố nam đối thủ、Phúc. một thanh â m vang lên đối thủ của hắn đã ngã trên mặt đất hô hô cố nam nhìn thấy đối thủ đã chết mình co q u ắ p ngồi dưới đất một trận chiến này nhìn như đơn giản kỳ thực hung hiểm vô cùng đối thủ vượt qua thực lực của hắn quá nhiều đà tạ sư phó lần này nếu không phải ngài ta liền chết ha ha đồ nhi lời này liền khắc khí cứu ngươi cũng là vì vi sư chính ta a xem ảnh một sư phó đây là ý gì ha ha đồ nhi trong khoảng thời gian này n h thân tu hành không tệ Vi sư liền sư nhận. Thanh thu â một rơi trước kia xuống, cố nam trước ngực tảng đá đ n h i ê đạo áo t sáng, a đen ó m lão giả thân ảnh xuất hiện tại cố nam trong thức hải sau đó đôi cố nam chân linh trực tiếp xuất thủ áp lực kinh khủng trong nháy mắt đi tới cố nam chân linh phía trên sau một khắc phảng phất có vô tận thống khổ từ cố nam bốn phương tám hướng xuất hiện không không đồ nhi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt mội mội của ngươi cùng mẫu thân an tâm đi a l a o giả nói xong cường đại thần hồn chi lực v ọ thẳng t hướng c ố nam c h â n linh muốn đem hắn giải quyết triệt đề ngay tại cố nam đã không có sức chống cự trong nháy mắt tại phía xa thành đông doanh nhất tiểu quán tử bên trong doanh nhất nhẹ nhàng hướng về phía trước đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng trong nháy mắt cố nam trong thức hải có một đạo hào quang mẫu tử kim dần hiện ra đến đây là cái gì áo đen láo giả chưa từng gặp qua một màn này nháy mắt sau đó đạo này hào quang màu tử kim đột nhiên hiện lên trực tiếp đem áo đen láo giả chân linh triệt để tiêu diệt tại cố nam ngay trong thức hải một c ố cường đại thần hồn chi lực đang không ngừng tư dưỡng cô nam t r â n linh thần hồn của hắn chi lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng sư phó cần gì chứ đạo ánh sáng kia là cái gì cố nam thầm nghĩ lấy kiểm tra một phen hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng rời đi nơi này chiến đấu vẫn tại nhanh chóng tiến hành ba vị hoàng tử đều đã thủ đoạn ra hết vừa nghĩ giết chết đối phương một bên lại nghĩ đến bảo vệ mình thái tử đi mau đêm tồi đế đô bên trong đã máu chạy thành sông cố nam một bên hướng về phía trước đi một bên tìm đội ngũ của mình nhưng là mọi người cơ hồ đều là áo đen chiến đấu phân tán về sau cơ hồ phân không ra được ta chạm mặt tới một tiểu đội ngũ đang nhanh chóng hướng về cố nam mà đến thái tử vừa đi vừa sắc mặt bình tĩnh nói ra tam đệ tứ đệ thật sự là hảo thủ đoạn đợi đến bản vương đăng cơ xưng đế các ngươi đều phải chết cho ta đang chạy lấy phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người chính là tìm không thấy đường cố nam thái tử thái tử một thân áo mãng bào màu và nóng tại đêm tối ở trong cũng có thể tùy tiện phân biệt cố nam ánh mắt nhất chuyển đổi thái tử quỳ lại nói điện hạ phía trước an toàn sau đó đi thẳng tới thái tử sau lưng ân đi mau thái tử cũng không có quá nhiều hoài nghi nói một tiếng trực tiếp cùng sau lưng mấy người cùng rời đi người là ai bộ hạ thái tử sau lưng coi là người áo đen vừa đi một bên hỏi hướng cố nam ta là thế này cha cố nam đột nhiên bạo khởi trong tay án lấy vừa mới tịch thu được cái kia thanh bảo kiếm trực tiếp một cái bước xa đâm về thái tử thái tử trên người phòng hộ bên ả o giáp cũng không ngăn trung cái này thanh lợi kiếm, tiếp kiếm tập được trực cố chút này thanh nam y một mất một bị u x t h ủ người lồng bên n g lực. Thái tử. Thái tử bên người một vị trung niên quát to một tiếng đồng thời đỡ lấy thái tử một cô cường đại linh lực hướng về thái tử trong thân thể chuyển vận đồng thời lại cho thái tử cho ăn hai hạt đăng ă ư ợ c mà thái tử bên người đối một số người khác đã đối cố nam xuất thủ một vị động thiên đ ỉ n h phong cường giả hiện tại đã không phải là cố nam có thể ngăn cản hắn chỉ có thể lấy toàn lực đón lấy một chiêu này sau đó trực tiếp quay người thoát đi còn muốn đi cố nam sau lưng là cường giả giận quát một tiếng một đạo kinh khủng đao khí liền đã chém về phía cô nam giờ phút này hướng về phía trước phải qua trên đường trời vong ta cũng cố nam thầm cười khổ đấy quay người trực tiếp huy kiếm muốn ngăn trở một chiêu này nhưng là kinh khủng đao khí trực tiếp đưa cho hắn thương càng thêm thương chết vị kia người háo đen lại lần nữa ra tay trực tiếp đối cố nam bổ xuống cố nam giờ phút này đã sớm bất lực ngăn cản hai mắt nhắm lại chờ đợi tử vong đến cũng chính là tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc từ đằng xa đột nhiên phóng tới một đạo hát sắc qua mang trực tiếp đem cố nam trước người địch nhân xuyên thủng trên mặt đất cái gì c ầ u thí vương triều khí vận cố nam thấy cảnh này ánh mắt đột nhiên co r i ú p lại rất quen thuộc sau đó hắn cái tia còn ở trong sẽ nhớ tới ban đầu ở thương nam thành cùng một vị thợ săn học tập săn thú tình cảnh phá quân đại ca cố nam nói xong hướng phía quang mang phóng tới phương hướng nhìn lại mênh ngông đêm tối bên trong loang thoáng có thể nhìn thấy một thân ảnh lẳng lặng hướng về bên này đi tới thái tử bên cạnh hai vị khác người áo đen thì lẳng lặng đi đến thái tử trước người một mặt cảnh giác nhìn xem đêm tối ở trong thân ảnh mở miệng nói là vị nào anh hùng xuất thủ hôm nay nếu có thể đến đây dừng tay ngày sau vinh hoa phú quý hưởng c h i không hết vinh hoa phú quý ha ha trong bóng tối doanh phá quân chậm rãi hiện ra thân ảnh nghe được hai vị này người á o đen lời nói lập tức có chút muôn cười phá quân đại ca thật là ngươi cố nam ngạc nhiên nói ra gia nhập mánh hổ bang hai năm này trong lúc đó lục đục với nhau không ngừng để hắn cực kỳ hoài niệm ban đầu ở thương nam thành cái k i a m ộ t quãng thời gian ân doanh phá quân nhàn nhạt đáp lại một tiếng sau đó trở về trước mặt hắn nói ra ngươi ủng hộ tam hoàng tử cố nam xứng sở sau đó gật đầu nói ra tam hoàng tử trạch tâm nhân hậu trong khoảng thời gian này đã chúng ta không tệ đã như vậy liền để hắn làm hoàng thượng a ha ha ha, ha hoàng a h h ầ u tiểu nhi ngươi cho rằng ngươi là ai nơi xa nhanh chóng lướt qua đến một chút thân ảnh có cho thái tử trị thường có vây quanh thái tử bảo vệ lại đến có thì chuẩn bị ra tay với doanh phá quân phá quân đại ca đi mau cố nam thấy cảnh này tranh thủ thời gian hô đi bắt lại cho ta hắn hơi khôi phục một chút thái tử hung hắn nói bên cạnh hắn hai vị người áo đen cấp tốc xuất thủ hướng về doanh phá quân mà đến doanh phá quân thì mỉm cười tay phải đột nhiên nâng lên nhẹ nhàng đưa tay về phía trước sau một k h ắ c hai cái hướng hắn xông tới người áo đen liền đã vỡ ra cái gì cái này sao có thể giả nhất định là giả bắt lấy hắn bắt lấy hắn thái tử thấy cảnh này cũng có chút không thể tin được tranh thủ thời gian đối người đứng bên cạnh hắn nói ra sau đó lại làm ấ y người đối doanh phá quân xuất thủ toàn bộ bị doanh phá quân phất phất tay giải quyết hết còn không đợi thái tử đám người có phản ứng doanh phá quân thân ảnh tiểu xuyên toa ở trong đám người tinh chuẩn sốc lên thái tử quần áo sau đó một cái tay khác sốc lên cố nam sau một khắc liền biến mất không thấy xem ảnh một thái tử thái tử đâu thái tử giống như bị bắt đi cố nam chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa sau một khắc mình liền đi tới một chỗ quán rượu nhỏ ở trong doanh phá quân đem hai người ném trên mặt đất sau đó đôi cách đó không xa đang tại làm đồ ăn doanh nhất nói ra công tử cố nam cùng thái tử mang đến doanh nhất vẫn không nói gì tự quán bên trong lại lần nữa quang mang loại lên tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng bị hàn giật tiên sách đi qua công tử đây là tam hoàng tử đây là tứ hoàng tử doanh nhất chậm rãi quay đầu nhìn về phía không biết làm sao bốn người doanh đại ca cố nam ngạc nhiên thấy cảnh này thốt ra nói cố nam thu vi tiến bộ rất nhanh a các ngươi các ngươi là ai thái tử tam hoàng tử tứ hoàng tử đều có chút hoảng sợ nói ra mình chính tại mọi người bảo hộ phía dưới làm sao nháy mắt sau đó liền bị đưa đến nơi này các ngươi không phải tại tranh hoàng vị sao ta nhìn vẫn là ba người các ngươi trực tiếp quyết đấu càng tốt hơn người nào thắng ai làm hoàng đế ngươi là ai đây cũng là ngươi có thể tham dự tứ hoàng tử lớn tiếng nói hồn i nhiên hắn còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì ồn、oh, ả o doanh nhất nhẹ nhàng phất phất tay t ứ hoàng tử thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán một lưu lại bất kỳ vật gì phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chiêu này để thái tử cùng tam hoàng tử kinh ra một thân m ồ h ô i lạnh ngay cả một bên cố nam cũng triệt để bị hù dọa đây là cái gì thủ đoạn hiện tại các ngươi có thể đậu thủ đã phân thắng bại cũng phân sinh tử doanh nhất vừa cười vừa nói phảng phất cao cao tại thượng thần nằm trong tay thế giới này vật vật cái này không công bằng ta thân chịu trọng thương như thế nào xuất thủ thái tử hơi tỉnh táo dưới trực tiếp mở miệng tam hoàng tử cũng không có lập tức động thủ mà là quay đầu nhìn về phía doanh nhất gặp hắn chậm chạp không có phản ứng lúc này mới bắt đầu có tiếu rung leo đến trên mặt của mình nếu là chân chính giao thủ mình chưa chắc là thái tử đối thủ nhưng là thái tử giờ phút này ngược bị xuyên thủng còn tại hướng mặt ngoài tư tư bốc lên máu chính là động thủ tốt nhất thời khắc không có chút nào do dự tam hoàng tử trực tiếp đối thái tử xuất thủ sau đó làm gì chắc đó dần dần chiếm cứ chủ động cuối cùng trực tiếp đem thái tử một kiếm n ư ớ cổ không có chút nào tình nghĩa huynh đệ tiền bối ta thắng t a m hoàng tử run run d ẩ y d ẩ y nói doanh nhất gật đầu nói đã ngươi thắng vậy thì ngươi làm hoàng đế a là tiền bối văn bối có thể rời đi sao ân đi thôi đa tạ tiền bối tam hoàng tử chậm rãi rời khỏi cái này quán rượu nhỏ sau đó một đường phi nước đại rất nhanh tìm tới chính mình người ủng hộ thái tử cùng tứ hoàng tử đã chết tin tức cũng bắt đầu truyền bá bắt đầu doanh đại ca các ngươi tại sao lại ở chỗ này i ể u quán bên trong cố nam mở miệng hỏi doanh nhất cười lấy nói ra thiên hạ chi lớn còn không có gì địa phương ta đi không được tam hoàng tử đã được thiên hạ ta nhìn ngươi về sau cũng có thể bình bộ lên t r ư ớ c doanh đại ca các ngươi cố nam có chút trần trờ mở miệng nói ra ha ha ha chúng ta nhân sinh qua thôi ngươi cái kia tàn hồn sư phó đoạt xá ngươi đi doanh đại ca là ngươi xuất thủ doanh nhất gật gật đầu đa tạ doanh đại ca ngươi đã cứu ta hai lần tại cái này địa phương nhỏ ngắn ngủi hai năm tu vi có thể tới động thiên cảnh giới thiên tư cũng xem là tốt đã cùng ta hữu duyên ta liền cho ngươi thêm một trận tạo hóa doanh nhất nói xong nhẹ nhàng hướng cố nam trên trán một điểm một đạo quan g mang hiện lên cố nam chỉ cảm thấy trong óc xuất hiện một bộ công pháp minh ngông hùng vĩ phản phất có vô tận tin tức xuất hiện tại hắn chỗ sâu trong óc nếu là một trăm ngàn năm bên trong ngươi có thể đột phá t i ê n đạo có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại một trăm ngàn năm tiên đạo ngày sau công pháp tu hành ngươi t ử sẽ biết doanh nhất nói xong phất phất tay để hắn rời đi công tử đây là tìm được huyền cơ tử nhìn xem doanh nhất dáng vẻ nói ra tìm tới cái gì khí vận c h i đạo thời khắc này doanh nhất đã đi tới lâm quốc trên không toàn bộ lâm quốc khí vận trong mắt hắn nổi lên một đạo kim sắc long khí chính đang chậm dại thành hình lâm quốc khí vận hoàng t h a n h ở trong còn có mấy đạo cường đại hắc khí tại ảnh hưởng lâm quốc khí vận kim long thành hình nguyên lai là sắt vách quốc gia người đến từ sắt vách thiên phong vương quốc cao thủ làm sao cũng không nghĩ tới mình vẫn không có động thủ đâu một đạo tử sắc quang mang liền đã từ trên trời giang xuống sau một khắc hắn liền đã triệt để ngã trên mặt đất sinh cơ tiêu tán tại giải quyết mấy đạo màu đen khí tức về sau d o a nhất lại lần nữa hai mắt nhắm lại thân hồn của hắn giống như bắt được cái gì lại hình như cái gì cũng chưa bắt được bản t h ầ n tự biết cái gì c ẩ u thí vương triều khí vận còn không phải bản t h ầ n tự nói tính chương năm trăm năm mươi lăm ta mệnh tức thiên mệnh thần hồn thành tiên nhất n i ệ m thông vạn n i ệ m thông tại cái này lâm quốc ta có thể tùy ý sửa đổi quyết định ai làm hoàng đế cũng có thể tùy ý cho một người cơ duyên to lớn để hắn sau này viễn siêu cái thế giới này như vậy tại cựu thiên tiên vực tại chư thiên vạn giới cũng nên như thế ta mệnh tức thiên mệnh thần hồn của doanh nhất lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra sau một khắc kinh khủng lực lượng thần hồn liền quét sạch toàn bộ thiên vũ đại lục ầm ầm đây là thiên vũ đại lục trung ương trên một ngọn núi cao một vị áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện sau đó nhìn về phía tại chỗ rất xa có tiên nhân d á n g lâm sao không không phải đây là có người đột phá thành tiên bên cạnh hắn không biết lúc nào lại xuất hiện một vị lão giả áo xám cái hướng kia có cái gì cường giả không có gì cường giả đi đi qua nhìn một chút đi đoán chừng mặt khác hai cái lao ra hỏa cũng đi qua thân ảnh của hai người lóe lên liền đã biến mất không thấy gì nữa cùng này cùng thiên vũ đại lục khác vài chỗ cũng có cường giả phóng lên tận trời nhìn về phía trước sau đó trực tiếp bay vút qua một cỗ cổ lực lượng cường đại từ doanh nhất trong cơ thể phóng xuất ra làm cho cả lâm quốc cùng chung quanh quốc độ toàn bộ sinh linh đều cảm thấy áp lực lớn cái này đây là thế nào có cường giả đang tỏa ra khí thức lâm quốc cường giả cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng về sau toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất vẹn vẹn một cỗ phát ra h uy áp cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản doanh nhất mấy vị tùy tùng cũng trong nháy mắt đi tới doanh nhất b ố n phía phòng ngừa có người đối doanh nhất lần đột phá này tạo thành cái gì quái nhiễu công tử lần này lực lượng thần hồn đột phá thật để cho ta kinh hãi huyền cơ tử nhìn phía xa những cái kia kinh khủng hiện ra tiên đạo khí tức lực lượng thần hồn rung động nói ra muốn đem lực lượng thần hồn tu đến tiên đạo cảnh giới đó là rất nhiều nhân tiên đ ỉ n h phong mới có thể đạt tới cảnh giới cơ hồ tất cả sinh linh đều là t r ư ớ c đem pháp lực đột phá đến tiên đạo cảnh giới sẽ chậm chậm đi sửa đi nhục thân cùng thần hồn bởi vì tiên vực bên trong pháp lực liên quan đến cảnh giới cũng tìm được tiên đạo tán thành thành t ự u tiên đạo sẽ có cường đại tiên k i ế p nhục thân cùng thần hồn chi lực muốn tu hành đều vô cùng khó khăn mấy người nhìn phía xa d o n h ấ t một đạo sáng trói thần hồn chi lực ngưng tụ thành một cái tử kim sắc bóng người cái kia là công tử chân linh xem ảnh một tiên đạo chân linh công tử thành cho dù là thần hồn thành tiên cũng sẽ có tiên kiếp giáng lâm lấy thần hồn chi lực đột phá tiên đạo công tử q u á cường đại thời khắc này d o n h ấ t trong thức hải hồ sen bên trong mười bốn đoá hoa sen không ngừng chập trờn vô tận thần hồn chi lực cũng từ đó không ngừng p h u n dũng manh tiện đến ra cuối cùng người mười bốn nhiều hoa sen ở trong lần ẩn có một cái nho nhỏ đài sen ở trong đó tạo ra diện một cái đài sen đều tản ra kinh khủng hào quang tựa hồ lại vô tận lực lượng ở trong đó ấp ủ cái kia một đạo bóng người màu vàng cũng càng sáng trói bắt đầu động thiên thế giới bên trong mười bốn đạo tiên khí trên nhảy dưới tránh có kinh khủng tiên đạo khí vẫn hiện hiện vê anh một đạo tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên vũ đại lục sinh linh trong lòng tu vi càng cao sinh linh cảm giác càng mãnh liệt những cái kia đang tại chạy tới muốn tìm tòi hư thực cường giả càng là trực tiếp miệng phun máu tươi sắc mặt hoảng sợ cái này còn đi sao có cường giả mở miệng thật là đ a n g sợ đi nhất định muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra thân hôn của doanh nhất lực lượng còn đang không ngừng tăng cường lấy thẳng đến một đoạn thời khắc trên bầu trời xuất hiện từng đoàn từng đoán k ế p vân sau một khắc liền có kinh khủng thiên kiếp rơi xuống mỗi một đạo thiên kiếp đều phảng phất có diệt thế chi lực trực tiếp rơi xuống doanh nhất chân linh phía trên tiểu bạch doanh nhất hô một tiếng một đạo thân ảnh màu trắng liền đã xuất hiện tại hắn đầu vai sau đó trực tiếp vọt ra ngoài đối rơi xuống thiên kiếp có chút há mồm thiên kiếp giống như bị cái gì hấp dẫn chuyển hướng rơi xuống tiểu bạch miệng bên trong cứ như vậy trên bầu trời vô tận lôi đình tất cả đều bị tiểu bạch tan hết doanh nhất thì tại thiên kiếp rơi xuống về sau thỏa thích hấp thu thiên kiếp di trạch tăng cường lấy thần hồn của mình cường độ sau một hồi lâu hài lâu hài lòng tiểu b sau đó một cái l ắ p mình lại lần nữa tiến vào doanh nhất động tiên h thế giới ở trong doanh nhất cũng đem chung quanh vô số thiên đạo khí tức đều thôn vệ đến trong cơ thể của mình chúc mừng công tử thu vi t i ế n nhanh chúc mừng công tử thu vi t i ế n nhanh mấy vị tùy tùng đều lên mau nói ra doanh nhất ánh mắt đảo qua bọn hắn bọn hắn đều có một loại bị cường giả tuyệt thế để mắt tới cảm giác công tử ánh mắt thật đáng sợ doanh vân rụt cổ một cái nói ra n ụ c thân thành tiên thân hồn cũng thành tiên không hổ là ta chọn chúng người huyền cơ tử ở một bên vừa cười vừa nói hàn i nhiên hắn đối với đi tiên linh, biết cái kinh nghiệm có thể ra dạy ta các loại. ể thể n hắn mình Doanh Nhất hứng. Công chân không theo thấy thật thể h đạo cảm gì có cao có có các tử tu ta dạy ra ra giật tiên cũng mở miệng hỏi hắn cũng muốn ngày sau thần hồn thành tiên doanh nhất h i ệ n nhiên là tốt nhất lao sư thần hồn chi đạo nặng nhất lòng của mình suy nghĩ thật lâu doanh nhất chậm rãi nói ra một câu nói kia lòng của mình hàn giật tiên l ặ n g lặng thưởng thức câu nói này những người khác cũng đều tại dư vị câu nói này doanh nhất phất phất tay nói ra đột phá xong vùng thế giới nhỏ này cũng không có gì lưu luyến cần phải trở về là công tử tại cái khác cường giả còn chưa tới đến thời điểm doanh nhất cũng đã đem chuyên thuộc về mình phi thuyền kêu gọi ra trực tiếp rời khỏi phương này thiên vũ đại lục tại doanh nhất rời đi về sau thật lâu phương này đại lục phía trên những cường giả khác mới chậm rãi tìm tới tại bốn phía tìm tòi một đoạn thời gian không có phát hiện về sau liền đều rời đi từ nơi này trực tiếp đi đạo thiên tiên vực đi vừa vặn trên đường thời gian ta muốn củng cố một cái cảnh giới công tử không trở về huyền thiên tiên vực sao không trở về doanh nhất nói xong về tới phi thuyền bên trong động thiên phúc địa bên trong bế quan từng đạo linh khí nồng nặc từ bốn vương tám hướng hướng về doanh nhất trong cơ thể t u ô n đi qua doanh nhất trong cơ thể pháp lực đang không ngừng tăng trưởng đã trải qua thần hồn sau khi đột phá doanh nhất cảnh giới cuối cùng đã tới đến thánh cảnh giới đỉnh phong cực hạn phảng phất tùy thời có thể lấy bước vào nửa bước nhân tiên doanh nhất vây tay một cái xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một vòng thần nguyên cái này động thiên bên trong mặc dù linh khí nồng đậm vô cùng nhưng là cái này đã sớm không cách nào thỏa mãn doanh nhất đối với linh khí yêu cầu từng khối thần nguyên cứ như vậy hóa thành nhất năng lượng tinh thuần không ngừng tràn vào doanh ấ t bên trong thân thể hồng mông trí tôn quyết cũng tại không muốn m ạ n vận chuyển từng đạo khí tức kinh khủng tại doanh nhất trong cơ thể phun g trào đó là cường đại thế giới chi lực hồng mông chi lực một đạo đạo tiên khí một cỗ thần hồn chi lực cùng vô cùng kinh khủng đ ụ c thân khí huyết chi lực đương nhiên còn có doanh nhất đục dậy vô cùng pháp lực doanh nhất cảnh giới cũng tại trong quá trình này không ngừng tiến về phía trước bước nhưng là vẫn không có đột phá đến nửa bước nhân tiên đang hấp thu chung quanh tất cả thần nguyên về sau doanh nhất chậm rãi ngừng lại sau đó khẽ lắc đầu muốn đột phá tiên đạo quả nhiên không dễ dàng như vậy xem ra chính mình đến tìm một chút áp lực mới được chương năm trăm năm mươi sáu trở về thiên đỉnh giao thủ nhân tiên phi thuyền tốc độ cực nhanh rời đi huyền thiên tiên vực sau một tháng doanh nhất một đoàn người đã đạt tới đạo thiên tiên vực thiên đ ỉ n h cấm địa ở trong doanh nhất từ phi thuyền đi ra chuyện thứ nhất liền làm muốn đi cái kia bị không rõ ăn mòn tiểu thế giới đi xem một chút kết quả thải vần tiên vương nói cho hắn biết tiểu thế giới kia đã không tồn tại không tồn tại có ý tứ gì công tử tiểu thế giới kia đã đều bị bị ăn mòn toàn bộ tiểu thế giới sinh linh trừ một chút vừa mới bắt đầu chúng ta một phát hiện trước đó liền đã bị ăn mòn cái khác đều bị chúng ta rời đi cái kia tiểu thế giới này bị phong tỏa sao được sự giúp đỡ của doanh gia doanh nhất thiên n đình thực lực bây giờ đối so với cái tia chân chính thế lực lớn kỳ thật rất yếu chủ yếu nhất liền là lại quyết thiếu cao thủ chân chính tiên vương đỉnh phong nào có dễ dàng như vậy ta đã đang nỗ lực doanh nhất gật gật đầu sau đó bắt đầu ở hệ thống thương thành ở trong tôn điểm báo một chút có thể trợ giúp tiên vương đột phá đan dược trao đổi chỗ một viên thiên đạo phá kính đan đối thả vân tiên vương nói ra đây là tám cái có thể giúp ngươi đột phá đan dược sau khi trở về phục d ụ n g có thể cho các ngươi gia tăng một cảnh giới ngươi lấy v ề phân cho tám bộ tiên vương thực lực của các ngươi cũng nên tăng cường một bậc thang cái này sao có thể thả vân tiên vương kinh hô nói ra toàn bộ cựu thiên tiên vực cũng không có loại này lịch thiên đan dược đi có thể trợ giúp tiên vương đại thành đột phá đến tiên vương đình phong đây quả thực không thể tưởng tượng nổi nghe nói cựu thiên tiên vực cường đại nhất tu hành đan dược cũng chỉ là có thể tại tiên vương sơ kỳ tăng thêm một chút điểm tu vi đây đã là đan dược tốt nhất dù sao tiên vương cảnh giới thực sự quá c ư ờ n g đại mà doanh nhất trong nháy mắt liền lấy ra loại này khả năng giúp đỡ tiên vương đột phá cảnh giới đan dược với lại dòng dã t n g cái thải vân tiên vương không hoài nghi chút nào đan dược thật giả chỉ là nàng nhìn về phía doanh nhất ánh mắt thật thay đổi trước kia nàng nhìn doanh nhất chỉ là coi hắn là thành lao chủ nhân lựa chọn người một vị tuyệt thế thiên tài hiện tại nàng mới biết được chỉ sợ không có doanh ra không có trợ giúp của bọn hắn doanh nhất vẫn như cũ sẽ cuộc h ở i hắn có mình khó có thể tưởng tượng cơ duyên mang theo gần nhất thiên đình không sao chứ không có việc lớn gì liền là cả ngày cùng thiên huyền môn cùng đạo môn lẫn nhau có chút nhỏ tranh chấp cái khác liền là hai năm này chúng ta người lại tăng lên không ít còn có mấy cái tiên đạo cường giả gia nhập chúng ta tiên đạo cường giả gia nhập không sai đại bộ phận đều là một chút tá tu chúng ta cũng sẽ cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của bọn hắn tiên vực thiên tiêu có chuyện đại sự gì sao công tử muốn nói kiếm chuyện vẫn phải là các ngươi người nhà họ doanh thả vân tiên vương vừa cười vừa nói chúng ta doanh gia đúng vậy à công tử đệ, đệ ngươi doanh bình an hai năm này thế nhưng là động tính không nhỏ tiếp ngay cả khiêu chiến không thiếu thế lực lớn ngang cấp tiên tiêu càng l à tại một năm trước giết tiêu ra một vị thánh tử dẫn tiêu ra giận dữ thậm chí có tiên vương trong hư không động thủ tiểu tử này theo hắn giày vò chính là tiền bối an tâm đi đột phá a là công tử doanh nhất gặp song thả i vân tiên vương liền đi tới thiên đ ỉ n h cấm địa bên trong một cái mắt to vô thường cũng tìm tới hai cái thiên đ ỉ n h nhân tiên cường giả cùng hắn đối luyện đồng thời trước đó hứa hẹn chỉ cần hai người liên thủ có thể đánh bại hắn doanh nhất bảo đảm bọn hắn vạn năm bên trong bước vào chân tiên cảnh giới xem ảnh một hai người cường giả nghe tâm tình bành trướng Tu Vi đến b ọ không một tự biết bước này, tự nhiên biết mỗi lần trình độ không không doanh giao đó là bởi vì công tử thân hồn chỉ sợ có đột phá thân hôn đột phá không sai công tử thiên tư tệ thế, thế pháp lực tu vi đã bị vây ở trí thánh bình phong n vậy, ha ha ha ha. vậy xem một chút cường giả nhao nhao thảo luận phía dưới chiến đấu doanh nhất cũng bắt đầu toàn diện phát lực để ép hai vị nhân tiên sơ kỳ cường giả đánh cuối cùng đem hai người từng cái đánh bại thực lực của các ngươi không được gọi một cái nhân tiên trung kỳ cường giả tới r công tử đắc tội vị này nhân tiên trung kỳ cường giả phảng phất thấy được mình một trăm ngàn năm về sau thành cựu tiên vương chính quá dáng vẻ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt tại xung quanh thân thể của hắn bộc phát sau một khắc trong tay của hắn liền nhiều hơn một thanh bảo kiếm ba động khủng bố phát ra để chung quanh người quan chiến nhao nhao lui lại giết vị này nhân tiên cường giả nói xong bảo kiếm trong tay phóng xuất ra ngàn vạn đạo hào quang sau đó trực tiếp đối doanh nhất chém tới một đạo kinh khủng kiếm khí lôi cuốn lấy thiên địa chi h uy trong nháy mắt chạm phá không gian rơi xuống doanh nhất trên đầu quá chậm thẳng đến doanh nhất thân ảnh tại đạo này kiếm ở trong vỡ vụn mới có một thanh âm từ một bên văng lên lại đến vị này nhân tiên nghiêng người huy kiếm lại là một đạo kiếm khí chém ra lần này doanh nhất rốt cuộc đẹp cùng âu t r o n tránh đồng dạng cầm trong tay bảo kiếm đ ó lấy k i n hai khủng kiếm khí tại d o n nhất bên n h g ư ờ quen quẩn, phun thân thể mạnh lượng thể trào một mẽ lực lượng phun trào ở giữa, ở đạo kiếm quang đột nhiên bay ra. Hai tuyệt Thiên tiên. tử thiên tiên. phi phi ngoại ngoại công Vâng. Là kỹ, đụng ạ o kiếm nhiên quang đột đ nhau trong nháy mắt cả phiến tiên địa kiếm khí tung hành một cái không gian thật lớn lỗ đen tại kiếm khí đụng nhau địa phương xuất hiện còn không đợi đám người kịp phản ứng thời điểm hai bóng người đã chiến đến cùng một chỗ vị này nhân tiên có thể nói toàn lực ứng phó một có nương tay chút nào kinh khủng pháp lực mỗi một lần rơi xuống doanh nhất thân ảnh đều bị hắn đánh lui lại nhưng là lập tức lại xông lại phanh phanh phanh từng đạo nhục thân giao thủ âm thanh â m vang lên sau đó hai người tách ra mà đứng vị này nhân tiên trên mặt đã viết đầy kinh ngạc doanh nhất nhục thân thế mà so với hắn còn mạnh hơn nguyên lai là nhục thân thành tiên công tử quả nhiên lợi hại đã như vậy ta liền dùng pháp lực triệt để đánh bại ngươi vị này nhân tiên thầm nghĩ lấy hai tay đột nhiên kết tấn một đạo cực kỳ phức tạp tấn pháp tại hai tay ở giữa hình thành sau một khắc giữa thiên địa liền có kinh khủng đều d e n thanh â m xuất hiện từ thân ấn chương năm trăm năm mươi bảy lại thu tiên đế huyết mạch đây là một đạo uy lực cực lớn thần thông một viên tản r a kinh khủng tử khí đại ấn đột nhiên xuất hiện tại doanh nhất trên đầu hướng về hắn chấn áp mà đến lên doanh nhất đưa tay ở giữa một đạo ánh sáng màu tím nhạt ra hiện trên tay hắn sau đó trực tiếp đối trên đầu đại ấn nên đón tiếp lấy vê anh một bóng người trùng điệp rơi xuống mặt đất chính là doanh nhất có chút ý tứ lại đến doanh nhất nói xong hai tay ở giữa đã có một cái màu tím viên cầu nổi lên cũng ngay trong nháy mắt này vị tiêu nhân tiên cường giả liền cảm thấy một câu nguy hiểm to lớn khí t ư c hồng nông thánh quang đạo tia sáng này bắn ra trong nháy mắt vị tiên nhân tiên cũng không có chút nào giữ lại tại hắn mi tâm chỗ có một cái ngoài định mức con mắt đột nhiên mở ra sau đó liền làm một đạo sáng trói thần quang từ đ ó bắn ra thiên nhãn mở vê anh hai đạo quang mang trong nháy mắt va chạm sau một khắc buộc phát ra kinh thiên động địa ba động thân ảnh của hai người đều hướng về sau lui ra thật xa đây là đánh hòa nhau hẳn là a doanh nhất k h o á t k h o á t tay ra hiệu hắn không xuất hiện ở tay tại đánh xuống liền là chân chính liều mệnh hai người chiến đấu cứ như vậy đã bình ổn cục kết thúc trong khoảng thời gian này đến nay có cường đại thiên mệnh tranh đoạt người xuất hiện sao kết thúc chiến đấu doanh nhất hỏi công tử tại đạo thiên tiên vực các thế lực lớn ở trong liền có không thiếu mới quật khởi tuyệt thế thiên tiêu rất nhiều đều là trong khoảng thời gian này thức tỉnh thiên k i ê u cùng các lộ đế tử a bao nhiêu ít đế tử liệt đi ra bản công tử từng cái đi khiêu chiến tuất công tử thắng lây lập tức tuyển nhận hàn quốc tới một người sau đó nói với hắn thứ gì không đến nửa chén t r à nhỏ thời gian một đạo danh sách liền đã hiện ra tại doanh nhất trước mặt thiên huyền môn mộ hoa đế tử tại đạo thiên tiên vực nhất là phong mang tất lộ lại là cái này thiên huyền môn thừa dịp chúng ta cùng đạo môn tranh chấp thời điểm len lén ở một bên cậu thả lấy phát dục lần này liền chạm đường nhà hắn đế tử xem hắn môn còn có cái gì dễ nói công tử đây là muốn đi khiêu chiến thiên huyền môn đế tử khiêu chiến hắn còn chưa đủ tư cách thiên mệnh tranh chấp bọn hắn không có lý do gì c ự tuyệt doanh vân gật gật đầu rất nhanh một chiếc phi thuyền liền từ thiên đình cấm điệu bên trong phóng lên tận trời sau một khắc phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa ba ngày sau đó chiếc này phi thuyền g á n g lâm tại một mảnh mênh mông vô tận đại lục phía trên xem ảnh một nơi này chính là thiên huyền đạo vực Thiên t huyền môn n ổ gặp bộ. một một Doanh nhất dương xa tòa kia đang ra nhất nhìn lên, nơi xa có một tòa hùng thành, còn có hùng thành tận tán kinh khủng. chỗ thế thế phát khí mắt tiểu tiểu tức giới, giới g mỗi cái cái có có sâu đều vô qua thần tử doanh nhất mới vừa đi xuống phi thuyền liền có tiên đạo lĩnh vực cường giá trước tới đón tiếp bản thần tử vì thiên mệnh mà đến để cho các ngôi ư nhà đế tử đi ra một hồi thiên mệnh doanh nhất không có chút nào rông dài trực tiếp gọi hàng mộ hoa đế tử cái này mời thần tử đi vào chúng ta cái này ăn bài doanh nhất thoải mái đi tới đi không chút nào sợ thiên huyền môn người dám ra tay với hắn doanh gia thần tử đến đây tranh thiên mệnh tin tức rất nhanh truyền đến thiên huyền môn cao tầng bọn hắn cũng không nói gì thêm trực tiếp để cái kia mộ hoa đế tử xuất chiến rất nhanh doanh nhất liền bị người dẫn tới một chỗ diễn võ t r ư ở n g to lớn phía trên đợi đến doanh nhất đám người đến thời điểm đã có một cái áo bảo màu tím thiếu niên đang lẳng lặng chờ đợi n g ư ờ i chính là doanh gia thần tử mộ hoa đế tử nhìn xem doanh nhất nói ra đã sớm nghe nói doanh gia thần tử tại thiên đế thành bên ngoài chém dụng một vị dị vực nhân tiên dạng này chiến tích ngay cả hắn cũng làm không được không khỏi đối vị này doanh gia thần tử sinh ra hứng thú mộ hoa đế tử trên người ngươi thiên mệnh khí tức rất nồng nặc doanh nhất lẳng lặng nói ra trong tay đã xuất hiện một thanh màu trắng bảo kiếm kiếm ý nhàn nhạt từ trên người hắn phát ra mộ hoa đế tử hơi s ứ n g sở không nghĩ tới doanh nhất như thế trực tiếp đi lên liền muốn giao thủ với hắn sau đó hắn chậm rãi từ trên lưng gỡ xuống cái kia thành một mực làm bạn hắn một cây đao doanh nhất đã không còn mảy may nói nhảm trực tiếp đạp chân xuống thân hình liền đã bắn ra kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bạo phát đi ra trực tiếp đem không gian chung quanh chân phá doanh gia tiểu tử quả nhiên giống trong truyền thuyết cường đại tuyệt đối đã có nhân tiên chiến lực ngay tại doanh nhất xuất thủ trong nháy mắt chú ý một trận chiến này thiên huyền môn cường giả trong hư không mở miệng nói ra không hổ là tại thiên địa ngoài thành nổi giận chém nhân tiên tồn tại không biết mộ hoa đế tử có hay không thủ đoạn ngăn trở hắn chỉ sợ có chút khó a ngay tại mấy người cảm thắn ở giữa phía d ư ớ i chiến đấu cũng chính thức bắt đầu mộ hoa đế tử cầm trong tay bảo đao nên chiến doanh nhất nhưng là vẹn vẹn một cái va chạm thân hình của hắn liền đã bay rớt ra ngoài rất xa thật l à lớn lực lượng mộ hoa đế tử hai tay run nhẹ nhẹ kinh hãi nhìn về phía doanh nhất chỉ một chiều doanh nhất liền từ chính diện đem hắn đánh lui đây quả thực không thể tưởng tượng nổi nhục thể của hắn trải qua phụ thân hắn mộ hoa tiên đế lưu lại bảo bối rèn luyện đã sớm viễn siêu người bình thường doanh nhất không nói nhảm lại lần nữa hướng về phía trước đồng thời bảo kiếm trong tay trực tiếp rời khỏi tay một đạo quang mang trói mắt hiện lên chung quanh tất cả quan chiến sinh linh đều nhắm hai mắt lại thiên ngoại phi tiên vô cùng cường đại tiên khí ra chỉ phía dưới mộ hoa đế tử trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ trí mạng không chút do dự vận dụng mình tiên đế huyết mạch hắn toàn thân phóng thích vô tận quang hoa sau đó một đạo vô cùng cường đại quang mang từ trên người hàn bắn ra đón nhận doanh nhất thanh phi kiếm này đương doanh nhất thiên ngoại phi tiên bị tiên đế huyết mạch b ộ c phát ra lực lượng cường đại ngăn trở nhưng là doanh nhất lại tại lúc này mỉm cười sau một khắc thân ảnh của hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện ở mộ hoa đế t ử sau lưng p h ố c xích một đạo bạch sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng mộ hoa đế t ử lồng ngực tốc độ của ngươi quá chậm doanh nhất nói xong sau đó tại thầm nghĩ trong lòng cái này tiên đế huyết mạch vẫn là giao cho ta suy nghĩ cùng một chỗ một cố cường đại hấp lực từ lồng ngực bảo trên thân kiếm chuyển đến một cỗ tinh thuần nhất huyết mạch khí tức thuận bảo kiếm tiến vào doanh nhất trong cơ thể mộ hoa đế tử cảm thụ được trong thân thể biến hóa muốn phản kháng nhưng là hắn đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào pháp lực của mình nụ thân cùng thần hồn đều đã không cách nào điều d ụ n g mộ hoa đế tử chật vật mở miệng nói ra hắn cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể lực lượng đang nhanh chóng s ó i mòn thiên mệnh tranh chấp chết sống có số doanh nhất nói xong một cái tay khác trực tiếp để lại mộ hoa đế tử đầu lâu, sau đó một đạo sáng chói kim sắt thiên mệnh từ mộ hoa đế tử đầu lâu phía trên tiến vào doanh nhất trong cơ thể và anh đang hấp thu tiên đế huyết mạch cùng thiên mệnh về sau doanh nhất vung tay trực tiếp đem mộ hoa đế tử thân thể ném ra ngoài mà cũng không có đòi mạng hắn đế tử thiên huyền môn cường giả lên mau xem xét nhưng là không nhìn không biết xem xét giật mình mộ hoa đế tử trong cơ thể tiên đế huyết mạch đã biến mất không còn mộ hoa đế tử triệt để phế đi doanh gia thần tử khi người h n quá đáng có thiên huyền môn cường giả mở miệng nói thậm chí có cường giả xuất thủ muốn ngăn lại doanh nhất chương năm trăm năm mươi tám thu thập huyết mạch cưỡng ép luyện hóa người điên rồi đây là doanh gia thần tử người muốn ra tay với hắn vị cường giả này còn không có xuất thủ liền đã bị cái khác thiên huyền môn cường giả cản cản lại chính là người muốn tìm chết không phải mang theo chúng ta ta thế nhưng là cảm nhận được doanh gia thần tử bên người hai đạo khí tức khủng bố chí ít cũng là hai vị tiên vương cường giả chẳng lẽ cái này cứ tính như thế canh cổng chủ nói như vậy mấy vị cường giả thảo luận thiên huyền môn môn chủ đã truyền âm đến đây thiên mệnh tranh đoạt chết sống có số thôi thôi nhìn xem doanh nhất đám người rời đi thiên huyền môn người không có làm gì nữa ngăn cản từ doanh nhất lại tới đây đến tranh tài kết thúc nửa ngày đều vô dụng đến toàn trình Trở gàng. gọn bộ quá trình gọn gàng. Trở lại phi thuyền trong môn. Phi thuyền phóng d lên tận trời biến mất không thấy gì nữa doanh nhất ở trên trời tuyển môn tạo thành hành động còn không có chuyên gia h á n p h i thuyền đã nhanh muốn d á n g lâm đến diễn thắng môn đạo vực diễn thắng đạo vực là diễn thắng môn chuyên môn đạo vực toàn bộ đạo vực ánh trăng nồng đậm đạo vực chỗ sâu một vị tuấn tú thiếu niên đang tại tu hành một h ít một thở ở giữa từng đạo tinh khiết vô cùng ánh trăng tiến vào bên trong thân thể của hắn thật lâu hắn chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được mình lực lượng cường đại hài lòng gật đầu Đế đến đây chiến. tử, doanh gia thần tử trước tới khiêu chiến. Vừa vừa xuất doanh doanh báo cáo nói doanh nhất tới. Doanh gia Vừa vừa quan liền người nói khiêu có trách không được ta cảm nhận được một cỗ cường đại thiên mệnh khí tức tại ngoại giới xuất hiện nguyên lai、like、là doanh nhất thiên mệnh khiêu chiến không có cách nào cự tuyệt vừa vặn đi lĩnh giáo một chút doanh nhất thực lực xem hắn có phải thật vậy hay không rất có trảm tiên nhân thủ đoạn nói xong vị này đế tử đứng dậy ra bế quan t r i địa sau đó thuận cái tiêm một cỗ thiên mệnh khí tức nhanh chóng hướng về diễn võ trường mà đi hắn có thể cảm giác được doanh nhất đã đến diễn thá ngôn m cao thủ cũng đều kinh ngạc tại doanh gia thần tử thế mà trước tới khiêu chiến xem ra hắn là gặp bình cảnh xem ảnh một không sai đã trí thánh đỉnh phong tu vi đế đối đến thế tử thủ Tiểu tử tu không phải là hắn. Này hành, này cùng nào là là của bên ằ n chừng liền có thể đến chi thánh cảnh giới đỉnh g giới có chi thể tuổi cao. b này thảo luận phía d ư ớ i đã bắt đầu chân chính giao thủ hai đạo bóng người áo trắng nhanh chóng lướt qua từng chiêu cường đại thần thông từ ánh trăng đế tử trên tay thi triển đi ra thậm chí s ử suất huyết mạch lực lượng dẫn động t h a i âm n g u y ệ t hoa chi lực vẫn như c ũ là thảm bại tại doanh nhất trên tay doanh nhất cảm thụ được mới thôn vệ tiên đế huyết mạch cùng nồng đậm thiên mệnh khí tức hài lòng gật đầu rời đi ngược lại là diễn thá ngôn các vị cường giả giận mà không dám nói gì đến một lần doanh nhất không có giết người mà ngày nữa mệnh khiêu chiến là nhất định phải tiếp nhận chiến đấu không cách nào trốn tránh doanh nhất cứ như vậy từng nhà tìm tới đi chạm tiếp theo tiêu giao tiên cung phiêu miệu đế tử sau đó là trí tôn thần thành thiên huyễn đế tử tiếp theo là thần ẩ n cung phệ thần đế tử chiếu dương sơn diệu dương đế tử tất cả đều bị doanh nhất nhẹ nhom đánh bại những n à y đế tử thực lực cũng đại đô tại trí thánh đình phong cảnh giới của bọn hắn cũng đều tại trí thánh đ ạ i t h à n h hoặc là trí thánh trung kỳ đã còn lâu mới là đối thủ của doanh nhất mấy ngày kế tiếp doanh nhất bốn phía bốn ba động thiên thế giới bên trong lại nhiều không ít tiên đế huyết mạch bị chấn áp ở trong đó. mà mấy ngày nay liên quan tới doanh nhất bắt đầu bốn phía khiêu chiến thiên mệnh người sở hữu sự tình cũng đã chuyên gia ngay cả những ngày thế lực lớn đế tử cũng nhao nhao bị thua tin tức càng làm cho cái khắc cường giả kinh hãi doanh gia thần tử thật sự có tiên đạo chiến l ự c xem ra thiên đế thành bên ngoài không phải nghe nhầm đồn b ậ y h ắ n đây là muốn làm gì muốn thôi động tranh thiên mệnh tiến trình tăng tốc sao hừ tăng tốc tăng tốc hắn không phải thua càng nhanh đúng vậy à một khi tới trước nhân vật gia nhập thiên mệnh tranh đoạt cũng không phải là hiện tại tiểu đà tiểu n h o bất kể như thế nào doanh gia thần tử thực lực đã đến thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cao cấp nhất trực chỉ thế hệ trước cường giả loại này tốc độ phát triển đơn giản đáng sợ không biết doanh gia thần tử có thể tại nhiều thiếu tuổi đột phá thiên đạo một m n ơ i năm một mươi tuổi trước đó muốn ta nói m ngàn l i n h ba mươi tuổi thiên phú của hắn không thua gì phụ t h â n hắn bất quá trong khoảng thời gian này hắn liên tiếp phế bỏ mấy vị đế tử sợ rằng sẽ cho hắn đưa tới cựu hận ha ha ha hiện tại ngược lại là rất hy vọng thiên mệnh tranh đoạt tranh thủ thời gian tăng tốc dạng này những n à y nuốt không trôi khẩu khí này thế lực liền sẽ phái ra tiên đạo lĩnh vực cường giả xuất thủ đối phó doanh nhất không thèm quan tâm mình tạo thành hậu quả gì trên đường trở về doanh nhất lẳng lặng thể ngộ lấy từng cái đế t ử thủ đoạn đặc thù cùng huyết mạch cường đại mỗi một loại tiên đế huyết mạch đối với một cái thiên kiêu tới nói đều là cơ bản nhất nội tình cũng là phụ thân của bọn hắn lưu cho bọn hắn cường đại nhất thủ đoạn đ á n g tiếp hiện tại toàn bộ rơi xuống doanh nhất trong tay trở lại thiên đình về sau doanh nhất lại lần nữa tiến hành mế quan lần này hắn muốn làm một kiện hắn một mực đang chuẩn bị sự tình xếp bằng ở phúc địa động thiên ở trong doanh nhất cùng bên cạnh hắn là phân thân của hắn thiên diệt lão thời khắc này thiên diệt lão đang tại xuất r a đại lượng thần nguyên đặt ở doanh nhất t r u n g quanh thân thể mỗi một khối sâu thần nguyên đều tản ra vô tận linh khí một g i sáng trói huyết dịch xuất hiện tại doanh nhất trên tay đây là ban đầu ở danh o gia hắn thôn vệ hắc á m tiên đế tiên đế huyết mạch từng đạo kinh khủng thần hồn chi lực hóa thành từng đoàn từng đoàn thần hồn chi hỏa bắt đầu đối cái này đoàn huyết dịch tiến hành thiêu đốt tiên đế huyết mạch cường đại cỡ nào phổ thông thần hồn chi hỏa tự nhiên rất khó có tác dụng nhưng là thần hồn của doanh nhất chi hỏa chi bên trong cũng chính là những n à y hồng mông chi lực phối hợp với thần hồn của doanh nhất chi hỏa luyện hóa phía dưới giọt máu này ở trong tiên đế ý c h i bắt đầu bị luyện hóa ra ngoài ngay tại doanh nhất bắt đầu luyện hóa giọt máu này thời điểm kinh khủng thần dị thời gian trường hà đột nhiên tại trước người hắn nổi lên thời gian như là nước chạy lạng lặng chạy xuôi loang thoáng có thể nhìn thấy xa xa dòng sông hạ du có một bóng người muốn cách vô tận thời không đối doanh nhất xuất thủ ngăn cản hắn luyện hóa giọt máu này ầm ầm nhưng là thoáng qua ở giữa lại hình như có cường giả ra tay chặt đạo nhân ảnh kia nguy hiểm thật có sinh linh muốn vượt qua thời gian trường hà ra ra ra t a nhưng là bị những người khác ngăn cản doanh nhất trọng đồng mở rộng nhìn về phía thời gian trường hà hạ du nơi đó có tương lai phát sinh hết thảy nhưng là chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng cũng không phải máu của ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy doanh nhất một bên n h ỉ non một bên tăng lớn lực đạo trên tay càng nhiều thần hồn chi hỏa ở trong tay của hắn hiện lên sau một khắc quần quận hồng n ô n g chi lực phun trào ở giữa giọt máu này cũng biến thành càng thêm sáng trói thời gian dần dần trôi qua một giọt máu này ở trong tiên đế ý chi chậm rãi tiêu tán tại tiêu tán mất trong n a y mắt doanh nhất thậm chí có thể cảm nhận được hắc á m tiên đế phẫn nộ đó là một loại huyết mạch của mình bị ma d i ệ t phẫn nộ ha ha đều là người nhà họ doanh cần gì chứ doanh nhất thản nhiên nói sau đó nhìn về phía trước mắt cái kia một giọt cực hạn sáng trói huyết dịch huyết dịch này ở trong tràn đầy vô tận năng lượng doanh nhất không chút nghi ngờ vẹn vẹn một giọt máu này liền có thể tạo nên một cái đứng đầu nhất thiên tiêu thật là khủng khiếp tiên đế huyết mạch nếu không phải có hồng mông chi lực chỉ sợ thật không cách nào luyện hòa hắn thuần dương tiên đế huyết mạch doanh nhất lại lần nữa vận chuyển kinh khủng hồng mông lực lượng bắt đầu luyện hóa cái này đoàn huyết mạch chi lực sau đó lại như lần trước cảm nhận được vô cùng cường đại tiên đế lực lượng luyện hóa trong quá trình doanh nhất cũng đang không ngừng cảm thụ được tiên đế c ầ c thủ lực lượng cường đại để doanh nhất cảm thấy tim đập nhanh cũng có vô tận dị tượng không ngừng tại doanh nhất trước mắt hiện hiện ngay tại loại này áp lực kinh khủng phía dưới doanh nhất lại lần nữa hoàn thành thuần dương tiên đế huyết mạch luyện hóa sau đó lại là kế tiếp cứ như vậy doanh nhất mở ra dài rằng g i ặ luyện hóa tiên đế huyết mạch quá trình mỗi một phần tiên đế huyết mạch bị luyện hóa đều có k i n ha ha ủ n tượng g dị tại o n ha ha tiên đế cũng không có cách nào mà vậy ta càng không sợ có bản lĩnh ngươi đến a doanh nhất biết những ngày tiên đế bị nào đó một số chuyện kéo lại về không được cho nên yên tâm luyện hóa tiên đế huyết mạch còn thỉnh thoảng mở miệng không biết những này tiên đế có thể hay không nghe thấy chư đế cuối cùng không có trả lời doanh nhất cũng tại tiếp tục luyện hóa thang đến cuối cùng một phần cường đại tiên đế huyết mạch bị doanh nhất triệt để luyện hóa nhìn như đơn giản luyện hóa kỳ thực cực kỳ h u n g hiểm từng vị không biết ở phương nào tiên đế tùy thời muốn ra tay với doanh nhất lại bị không biết tên tồn tại ngăn lại đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị hát cám tiên đế, thuần tiên đế, tiên đế, tiên đế vũ diệu tiên đế tuyết viêm tiên đế chân trời tiên đế âm dương tiên đế mộ hoa tiên đế ánh trăng tiên đế phiêu miệu tiên đế thiên huyễn tiên đế thi thần tiên đế diệu dương tiên đế nhiều như vậy tiên đế huyết mạch thêm bắt đầu hẳn là đủ để thành tựu i vô cùng cường đại thể chất doanh nhất nói xong trong cơ thể không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phun trào muốn đem những n à y tiên đế huyết mạch cưỡng ép dung luyện đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời phiến tiên địa này đều có chút r u n rút r một đạo đạo thiên quy tắc tại hiện hiện một đoàn sáng chói tiên đế huyết mạch tại doanh nhất trước mặt không ngừng tụ nhưng là mỗi một đạo tiên đế huyết mạch đều tại lẫn nhau tranh đấu lẫn nhau chống cự tựa hồ không ai phục hay cho ta ngưng doanh nhất nói xong động t h i ê n thế giới ở trong có vô tận thế giới chi lực tràn vào cái này đoạn trong mạch máu ta sau đó liền là cường đại hồng mông lực lượng vê anh doanh nhất phân ra từng tia thần hồn chi lực không chế thế giới chi lực cùng hồng mông chi lực dung nhập đoạn này trong mạch máu tại doanh nhất chân linh không chế giới cái này đoàn huyết mạch chậm rãi trở nên nhu hòa bắt đầu những huyết mạch này bắt đầu có dung hợp dấu hiệu thêm ít sức mạnh doanh nhất nói xong dỗi ra ngón tay từ đầu ngón tay bước ra một dọn tử kim sắc huyết dịch sau đó lại từ trong miệng thốt ra một dọn tinh huyết dung nhập cái này đoàn huyết mạch bên trong xem ảnh một huyết dịch dung nhập trong nháy mắt liền có cường đại khí huyết lực lượng từ cái này đoàn trong mạch máu phát ra lực lượng kinh khủng tại doanh nhất khống chế phía dưới a bắt đầu lẫn nhau chuyển hóa từng đạo kinh khủng linh khí từ bốn phương tám hướng không gian ở trong bị hút tới càng có chung quanh sâu nguyên đang phát tán ra vô tận năng lượng toàn đều chậm rãi dung nhập cái này đoàn trong mạch máu doanh nhất cũng tại nào đó trong nháy mắt vận chuyển lên cái kia thật lâu không có sử dụng tới công pháp nhất khí hóa tam t h à n h từng đạo năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến toàn bộ dung nhập vào trong đó thời gian dần trôi qua cái này đoàn huyết mạch biến thành một đạo nhân hình sau đó ở chung quanh vô số năng lượng rót vào dưới đạo nhân ảnh này càng rõ ràng thẳng đến trở thành một cái hoàn g chỉnh người phân thân thành doanh nhất nói xong vung tay lên có đại lượng hồng mông lực lượng tiến vào trước mắt bóng người này bên trong sau đó đạo nhân ảnh này thịt trên khuôn mặt tần ẩn, ẩn có lốp bốp âm thanh âm vang lên hồng mông chi lực rèn luyện thiên d i ệ t lão mở miệng nói nhục thể của hắn tại hình thành thời điểm cũng có hồng mông chi lực rèn luyện lại thêm trọng đồng cùng t r í tôn cốt thiên diệc lao thể chất kỳ thật so đơn thuần hôn độn thể còn cường đại hơn ngay tại hắn tưởng tượng trong lúc đó một thanh âm vang lên đệ tứ thiên hai gặp qua bản tôn gặp qua thiên d i ệ t lão một vị người áo đen đ ố i áo b à o trắng doanh nhất cùng áo b à o màu xám thiên d i ệ t lão nói ra rốt cuộc thành công đệ tứ thiên hai thể chất của ngươi so với ta hỗn độn thể còn cường đại hơn thiên d i ệ t vớt ở một bên nói ra vốn là một thể sao là ngươi ta đệ tứ thiên h a i vừa cười vừa nói sau đó trực tiếp đưa tay trên tay của hắn xuất hiện một cô rất đặc thù năng lượng năng lượng kinh khủng tại xuất hiện trong n g a y mắt liền để thiên d i ệ t lão cùng doanh nhất cảm thấy kinh hãi ba động khủng bố không ngừng từ cô năng lượng này chi bên trên phát ra cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đây là rất nhiều tiên đế huyết mạch cộng đồng tác dụng phía dưới tạo thành chư đế thể chất cái này thể chất hoàn toàn không thua hỗn độn thể hơn nữa còn muốn càng cường đại nhất khí hóa tam thanh môn công pháp này quả nhiên lợi hại xem ra cần phải để thiên đ ỉ n h cao tầng đều tu hành bắt đầu dạng này liền có thể gia tăng gấp ba chiến lược chúng ta là có hệ thống trợ giúp hạ có thể nhanh chóng tu thành nhất khí hóa tam thanh loại này chấn tộc cấp bậc công pháp cho dù là siêu cấp cường giả cũng là cần thời gian không sai không biết doanh gia trong khoảng thời gian này đến nay có mấy người tu thành nghĩ đến không biết rất nhiều nhưng là tuyệt đối sẽ có đệ tứ thiên thai thực lực quá yếu thiên diệt lão mở miệng nói ra đệ tứ thiên thai trước hết ở chỗ này tu hành đi tài nguyên đầy đủ rất nhanh liền có thể đem cảnh giới đổi đi lên chỉ sợ đoàn đội tiến giai tăng lên đi lên chúng ta còn vẫn như cũng là cái này cảnh giới động cũng sẽ không động một cái doanh nhất thì cười nói tiên đạo s ắ c thực gian nan bất quá ta không tin một vạn năm định luật có thể vây không ta doanh nhất xuất quan những người khác không biết nhưng là chính hắn lại biết lần này bế quan thu hoạch to lớn không chỉ là đệ tứ thiên thai xuất hiện càng là bởi vì chính mình tươi sống luyện hóa nhiều như vậy tiên đế huyết mạch doanh nhất hiện tại có năm c h ắ c liền xem như một chút đỉnh phong tiên vương cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiên đế công tử người rốt cuộc xuất quan doanh nhất mỗi một lần xuất quan doanh vân luôn có thể trước tiên chạy tới ta bế quan bao lâu công tử gần một năm gần một năm không nghĩ tới những cái kêu huyết mạch luyện hóa như thế hao tổn tốn thời gian chương năm trăm sáu mươi doanh nhất xuất quan huynh đệ luật bàn đúng vậy a công tử bế quan là có thu hoạch gì sao thu hoạch vậy coi như quá lớn doanh nhất vừa cười vừa nói sau đó hỏi trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh sao cái khác đại sự ngược lại là không có một chút cùng chúng ta cùng tuổi thiên kiêu lại một lần nữa nhau nhau bế quan rất nhiều thế lực đế tử cũng bị công tử hù dọa chỉ có một ít đồng lứa nhỏ tuổi thiên tiêu tại bốn phía hoạt động ân t h ả i vân tiên vương xuất quan không có t h ả i vân tiên vương hơn mười ngày trước đó tới qua một lần liền thấy công tử còn đang bế quan liền trở về đem nàng gọi qua t ố t công tử doanh vân ra ngoài truyền l ờ i đồng thời doanh phá quân mấy cái người vừa vặn tiến đến doanh nhất trọng đồng có chút đảo qua liền đã đối bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay tiến bộ đại khá hiểu rõ công tử xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này lại có tiến bộ công tử đến một bước này thu vi tăng trưởng thực sự quá khó khăn đúng vậy à tân tân khổ khổ bế quan một năm cảnh giới mới tăng lâu một chút điểm nếu là trước đây cái kia không được tốt mấy cảnh giới ha ha ha mấy người hàn huyên một hồi t h ả i vân tiên vương đã qua đến doanh nhất khiến người khác lui ra về sau hỏi tiền bối không rõ khuyết tán tốc độ như thế nào t h ả i vân tiên vương nghe khẽ lắc đầu nói ra so với chúng ta dự đoán còn phải nhanh một chút chúng ta cấp giới tiểu thế giới kia đã hoàn toàn bị ăn mòn Đối đã lại cái bắt đầu xâm k hải á c vân tiên vương lặng lặng n kích động nói nếu không phải doanh nhất bảo dược nàng muốn từ tiên vương hậu kỳ đột phá đến tiên vương đ ỉ n h phong không biết phải hao phí bao dài tuế nguyện quá tốt rồi chúng ta cuối cùng có một vị tiên vương đình phong cường giả cái khác tiền bối đ ân u Mọi g dụng ư dược, ờ i đều đan sử trước u đều vi tăng t ở n cánh g g một cái tiểu cái i i Xem ảnh Ơn, t r ư ớ kia là bảy vị tiên vương trung kỳ hiện tại là bảy vị tiên vương hậu kỳ t r ê n lệch này cũng không phải một điểm n ử a điểm đ ạ i là công tử lấy thực lực của chúng ta bây giờ cũng coi là bất hủ thế lực ở trong rất mạnh đi rất mạnh vẫn còn không tính là cùng doanh gia cái này nhóm thế lực tướng so với chúng ta còn kém quá nhiều doanh nhất lắc đầu nói ra cùng doanh gia so tự nhiên không bằng bọn hắn nhưng là chúng ta cũng không yếu hiện tại tổng cộng có tiên vương chiến l ư c hai mươi lăm vị trong đó không tính công tử khống chế vượt ngoại thiên ma m ộ ư ơ i năm vị còn có m ộ ư ơ i vị tiên vương đỉnh phong cảnh giới một vị hậu kỳ cảnh giới bảy vị sơ kỳ cảnh giới hai vị cái nào bất hủ thế lực không phải vô tận t u ế nguyện tích lũy đi ra chúng ta có thể làm đến bước này đã rất tốt vẫn là may mắn mà có công tử đan dược nếu là không có loại đan dược này chúng ta mấy cái muốn đột phá thế nhưng là đường phải đi còn rất dài thải vân tiên vương nói xong nhìn về phía doanh nhất doanh nhất chậm rãi lắc đầu nói loại đan dược này trong thời gian ngắn một người chỉ có thể ăn một cái ý của công tử là lúc sau còn có về sau còn có thể ăn t h ả i vân tiên vương khiếp sợ nói ra nào có đơn giản như vậy không có doanh nhất vừa cười vừa nói t ố t tiểu đệ đệ tì tì biết ai là ngươi tiểu đệ đệ doanh nhất mướn g mày hiển nhiên đối danh s ư n g như thế này cũng không hài lòng ha ha ha công tử không có chuyện gì ta đi về trước còn có một đống sự t ì n h t r ờ lấy ta xử lý đâu doanh nhất k h o á t k h o á t tay để nàng đi ra mình thì lẳng lặng suy nghĩ mình muốn như thế nào mới có thể đột phá đến tiên đạo lĩnh vực lẳng lặng xếp bằng ở cung điện bên trong doanh nhất bắt đầu vận chuyển hồng n ô n g trí tôn quyết muốn muốn tăng lên cảnh giới của mình nhưng là mỗi vận chuyển một tuần tăng lên thực lực cực kỳ bẽ nhỏ cơ hồ không thể nhận ra cảm giác loại này tăng lên đối với doanh nhất tới nói là căn bản không có tác dụng gì coi như suốt ngày không ngừng tu hành một vạn năm cũng chưa chắc có thể đột phá tiên đạo lĩnh vực xem ra vẫn phải mở ra lối riêng mới được hệ thống bên trong ngược lại là có một ít phương thức có thể cho doanh nhất rất nhanh đột phá thậm chí trực tiếp ăn một viên thuốc liền tại chỗ đột phá nhưng là loại kia đột phá không phải doanh nhất muốn doanh nhất muốn tại tiên giới đường đi đến cực hạn hiện tại đục thân của mình cùng thần hồn đều đã thành tiên vậy liền chui luyện nhiều hơn mình các loại thần thông a nghĩ đến doanh nhất đi ra đại điện gọi tới hai vị nhân tiên hậu kỳ cường giả bồi luyện vê anh một bóng người bay rớt ra ngoài đồng thời hắn trên người đối thủ cũng muốn lưu lại một đạo cự đại vết thương kinh khủng hồng nông lực lượng tại tùy ý phá hư vị cường giả này thân thể bay rớt ra ngoài doanh nhất vung tay lên cái này cái này hồng nông c h i lực mới hoàn toàn tiêu tán công tử thực lực lại có một ít tiến bộ hai vị bồi luyện nhân tiên cường giả mở miệng nói từ công tử xuất q u a n đến bây giờ mỗi ngày đều muốn tìm hai người bọn họ bồi luyện kinh khủng thần thông không cần tiền từ doanh nhất trên tay xuất ra cũng để cho hai người mở rộng tầm mắt doanh nhất thủ đoạn nhiều bọn hắn khó có thể tưởng tượng dòng giã bồi luyện thời gian một năm hai người này cũng tại một năm này ở trong cảm nhận được doanh nhất đối với các loại thần thông không chế tiến thêm một bước cơ hồ đến tùy tâm mà đ ộ n g đưa tay liền đến tình trạng đây là đang là quá kinh khủng hôm nay luận bản hoàn thành doanh vân lại tới bên cạnh nàng còn có một vị thiếu niên t u ấ n tú nhìn thấy doanh nhất về sau hô to đại ca ta tới thân cao đã nhanh muốn đuổi kịp doanh nhất doanh bình an thật chặt cùng doanh nhất ôm cùng một chỗ bình an vóc dáng đã nhanh đuổi kịp ta ha ha ha đại ca đừng có gấp ta sớm muộn vượt qua ngươi doanh bình an vừa cười vừa nói ta một mực đang tu hành chúng ta có năm sáu năm không gặp thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh doanh nhất nhìn xem doanh bình an giờ phút này đã đến thiên thần cảnh giới sơ kỳ nếu là nói chiến lược còn khó nói tiên tiên thánh thể đạo thai tăng thêm trời sinh bảo thuật tuyệt đối cường đại đến không biên giới đại ca ta hiện tại nhưng lợi hại có muốn hay không chúng ta luận bàn một cái、à. người tìm ta l ậ t bản làm sao đại ca không phải là không dám a ha ha ha ha đến để ta nhìn người cân lượng doanh nhất nói xong thân hình đã đi tới diễn võ trưởng trung ương doanh bình a n cũng một mặt nghiêm túc nhìn về phía doanh nhất tại cựu thiên tiên vực sông sáo thời gian càng dài càng có thể cảm nhận được đại ca hắn mang tới cường đại cảm giác c áp bách khắp nơi đều có đại ca hắn phong cách vô địch cùng cường đại đạo chiến tích bất khả tư nghị doanh nhất cứ như vậy đứng l ặ n g lặng mặc cho bằng doanh bình ăn thi triển thủ đoạn đại ca cẩn thận doanh bình ăn nói xong một đạo kinh khủng khí huyết từ thân thể của hắn ở trong bạo phát đi ra doanh nhất khẽ gật đầu thiên thần cảnh giới liền có thân thể như vậy cường độ đã tốt vô cùng sau một khắc doanh bình an động tốc độ khủng khiếp mặc dù rất nhanh nhưng là ở trong mắt doanh nhất vẫn như c ũ c h ậ m giống ốc s e n vain một đạo lực đạo cự đại nắm đấm hung hăng đánh vào doanh nhất trên lồng ngực kích thích không gian chung quanh một trận khuấy động c h ư a ăn cơm sao doanh nhất không nhúc nhích tí nào mở miệng nói ra chương năm trăm sáu mươi một ca không tại giang hồ giang hồ vẫn như cũ có ca truyền thuyết doanh nhất lời nói để doanh bình ăn trong lòng giật mình không nghĩ tới mình một gần như vậy đánh vào hắn ca trên thân hắn ca thế mà không n ú c nhích tí nào hắn lực lượng của mình lớn bao nhiêu nhục thân mạnh bao nhiêu hắn tự nhiên biết chỉ là doanh nhất so với hắn nghĩ còn cường đại hơn lại đến doanh nhất âm thanh nhâm vang lên doanh bình an thân hình lui lại đồng thời một cỗ khí thế cường đại đã ở trên người hắn tích lũy kinh khủng linh lực tại doanh bình an trên thân ngưng tụ đồng thời trong tay của hắn còn xuất hiện một thanh bảo kiếm đây là một kiện hạ phẩm tiên khí đã là hiện tại doanh bình an có thể sử dụng pháp bảo mức cực hạn cường đại tới đâu bảo bối cho hắn cũng không cách nào phát huy ra uy lực cường đại lục tiên kiếm quyết doanh bình an nói xong từng đạo kiếm khí liền đã chém tới cường đại kiếm khí ra dáng nhưng là ở trong mắt doanh nhất những này kiếm khí thật sự là quá yếu doanh nhất lấy chỉ làm kiếm tùy ý điểm ra mấy đạo quan mang liền đem những cái tia kiếm khí triệt để điệp phá còn có cái gì chiêu số doanh nhất thản nhiên nói lại đến doanh bình an biết doanh nhất thực lực cường đại cũng không tại lưu thủ thân hình nhất chuyển đã đi tới doanh nhất trước mặt một đạo kiếm quang lóe lên trong nháy mắt bảo kiếm trong tay đã đâm giống doanh nhất lồng ngực đương một tiếng tiếng kim loại vang lên doanh bình an kiếm trong tay liền không còn cách nào tiến thêm hắng mầm đầu nhìn lên doanh nhất một tay nắm lẳng lặng cầm mũi kiếm cái này sao có thể doanh bình an tự mình biết một thanh tiên khí trường kiếm trình độ sắp bén liền là tiên nhân chân chính cũng không dám thử kỳ phong mang h ã n ca nhục thân đã cường đại đến loại trình độ này sao doanh nhất trở tay trực tiếp đem bảo kiếm đ ộ t lại sau đó chỉ hướng doanh bình an nói ra kiếm không phải ngươi như thế dùng vừa mới nói xong trong nháy mắt một đạo cực h ạ n kinh khủng sát khí từ doanh nhất trong cơ thể phát ra doanh nhất thi t r i ể n ra tự thân bản thân sát khí cùng động thiên thế giới bên trong giết chóc tiệt khí kinh khủng sát khí để doanh bình an coi là sau một khắc doanh nhất liền sẽ đích thân c h é mình sau đó từng đạo kiếm khí bắt đầu ở doanh nhất trên thân hiện hiện mỗi một đạo kiếm khí đều cắt đứt không gian hướng phía doanh bình an chạm tới thánh thể thủ hộ doanh bình an tại cường đỉnh lấy sát khí ban sơ phản ứng từng đạo quang mang từ thân thể của hắn ở trong bắn ra tại bên cạnh hắn tạo thành một cái kim sắc bình t r ư ớ n g doanh nhất đứng ra kiếm khí cuối cùng tại doanh nhất khống chế phía dưới chi chạm phá bình t r ư ớ n g không hề chém tới doanh bình an trên thân đại ca lại tiếp ta một chiêu doanh bình an muốn biết mình cùng doanh nhất t r ê n lệnh đến tột cùng lớn bao nhiêu cũng đã không còn nương tay chút nào toàn thân trên giới kinh khủng linh lực phun trào ở giữa thân thể của hắn sáng trói phát sáng sau một khắc tại doanh nhất trong hai mắt doanh bình an tựa như là giải khai cái gì phong ấn từng đạo quang mang ngưng tụ tại mi tầm của hắn thái sơ chi quang một đạo sáng trói đến cực hạ n thần quang từ doanh bình an mi tầm chỗ bán ra một sát na ở giữa t r u n g quanh thiên địa đều đang dung chuyển có chút ý tứ xem ảnh một doanh nhất cười xuề bàn tay ra sau đó kinh khủng lực hấp dẫn cùng phong cấm chi lực từ trên bàn tay phát ra đạo ánh sáng kia còn chưa rơi vào doanh nhất trên thân thời điểm liền bị doanh nhất nắm giữ trong tay trên lòng bàn tay rất cường đại một loại sức mạnh đáng tiếc ngươi khai thác còn còn thiếu rất nhiều doanh nhất nói xong cẩn thận cảm thụ được cỗ lực lượng này sau đó nhẹ nhàng nắm tay trong nháy mắt đem cỗ lực lượng này bóp cái vỡ nát được rồi đại ca vẫn là ngươi lợi hại ta hiện tại còn không phải là đối thủ của ngươi doanh bình an không lại ra tay hắn đã lấy ra một chút thủ đoạn nhà nghề vẫn như cũng bị doanh nhất nắm gắt gao ta chờ ngươi vượt qua ta ngày đó tốt đại ca ta tới tìm ngươi là có chính sự ngươi có thể có cái cái gì chính sự là như vậy linh thiên tiên vực vạn linh sơn bên trong có một cái lớn cơ duyên bảo địa bị phát hiện nghe nói chỉ có thể tiên đạo cảnh giới phía dưới người tiến về ta cố ý tới ô m đại ca b ắ p đuổi linh thiên tiên vực doanh nhất không h ứ n g thu làm nói đại ca ngươi liền bồi để ta đi dù sao nhất thời bán hội cũng không đ ộ t phá nổi doanh bình an đong đưa doanh nhất cánh tay nói ra ngươi một bộ này là học của ai doanh nhất có chút im lặng hỏi hhh tự học thành tài được thôi đã ngươi tìm đến ta ta theo ngươi đi một chuyến không an tâm doanh nhất chỉ có thể đáp ứng a đại ca ngươi quá tốt rồi tại doanh nhất an bài một chút thiên đình sự tỉnh về sau liền theo doanh bình an đồng loạt xuất phát một chiếc to lớn phi thuyền phá không rời đi đại nửa tháng sau doanh nhất cùng doanh bình an cùng lúc xuất hiện tại linh thiên tiên vực linh không đạo vực bên trong nơi này l ệ thuộc vạn linh sơn là linh thiên tiên vực bên trong nổi danh bất hủ thế lực tại tới quá trình bên trong doanh nhất cũng biết một chút cái cơ duyên này bảo địa nguyên lai、like、cái gọi là cơ duyên bảo địa trên thực tế là một cái cổ đại thế lực lớn di tích thời kỳ thượng cổ nơi này có một cái cường đại bất hủ thế lực bị diễn mất toàn bộ bất hủ thế lực tổng bộ đều bị đánh tan tại không gian chung quanh ở trong không gian chung quanh còn có thỉnh thoảng kẽ nước xuất hiện kẽ nước bên trong thậm chí thỉnh thoảng bảo bối xuất hiện đã từng có người ở chỗ này đạt được cường đại tiên khí cũng có người thu được cường đại công pháp đan dược các loại theo thời gian trôi qua không gian chung quanh cũng chậm dại biến hóa lại thêm gần nhất mấy chục năm tiên vực ư hoàn cảnh biến hóa rất nhanh dẫn đến trong khoảng thời gian này cái này di tích chủ thể bộ phận bị tìm được chung quanh bất hủ thế lực tựa như n g ư ờ i thấy con n mồi thợ săn chen chúc m à tới đối mặt một cái cường đại bất hủ thế lực di tích ai đều nghĩ qua đến kiếm một chiến canh vì để tránh cho cường giả ở giữa chiến đấu mọi người lẫn nhau ước định một cái chỉ có thể là tiên giới đường sinh linh tiến vào bên trong doanh nhất đám người đến thời điểm nơi này đã sớm kín người hết chỗ nhưng là các đại bất hủ thế lực vẫn như cũ liên thủ vô số cái trường sinh thế lực đem tất cả tàn tu ngăn tại bên ngoài cái kia là cái nào phe thế lực phi thuyền thật lớn a doanh gia là doanh gia người đến chơi ạ, trước đó liền nghe nói có doanh gia thiên tiêu g á n g lâm nơi này không nghĩ tới đằng sau còn có người đấy chỉ bất quá không biết là vị nào thiên tiêu loại này phi thuyền là doanh gia nội bộ chuyên dụng nghĩ đến tuyệt đối là cao thủ chân chính hoặc là một vị nào đó thánh tử đến mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm lần lượt từng bóng người không ngừng từ bên trong bay ra ngoài cái kia vậy sẽ không là trong truyền thuyết vị kia a trong truyền thuyết vị nào tháng doanh gia thần tử trong truyền thuyết vị kia n ị c h phạt tiên đạo nhân vật tuyệt thế c h ắ c không được doanh gia như thế ủng hộ tiên giới đường cường giả tiến vào doanh nhất sau khi đi vào không phải trực tiếp vô địch nhìn bên cạnh hắn thiếu niên kia doanh gia mới quật khởi thiên tiêu doanh gia thần tử thân đệ đệ nghe đồn cũng có tuyệt thế thiên tư doanh gia thần tử n ị c h phạt tiên đạo đã là năm sáu năm trước sự t ì n h mấy năm này hắn giống như phai nhạt ra khỏi tiên vực sinh linh tầm mắt không biết đang làm cái gì doanh bình an cuối cùng thấy được doanh nhất danh khí mở miệm nói đây chính là trong truyền thuyết ca không tại giang hồ giang hồ vẫn như cũ có ca truyền thuyết sao chương năm trăm sáu mươi hai tiêu g i a o giữa thiên địa cuối cùng bị vây ở thiên địa bên trong doanh gia thần tử một cái hoành đặt ở đương đại tất cả thiên kiêu trên đầu danh tự một người đánh xuyên qua đế lộ thiên đế thành bên ngoài nịch phạt tiên đạo nhân vật doanh nhất đến triệt để dẫn nổ không khí t r u n g q u à n h mọi người cũng đang thảo luận lấy năm đó doanh nhất các loại chiến tích còn có một số tuổi tác giống như doanh bình an vừa vừa xuất thế thiếu niên thì nghe mình thế hệ trước giảng thuật doanh nhất sự tích đi thôi đi vào doanh nhất cùng doanh bình a n mang theo sau lưng một đám người tiến vào vạn linh sơn di tích bên trong doanh gia thần tử hiện thân tin tức cấp tốc truyền đi làm sao ngươi còn muốn lấy đối doanh gia đến cái công tử độc thủ không có chỉ là truyền cái tin tức doanh nhất cùng doanh bình a n một đám người đi vào bên trong di tích bộ nơi này tầng ngoài cùng vài chỗ đã sớm bị các thế lực lớn nhân mã dọn dẹp một lần muốn muốn có thu hoạch chỉ sợ còn muốn đi vào bên trong vừa đi doanh nhất hai mắt thả ra có chút thần quang sau một k h ắ c trước mắt thiên địa trong mắt hắn đã thay đổi bộ dáng t h n g đạo các loại màu sắc khí t ứ c tràn ngập tại mảnh không gian này bên trong doanh nhất có thể nhẹ n h õ n phân biệt ra được cái nào một chút là những bảo bối kia bảo khí cái nào một chút là chung quanh cường giả khí tức cái nào một chút là nó khí tức của hắn đại ca ta cảm giác bên kia có đ ồ tốt doanh bình an vạch một cái phương hướng đối doanh nhất nói ra doanh nhất k h ẽ gật đầu nói vậy chúng ta liền qua bên kia ở trong mắt doanh nhất doanh bình an chỉ một cái phương hướng chính là mảnh không gian này bên trong bảo khí nồng nặc nhất phương hướng nghĩ đến tiểu tử này có chính mình thủ đoạn có thể cảm giác những bảo bối này a hhd doanh bình an nói xong trực tiếp bay về phía trước quá khứ có doanh nhất đi theo hắn hắn cơ hồ có thể tại cái này di tích ở trong đi ngang chúng tốc độ của con người không chậm rất mau tới đến một mảnh hồ nước khổng lồ bên cạnh tại doanh nhất trong mắt hồ này nội bộ b ã o quang ngốc trời đi xuống xe một m chút bên trong có đồ tốt doanh bình an nói xong dẫn đầu tiến vào dưới nước doanh nhất cũng đuổi đi theo sát ngay tại đoàn người này tiến vào trong nước thời điểm hồ nước mặt khác cũng có một đám người chậm dài đến cầm đầu là mấy vị áo b à o đen láo giả nơi này chính là vạn linh sơn căn cơ sở tại nhìn cái này la bàn phản ứng rốt cuộc tìm được năm đó chúng ta các lao tổ thừa dịp vạn linh sơn bị bao vây khoảng cách đào thoát ra ngoài tại hạo thiên tiên vực thành lập vạn linh cung nhưng là c h u n g quy là có một ít công pháp và pháp bảo thất lạc ở đây đại ca ngươi nói năm đó vạn linh sơn cực thịnh một thời là ai xuất thủ che giết hắn chuyện thế này không phải chúng ta có tư cách biết đến thành thành thật thật làm tốt chính mình sự t ì n h chuyện lần này một khi làm thành tiên đạo có hy vọng ha ha ha sau khi thành tiên liền không còn có thọ nguyên hạn chế đúng vậy a tranh thủ thời gian động thủ đi một đám người nhao nhao hạ nhập hồ ở dưới đáy ngoại trừ một nhóm người này bên ngoài còn có một số người từ bốn phương tám hướng đi tới nơi này cái hồ lớn bên bờ sau đó nhao nhao xuống nước tầm b ả o tại hơi có vẻ đục ngầu trong hồ nước doanh nhất cùng doanh bình a n một đoàn người nhanh chóng tiến lên rất mau tới đến đáy hồ tất cả mọi người đều dùng linh lực hoặc là pháp lực ngăn cách nước hồ chỉ có doanh nhất không có làm thế nào thân thể của hắn mặt ngoài giống như có một tầng như có như không ba động để chung quanh nước hồ không cách nào tới gần xem ảnh một k ngươi đây là cái gì thủ đoạn doanh bình ăn thấy cảnh này tò mò hỏi phía sau bọn họ hai người tùy tùng cũng nhìn lại doanh nhất tùy tùng đã sớm đối doanh nhất vô cùng quen thuộc bất luận doanh nhất có thể làm ra cái gì không hợp với lẽ thường sự tình bọn hắn đều không an kinh ngược lại là doanh bình an ba vị tùy tùng nhìn về phía doanh nhất ánh mắt đều tràn đầy kính sợ hiếu kỳ doanh nhất cười đưa tay hướng doanh bình an trên thân một chỉ một đạo nhàn nhạt đặc thù khí tức để doanh bình an lập tức ngăn cách chung quanh nước hồ đây là tiên khí doanh bình an cảm thụ được c ố khí tức này nói ra tiên khí một cái tiểu dụng chỗ thôi có thể hình thành quy tắc bình chướng để những sự vẫn khác không được cẩn thân ngươi đã là thiên thần cảnh giới nghĩ đến cũng một cân bắt đầu tiếp xúc tiên khí tu hành phương diện này có vấn đề gì đều có thể hỏi ta cái này cựu thiên tiên vực chỉ sợ không có người so ta tu ra tiên khí càng nhiều doanh nhất nhàn nhạt mở miệng ta biết đại ca ngươi tại đế trên đường liền hướng mọi người biểu hiện ra qua ngươi tu ra trước nay chưa có chín đạo tiên khí doanh bình an hưng p h â n nói h ắ n tự nhiên biết có thể tu ra chín đạo tiên khí đến cỡ nào không tầm thường tiên khí tu hành ngươi bây giờ liền đã mở ngay từ đầu trước lựa chọn mình lý giải thuộc tính tu hành tiên khí bởi vì trước mấy đạo tiên khí tu hành là tương đối đơn giản đằng sau càng ngày càng khó đến lúc đó tại lựa chọn mình sở trường phương diện tinh tú sẽ lại càng dễ tu ra càng nhiều tiên khí doanh nhất đang dạy doanh bình a n một chút tiểu kỹ xảo đại ca ta đã đang chuẩn bị thành thánh này liền có thể tu ra thứ nhất đạo tiên khí cũng không cần nóng vội tới trước phía dưới một mực đều có thể thời gian còn sung túc rất ha ha ha ta nhưng nghe mười tám tổ ra nói đại ca muốn đánh phá thiên địa quy tắc hạn chế tại vạn thuế trước đó thành tiên đại ca có thể làm được ta cũng có thể làm được ha ha ha ta thế nhưng là không thành tiên đâu ta nhìn đại ca khí tức Doanh ta h khí tức nồng đậm đến cực điểm, nghĩ không â n tiên nồng đến đến cũng một đậm điểm, tức cỗ cực đạo x Chỉ tin h ế u chút ữ a Doanh lại muôn vàn khó khăn. n khó h ấ tưởng khẽ không không thiên địa quy tắc hạn chế, hắn hồ cách phải phải lắp tắc đầu, điệu để quy tu tiến trở tới vạn năm về sau. Ta tin vi nào vạn năm của cơ về sau. bộ, đại ca nhất định có thể làm được sau khi thành tiên thọ nguyên vô hạn liền có thể tiêu g i a o giữa thiên địa tiêu g i a o giữa thiên địa cuối cùng bị vây ở thiên địa bên trong a doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến mở miệng nói ta cũng cảm giác tiên đạo cách ta không xa mấy người tại đáy hồ một đường đi một đường nói chuyện t i ế n rất mau tới mau sâu, đến đáy hồ chỗ doanh nhân ấ nhìn xem khối này cửa đá vừa nói một bên chậm rãi đi lên trước vừa quan sát cái này trên cửa đá phòng hộ trận pháp không nghĩ tới đi vô số tuyến nguyệt nơi này trận pháp vẫn như cũng hoàn hảo như lúc ban đầu chúng ta chỉ sợ phá vỡ trận pháp mới có thể đi vào ta đến. d o hh n ấ t đại ca ngươi trong t a nhìn ta từ nhỏ khắp nơi bún đầu thỉnh thoảng gặp được nguy hiểm còn sẽ đụng phải các loại trận pháp nếu là ta cũng có loại này tảng đá coi như quá tốt rồi doanh bình a n nhìn thấy doanh nhất sử xuất loại này tảng đá trong nháy mắt liền nghĩ làm sao từ doanh nhất nơi này muốn hai khối chương 563, chu thiên tinh thần cây h ả o tiểu tử h ồ n à y ngọn nguồn bảo tàng còn không tiến vào đâu liền treo lên chủ ý của ta doanh nhất vừa cười vừa nói h ồ n à y ngọn nguồn có thể có vật gì tốt phụ thân có thể nói để cho ta thiếu cái gì đều hỏi người muốn hỏi ta muốn doanh nhất sắc mặt có chút tối đen cũng không nói gì từ không gian pháp khí bên trong lấy ra ba khối đá ném cho doanh bình a n nói ra rất đắt dùng ít đi chút bán cho phụ thân thế nhưng là mười triệu phương thần nguyên một viên đại ca ngươi cái này cũng quá đen tối cái này rất chân quý tôi ta doanh nhất nói xong trước bước ra một bước trực tiếp đẩy ra cửa đá tiến vào bên trong trong cửa đá bộ không phải một cái đại điện ngược lại là một cái tiểu thế giới tồn tại cho dù là cửa bị đẩy ra phía ngoài nước hồ cũng bị một c h ố cường đại quy tắc chi lực cản ở bên ngoài một chút cũng không có tiến vào bên trong tốt linh khí nồng nặc doanh bình an đám người sau khi đi vào nhao n h a u kinh hô nơi này hẳn là có rất nhiều bà bối thậm chí có một ít tuyệt thế bảo dược muốn bằng không thì sẽ không có nhiều như vậy linh khí doanh nhất nói xong cùng một đoàn người hướng phía trước phương đi đến liền tại bọn hắn rời đi cái đại môn này không lâu lại có một đám người từ bên ngoài tiến đến không tốt có người nhanh chân đến trước cầm đầu một vị người á o đen nói xong cũng dẫn người tranh thủ thời gian đi vào bọn này người á o đen sau khi đi vào một hồi lại có vụn vặt lẹ tẻ cường giả đến chỗ này nhìn thấy cửa đá về sau thần thế giới khác về sau nao nhao tiến vào bên trong đây là vạn năm phần tử kim tham gia doanh bình an tiện tay nắm lên bên người một gốc dược liệu nói ra còn có cái này một trăm ngàn năm long huyết thảo cái này nhưng là đồ tốt doanh vân nói xong đem trong tay long huyết thảo đưa cho doanh nhất khắp nơi có thể thấy được bảo dược nông đậm đến cực điểm linh khí nơi này có bảo bối tốt những dược vật này không đáng tiền chúng ta đi phía trước doanh nhất mang theo một đoàn người tăng tốc đi tới đồng thời phía sau của bọn hắn cũng có một đám người chậm rãi chạy tới công tử chúng ta đằng sau có người đến huyền cơ tử cảm ứng được người phía sau chi rồi nói ra không cần phải để ý đến bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước ta cảm giác bảo bối ngay tại cách đó không xa doanh nhất nhanh chóng đi lên phía trước hắn đã cảm nhận được một cỗ cường đại sinh mệnh lực lượng cùng một thuộc tính khí thức để hắn động thiên thế giới bên trong cái kia một chi thế giới thụ cảnh non đều tại dao động giật lấy xem ảnh một hắn động thiên thế giới bên trong thế giới thụ cần một thuộc tính năng lượng quá mức bằng bạc cho dù là doanh nhất cũng không có ý chí nuôi n ấ g nó chỉ là thường xuyên sử dụng mình tiên khí tẩm bổ hắn thôi hiện tại doanh nhất lại có thể cảm thụ đều cái này bí cảnh bên trong c ó một cái đối tại thế giới thụ cảnh non trưởng thành có tác dụng đồ v ậ mấy người một đường hướng về phía trước rất mau tới đến một mảnh to lớn rừng rậm bên trong nơi này mỗi một cái cây đều to lớn vô cùng vô cùng to lớn tán cây tầng tầng lớp lớp đem ánh nắng hoàn toàn c ả n ở bên ngoài để rừng rậm này cho người ta cảm giác gầm trầm đáng sợ cây cối ở giữa có các trồng linh dược sinh trường tản ra linh khí nồng nặc thật sự là c h ỗ t ố t doanh bình an cảm thụ được một màn trước mắt vừa cười vừa nói ta giống như n g ư ờ i thấy một cỗ đặc thù hương khí ta cũng vậy cảm giác quanh thân pháp lực đều có chút di động doanh phá quân bọn người ở tại thân rồi nói ra không nói gì doanh nhất kỳ là cảm thụ càng thêm khắc sâu giờ phút này trong cơ thể hắn thế giới thụ đang điên cuồng dao động giặt lấy muốn doanh nhất nhanh chóng hướng về phía trước đây cũng là một loại nào đó thần dị trái cây thành thục á i mùi này cảm giác được tu vi của ta có một tia đột phá tuyệt đối là cái bảo bối tốt chỉ là phía trước đám người kia thân phận còn chưa có xác định doanh nhất sau lưng một đám người áo đen mở miệng nói q u ò n bọn họ là ai chỉ cần không phải doanh gia thần tử cái khác giết thì đã có sao bên cạnh hắn một vị cường giả mở miệng nói ha ha ha không sai lại nói cái kia doanh gia thần tử làm sao tu hành làm sao sẽ mạnh mẽ như thế cái này là chân chính thiên tiêu bọn hắn tồn tại chính là vì nói cho ngươi cố gắng lại là hữu dụng muốn bọn hắn làm cái gì ha ha ha ha, giống như rất có triết lý một đoàn người một bên đi đường một bên nói chuyện t i ế m thẳng đến bọn hắn cùng doanh nhất cái kia một đám người đụng vào nhau không thể nào thật là doanh gia thân tử mấy vị người á o đen đều sắc mặt khó coi nói ra cũng không phải bọn hắn không dám đối người nhà họ doanh xuất thủ nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn đánh không lại doanh nhất hiện tại làm sao mấy vị người á o đen lẫn nhau nhìn xem đầu tiên chờ chút đã xem bọn hắn ở phía trước làm gì mấy người hướng mặt trước đi đi liền đã phát hiện doanh nhất một đoàn người vì cái gì không đi tại trước mặt mọi người có một gốc sáng trói lại màu xanh sống đại thụ tồn tại toàn bộ thân cây trong suốt phát sáng như có vô tận thần quang từ phía trên phát ra tán cây vô tận to lớn bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người ẩn ẩn có vô tận tinh quang từ trên tán cây rơi xuống dưới mà đại thụ tán cây nội bộ l o a n g thắng có thể nhìn thấy mấy khoả thần dị vô cùng trái cây đây là cái gì cây không biết nhìn lên đến thật là lợi hại cái t i ê u trái cây tuyệt đối là vô thượng bảo dược đúng vậy a ta chỉ là nghe h ư ơ khí cảm giác tu vi liền muốn đột phá người áo đen nhìn trước mắt đại thụ không thể tưởng tượng nổi nói một bộ áo bào trắng doanh nhất thì xoay người lại đối một đám người áo đen nói ra lập tức rời đi nếu không chết doanh nhất nói xong một cô cực hạn sát y đ ã từ trên người hắn phát tán ra doanh gia thần tử chúng ta vô ý đối địch với ngươi cái này liền rời đi cầm đầu một vị người áo đen tranh thủ thời gian mở miệng nói ra ngay tại vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm giác mình bị doanh nhất khóa chặt phản phất dám nói ra một chữ không một giây sau liền muốn bỏ mình tại chỗ loại kia kinh khủng cảm giác á c bách quá cường đại mấy vị người áo đen quay người liền đi tuyệt không dám dừng lại h ừ núp trong bóng tối chứ vị cũng mời rời đi đi từ giờ trở đi vùng rừng rậm này chính là bản thần tử địa phương doanh nhất nói xong nhìn về phía xa xa mấy chỗ địa phương nơi nào cũng có cường giả ẩn tàng nhưng là những cường giả này tại doanh nhất cường đại thần hồn chi lực phía dưới căn bản là không có cách ẩn tàng ha ha tại hạ đi ngang qua nơi đây cái này liền rời đi ta cũng là đi ngang qua lúc này đi lúc này đi từng vị trí thánh cường giả tranh thủ thời gian hiện thân đối với doanh nhất thi lễ một cái về sau nhau nhau rời đi cây n bản vốn không dám cùng Doanh Nhất lên xung đột. Trước kia chỉ là nghe nói đại ca tên hỏi, thẳng đến kia chỉ h dám Trước ca c đột. tuổi, là đại n chính nhìn h t ấ mới i phát h ệ này cũng quá đẹp rồi. Doanh Bình An nhìn quá đẹp rồi. lấy một mán trước mắt nói ra, cây này hẳn là trong truyền thuyết chu thiên, thiên tinh thần cây ta làm sao chưa nghe nói qua doanh bình an nghĩ nghĩ mình cũng không có trồng cây ấn tượng chu thiên tinh thần cây là sinh trưởng ở hư không vô tận ở trong thần thụ nếu như ta đoán không lầm cái này cả cánh rừng cũng đều là cây này một bộ phận đại ca ngươi nói cái này cả cánh rừng đều là một cái cây đây vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi hắn chân chính chủ thể cũng không tại cái này trong tiểu thế giới mà là cắm d ễ tại v ự c ngoại tinh không ở trong quá kinh khủng một cái cây liền có thể sánh được một cái tiểu thế giới doanh bình an nói ra cái này cũng chưa tính cái gì chân chính cường đại thế giới thụ đó mới là kinh khủng nghe đồn toàn bộ cựu thiên tiên vực đều chứa không nổi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bốn hấp thu sinh cơ động tiên h thế giới mở rộng tại cái này cửa đá bên ngoài di tích bên trong một đám người áo đen cùng một chỗ thảo luận đại ca thật cứ như vậy lui ra ngoài vâng không người muốn thế nào cầm đầu người áo đen vừa nói vừa nhớ tới vừa mới tại cửa đá bên trong bị doanh nhất sát ý tỏa định thời điểm quả thực là quá kinh khủng cửa đá bên trong doanh nhất đang tại đếm lấy cái này chu thiên tinh thần trên cây cất nhiều thiếu mai chu thiên tinh thần quả đại ca tổng cộng là mười bốn mai mười bốn mai là đến nhiều lần sẽ không sai nếu là mười bốn mai ngươi muốn bao nhiêu thiếu tăng cường đại ca ngươi đến đại ca có thể lưu lại cho ta một hai cái cho tiểu đệ ta là được rồi doanh bình an nói xong doanh nhất liếc mắt nhìn hắn sau đó mới mở miệng nói ta muốn sáu cái đi cho ngươi tám cái danh o con ở chỗ này cho ta giả bộ đáng thương h ắ c h ắ cảm c ơn đại ca đi theo đại ca lan l ộ t liền là tốt hừ bất quá cái này cái này khỏa chu thiên tinh thần cây đổ là đồ tốt doanh nhất nói xong để doanh vân đám người đi đem chu thiên tinh thần quả h á i xuống doanh nhất cầm trong đó sáu cái sau đó đem còn lại đều cho doanh bình an cảm thụ được cái này chu thiên tinh thần quả bên trong nồng đậm mộ thuộc t tính khí thức doanh nhất đưa ánh mắt nhìn về phía cây này sau đó mở miệng nói ta muốn ở chỗ này bế nhốt mấy ngày phá quân cùng a vân ở chỗ này trông coi những người khác đi theo bình an cùng một chỗ bảo hộ an toàn của hắn tại cái này cái này di tích bên trong thăm dò a là công tử hàn tất tiên huyền cơ tử du la mấy người trở về đáp nguyên lai、like、đại ca là coi trọng cái này k h ỏ chu thiên tinh thần cây doanh bình an vừa cười vừa nói sau đó liền mang theo mình tùy tùng cùng mấy vị doanh nhất tùy tùng cùng rời đi doanh nhất xoay người lại đến trên một cây khô sau đó ngồi xếp bằng xuống sau một khắc liền có vô cùng vô tận thôn vệ chi lực hướng phía d ư ớ i mông đại thụ trào lên đi từng đạo vô cùng kinh khủng một thuộc tính khí tức nương theo lấy một cỗ tiên thiên khí tức liền hướng phía doanh nhất trong cơ thể mạnh v à qua động t h i ê n thế giới bên trong cái k i a một gốc cấu tiểu thế giới thụ bên trong đưa cũng giống như đạt được tẩm bổ bắt đầu từ từ trưởng thành theo thế giới t ụ trưởng thành Toàn nhất doanh bộ động tiên h bên thế r o n g xuất i sinh nuôi thả một chút sinh linh. Tại này, sinh cơ phía dưới liền loại phi hiện tại thiên ệ n tận doanh nhất này này nhanh chóng trưởng thành.、Rất、nhanh liền có một nhóm lớn động vô trước thả một chút bắt Rất một tẩu thú xuất t chỗ phía h cơ. Lúc cố cơ có các cầm ở đầu giới bên thiên trong. Động thiên thế giới lục địa bên trong cũng xuất hiện đại lượng khu rừng r ầ m rạp di tích rừng r ầ m bên ngoài đại lục làm phản một cái cự đại hải dương hải dương bên trong cũng có vô số sinh linh các loại t ô m cá cũng bắt đầu ở cỗ này sinh cơ tác dụng phía dưới xuất hiện cũng bắt đầu sinh sôi những sinh linh này trước kia chỉ là doanh nhất tiện tay bỏ ở nơi này không nghĩ tới mượn nhờ lần này thiên địa biến hóa cái này động tiên h thế giới xuất hiện biến hóa to lớn như vậy doanh nhất đối với cái này chẳng quan tâm hắn vẫn tại toàn lực hấp thu chu thiên tinh thần cây bên trong sinh cơ chi lực động tiên h thế giới bên trong biến hóa kỳ thật doanh nhất có đ o á n trước nhưng là động tiên h thế giới bản thân biến hóa càng đáng giá doanh nhất chú ý theo thế giới thụ c ả n h non trưởng thành doanh nhất động tiên h thế giới diện tích bắt đầu không ngừng tăng lớn toàn bộ đại lục diện tích tại thế giới thụ trưởng thành phía dưới bắt đầu phi tốc huyết trương cũng có các loại hiểm trở dãy núi dòng sông trên đại lục thành hình xem ảnh một tại dạng này một cái không ngừng biến lớn thế giới bên trong tiểu bạch cưới một mực cường đại nhất heo rừng ma thú không ngừng tại trong rừng rậm xuyên qua nó đưa tay còn đi theo một đoàn heo rừng với lại rõ ràng số lượng càng nhiều tại cái này không có thiên địch không có kẻ săn mồi thế giới bên trong bọn này heo rừng số lượng tăng trưởng cực nhanh trước kia chỉ là mấy chục con mấy năm về sau hôm nay tối thiểu mấy vạn con mấy bạn con heo rừng tại rừng rậm cùng rừng rậm bên ngoài đại mảnh thổ địa phía trên không lo không lược sinh hoạt gần như vô cùng vô tận sinh cơ chi lực bị doanh nhất không ngừng thôn vệ lấy cái này khỏa chu thiên tinh thần cây cũng rất giống phát hiện cái gì giống như không ngừng có cường đại nhánh cây hướng về doanh nhất quất đánh tới kinh khủng nhánh cây cứng rắn vô cùng mỗi một đạo nhánh cây đều có thể so với một kiện cường đại thanh khí doanh nhất lười n h á t xuất thủ liền đệ doanh phá quân cùng doanh vân ở một bên giúp hắn ngăn cản những c ả n h cây này mình thì toàn lực thôn phệ lấy chu thiên tinh thần cây sinh cơ giờ khác này hiện hiện ra chỉ là một phần nhỏ còn có một bộ phận lớn tại vô tận giữa hư không nó bên trong l n chứa lấy vô tận sinh cơ chi lực cùng cường đại tinh thần lực lượng theo doanh nhất không ngừng hấp thu cái này khỏa chu thiên tinh thần cây bắt đầu sử dụng càng nhiều nhánh cây ra tay với doanh nhất doanh phá quân cùng doanh vân hai người ở bên cạnh không ngừng xuất thủ kinh k h ủ n g thần thông một đạo tiếp lấy một đạo cố gắng không cho bất kỳ một đạo nhánh cây quấy nhớ được doanh nhất bế quan chu thiên tinh thần cây phảng phất tự thân có linh không ngừng tăng lớn lấy đối doanh nhất công kích thời gian trôi qua một hồi cũng đã là đ ầ y trời nhánh cây không ngừng rơi xuống doanh phá quân cùng doanh vân hai người cũng đã xử x u ấ t toàn bộ hai linh đau khổ trèo trống hai người các ngươi lui ra đi doanh nhất đình chỉ thôn vệ sau đó cho hai người mỗi người một viên chu thiên tinh thần quả để bọn hắn ở một bên luyện hóa hấp thu mình thi l ặ n g lặng cảm thụ được động thiên thế giới biến hóa thế giới thụ lớn chí ít gấp đôi toàn bộ động thiên thế giới diện tích giống như cũng biến lớn gấp đôi doanh nhất hài lòng hài lòng gật đầu sau đó nhìn về phía đã đình chỉ công kích chu thiên tinh thần cây sau đó lại một lần tìm một chỗ ngồi xuống kinh khủng thôn phệ chi lực lại một lần xuất hiện chỉ bất quá lần này doanh nhất chủ động tản mát ra thế giới thụ khí tức kinh khủng thế giới thụ khí tức lập tức để chu thiên tinh thần cây không còn dám đối doanh nhất tiến hành bất kỳ công kích kinh khủng thôn phệ chi lực cứ như vậy ở chỗ này lan tràn thời gian dần trôi qua theo thời gian、sói. m ò n cái này k h ỏ a chu thiên tinh thần cây hào quang bắt đầu làm đạm doanh nhất biết đây chỉ là cái này một phần nhỏ bắt đầu làm đạm làm toàn bộ chu thiên tinh thần cây một bộ phận doanh nhất nhưng sẽ không cho là mới tổn thất ngần ấy sinh cơ chi lực cây này lại không được nghĩ đến doanh nhất thân hình không ngừng thu nhỏ cũng thuận cái này k h ỏ a chu thiên tinh thần cây thân cây không ngừng hướng về cây này gỗ chỗ sâu mà đi tiểu thế giới này ở trong cây cối chỉ là cây này một phần nhỏ chân chính đầu to nhưng không ở nơi này doanh nhất rất biết rõ điểm này ở chỗ này sinh cơ hấp thu không sai biệt lắm thời điểm doanh nhất thân thể thì thuận cái kia một cỗ sinh cơ chi lực không ngừng tiến lên triệt để không có vào thần cây bên trong biến mất không thấy gì nữa t r u n g quanh tất cả đều là màu xanh lá sinh cơ chi lực càng có lớn tinh thần lực lượng hình thành một đạo kết nối doanh nhất thân thể thuận đạo này kết nối thuận lợi đi tới một chỗ thần dị địa phương Từng đây ầ thần u lóe lực ra tinh thần chi lực nhánh c hướng về bốn phương tám hướng bốn về tám là chu thiên tinh thần cây nội bộ không nghĩ tới có thể lại tới đây bất quá nơi này sinh cơ nồng độ tựa hồ muốn viễn siêu vừa mới cái chỗ kia doanh nhất nghĩ đến trực tiếp khoanh chân ngồi xuống một cô cường đại thôn vệ chi lực từ hắn bên trong thân thể chuyển tới thôn thiên ma công đang toàn lực vận chuyển càng có liền kinh khủng thế giới thụ khí tức phát ra để cái này k h ỏ chu thiên tinh thần cây cầm doanh nhất không có biện pháp Viễn siêu lần tại r ư ớ c n không h cơ doanh nhất t gần như vô tận thôn vệ thời điểm cái này khỏa chu thiên tinh thần cây cũng tựa hồ ý thức được vấn đề nó không ngừng diêu động thân cây sau đó có một đạo y ê u ớt ý thức từ thần cây ở trong truyền đến không có cụ thể ngôn ngữ nhưng là doanh nhất lại có thể minh bạch hắn ý tứ đại khái là muốn cho doanh nhất tha hắn một lần hắn nguyện ý cho doanh nhất một cái bảo bối đạo này một là truyền đến về sau một khối màu xanh nhạt tinh thể xuất hiện tại doanh nhất trước mặt vô cùng kinh khủng sinh mệnh một thuộc tính khí tức cùng vô tận tinh thần chi lực từ phía trên truyền đến đây là tinh thần gỗ linh tinh cực phẩm tinh thần gỗ linh tinh tốt một khối to cho dù là doanh nhất nhìn thấy loại bảo bối này cũng là âm thầm cảm thán loại này cấp linh tinh khác so thần、Nguyên、còn muốn quý hơn vô số lần chỉ có thể xuất hiện tại vực ngoại chu thiên tinh thần cây nội bộ với lại lượng ít doanh nhất hiện trong tay cái này một khối chỉ sợ là cựu thiên tiên vực cho tới bây giờ một xuất hiện qua lớn nhất một khối tinh thần gỗ linh tinh đồ vật là đồ tốt thế nhưng là ngươi cho rằng dạng này liền có thể đổi mệnh của ngươi doanh nhất vây tay một cái đem khối này tinh thần gỗ linh tinh thu nhập mình động thiên bên trong sau đó bắt đầu tiếp tục thôn vệ chung quanh sinh cơ lực lượng chỉ bất quá tốc độ chậm một chút đạo ý thức kia trầm mặc một hồi cuối cùng không có cách nào nhìn lại mình sinh cơ bị toàn bộ thôn vệ hết thế là doanh nhất trước mặt lại xuất hiện một đống lớn chu thiên tinh thần quả doanh nhất đại khái nhìn một chút c h ỉ ít gần văn mai lần đầu bên ngoài còn có hai khối giống vừa rồi tinh thần gỗ linh tinh khá lắm bên trên ta cái k i a mỗi đêm chu thiên tinh thần quả không biết ngươi góp nhặt bao lâu tới gần qua một lần đón thêm mười bốn quả đã như vậy có thành ý ta cũng không thể tại không nể mặt mũi doanh nhất đã cảm nhận được đạo ý thức k i a cơ hồ đến mình có thể cho đồ vật mức cực hạn đang hấp thu xuống dưới chỉ sợ dù cho mình tản ra thế giới thụ khí tức nhưng là một khi nguy cơ chu thiên tinh thần cây sinh mệnh của mình hắn cũng sẽ không chút do dự đối doanh nhất công kích doanh nhất nói xong đem những vật này toàn bộ đều thu nhập mình động thiên thế giới bên trong nhưng sau đó xoay người thuận lúc đến y ế u ớt cảm ứng về tới cái kia đáy hồ tiểu thế giới ở trong doanh nhất thân hình lại một lần nữa xuất hiện tại cây kia cơ hồ khô cạn trên đại thụ mặt nhìn xem một bên còn đang bế quan hấp thu chu thiên tinh thần quả lực lượng doanh phá quân cùng doanh vân cũng tiện tay móc ra một cái ném vào miệng bên trong nguyên bản một vị chỉ có thể đạt được sau cái ai có thể nghĩ tới doanh nhất động thiên thế giới bên trong hiện tại có gần vận a i một viên chu thiên tinh thần quả vào trong bụng một cô kinh khủng sinh mệnh khí tức cùng tinh thần chi lực chín hiện ra hiện không ngừng cọ rửa doanh nhất đ ụ c thân tăng cường lấy doanh nhất pháp lực dù cho đối với doanh nhất tới nói loại này tăng cường đã sớm giữ gìn mùi nhưng là có từng tia tăng cường đều là tốt phải biết loại này chu thiên tinh thần quả ngay cả tiên đạo cường giả ăn đều có một ít hiệu quả có thể nghị chân quý c ỡ nào công tử cái này chu thiên tinh thần quả thật cường đại hiệu quả tu vi của ta lại có một ít tiến bộ doanh vân kết thúc luyện hóa kinh ngạc nói ta cũng vậy thực lực của ta cũng có gia tăng doanh phá quân cũng ở một bên nói ra ân đã có hiệu quả vậy liền cho thêm các ngươi một chút doanh nhất nói xong trực tiếp từ động thiên thế giới ở trong vung ra hai đại chồng chu thiên tinh thần quả mỗi một chồng đều nắm chắc trăm viên a cái này làm sao có nhiều như vậy doanh vân kinh ngạc hỏi ngẫu nhiên lấy được còn có rất nhiều những này chính các ngươi nhận lấy đi xem ảnh một tuất công tử hai người cũng không cùng doanh nhất khí nhao nhao thu hồi những n à y linh quả sau đó mới thuận hàn giật tiên bọn hắn lưu lại đặc thù ấn ký hướng phía nơi xa mà đi thời khắc này doanh bình a n một đoàn người đang cùng đông đảo trí thánh cường giảng có lấy trước mặt bọn hắn chính là một khối bóng loáng ngọc bích ngọc bích phía trên có cường đại đạo v ậ n hiện hiện một đạo đạo thần hậu kỳ dị tượng từ ngọc bích phía trên nổi lên sấn thắc toàn bộ ngọc bích vô cùng thần dị đây là một đạo truyền thương ngọc bích nghĩ đến là năm đó vạn linh sơn bên trong tuyệt thế trọng bảo doanh bình an nhìn xem khối ngọc này bích nhàn nhạt đối bên người tùy tùng nói ra giống như vậy truyền thương ngọc bích doanh gia cấm điệu bên trong cũng có một chút doanh bình an đối với cái này cũng không xa lạ gì ha ha cái này tường ngọc hẳn là trong truyền thuyết truyền thương ngọc bích hấp thu năng lượng thiên đ i ệ mỗi vạn năm mới có thể có mười cái lĩnh hội danh lệ đối diện ứng ngọc bích phía dưới mười cái xa xa một đám người áo đen nhìn thấy cái này cùng một màn đều mắt thần hòa nóng đây chính là vạn linh sơn thất truyền truyền thừa thứ nhất cái này truyền thừa nhất định phải cầm tới đó là doanh gia cái kia tiểu công tử còn có doanh gia thần tử ba vị tùy tùng doanh gia thần tử giống như rời đi chỉ cần doanh gia thần tử không tại a chúng ta liền lại không sợ hãi cái này truyền thừa nhất định phải cầm tới không sai ai dám đoạt liền là muốn chết bên cạnh hắn một vị người áo đen nói ra còn không mang theo những người này đương nhiệm phía dưới liền đã bởi vì m ư ơ i cái bệ đá tranh đoạt mà độc thủ hàn giật tiên dẫn đầu chiếm cứ một cái bệ đá sau đó liền là du lam cùng huyền cơ tử cũng đều chiếm cứ một cái bệ đá sau đó hàn giật tiên đem bệ đá tặng cho doanh bình an đồng thời còn muốn lại một lần nữa xuất thủ chiếm cứ một cái khác bệ đá một màn này cũng triệt để chọc giận cái khác cường giả khá lắm mình chiếm cứ một tòa bệ đá coi như xong ai bảo ngươi thực lực không tệ nhưng là còn muốn giúp người khác chiếm cứ bệ đá cái này coi như quá mức các vị cường giả nhao n h a u xuất thủ tình huống phía dưới hàn giật tiên bên trong bị bước lui sau đó liền là huyền cơ tử cùng du lam cũng đồng thời xuất thủ tương trợ cùng cái khác cường giả giao thủ bắt đầu、ừ. chương ả mọi n ờ i đ thánh cảnh i i năm trăm sáu mươi sáu doanh nhất xuất thủ lần này không có người đoạt xem ra tiểu tử này thân phận rất cao a có không biết doanh bình an tu sĩ mở miệng nói ra muốn đối với doanh bình an xuất thủ cái khác nhận biết doanh bình an tu sĩ thấy cảnh này thì thầm giật mình trời ạ đối doanh gia thần tử đệ đệ xuất thủ liền không sợ bị doanh gia thần tử một đao chém chết sao mấy vị đến thánh cảnh giới cường giả thì cùng huyền cơ tử đám người chiến đến cùng một chỗ chết hàn giật tiên một chiêu đánh lui một vị cùng cảnh giới cường giả sau đó vững vàng rơi xuống một cái bệ đá một bên trên bệ đá doanh bình an chính tại ngồi lặng lặng một đôi mắt bốn phía quan sát đến lần này như có phải hay không ôm lên đại ca đ u ổ i những người này thật không phải là mình có thể ứng phó thực lực của mình vẫn có chút yếu đi lại nói đại ca mấy vị này tùy tùng thực lực đều rất không tệ a doanh bình an nhìn xem chung quanh chiến đấu ở trong lòng nghĩ đến công tử dạng này đẳng cấp chiến đấu chúng ta rất khó nhúng tay a doanh bình an mình tùy tùng nói ra không sai đối mặt hơi lớn một điểm thiên tiêu chúng ta cũng không là đối thủ cho nên lần này trở về đều cho ta bế quan tu vi không có một cái nào đột phá toàn đều không cho xuất quan là công tử dưới mắt làm sao bây giờ h ừ toàn này truyền thương ngọc bích tuyệt đối không thấp hơn doanh gia tổ địa bên trong một chút truyền thương ngọc bích lần này nhất định phải nhiều hơn cướp được danh l ạ c h coi như đại ca không tại ta cũng có biện pháp doanh bình an nói xong trong tay xuất hiện một viên kim sắc khôi lỗi tiểu nhân thánh linh khôi lỗi doanh bình an tùy tùng nhìn thấy trong tay hắn tiểu nhân không khỏi kinh hô những n à y thánh linh khôi lỗi một khi kích phát chính là trí thánh đỉnh phong chiến lực là doanh g i a một vị am hiểu khôi lỗi chi đạo tiên vương cường giả tác phẩm không nghĩ tới doanh bình an trong tay sẽ có một bên đông đảo sinh linh kịch chiến x â y xưa thời điểm doanh nhất cùng doanh phá quân doanh vân ba người đã thuận tung tích đi tới xa xa trên tầng mây l ặ n g lặng nhìn phía dưới một màn là truyền thường ngọc bích cái này truyền thường ngọc bích tướng làm c h â n quý nếu là thật sự có thể hiểu thấu đáo hảo diệu trong đó có lẽ lại là một môn cường đại thần thông cái này vạn linh sơn bên trong di tích đông đảo có thể người tiến vào lại không nhiều cao thủ càng là thiếu chi l ạ i ít vừa vặn mượn nhờ cơ hội này đem bọn hắn một mẻ hút gọn sau đó lại chậm rãi tầm bảo doanh nhất chậm rãi mở miệng trong n a y mắt thân thể của hắn bên cạnh liền lại xuất hiện một đạo bóng người màu đen chính là tại hắn động thiên thế giới bên trong tu hành đệ tứ thiên thai đệ tứ thiên thai đối doanh nhất mỉm cười sau đó thân hình của hắn liền biến mất giữa thiên đ i ệ m doanh phá quân cùng doanh vân thấy cảnh này đều kinh ngạc vô cùng công tử đây là đây là ta thứ hai cỗ phân thân tên là đệ tứ thiên thai đệ tứ thiên thai, giống như lúc trước thiên đế thành ở trong nghe nói qua danh hào của hắn doanh pha quân hồi ước nói xem ảnh một không sai có truyền ngôn đệ tứ thiên thai tại thiên đế thành lưỡng giới trên lôi đài chém dị vực mấy vị nửa bước nhân tiên đó cũng không phải là hắn đó là ta bà tôn công tử ngươi bà tôn lúc kia công tử không phải tại đạo thiên tiên vực bế con sao ta vụng trộm đi ra mấy người ở chỗ này trò chuyện phía dưới chiến cuộc lại xuất hiện biến hóa càng ngày càng nhiều cường giả đến nơi này gia nhập b ậ đá tranh đoạt chỉ là trí thánh cường giả liền có mấy trăm vị mỗi một cái b ệ đá đều là hơn mười vị trí thánh cường giả tại tranh đoạt doanh bình an cũng đem trong tay mấy cái thánh linh khôi lỗi toàn bộ kích phát ra đến lại thêm hàn giật tiên huyền cơ tử du làm đám người cộng đồng tranh đoạt ba cái vị trí nhưng là đối thủ cường đại như trước càng có một vị thiếu niên mặc áo đen mỗi một lần đều tìm cơ hội hướng phía doanh bình an xuất thủ thực lực khủng bố để hàn giật tiên cùng một vị thánh linh khôi lỗi thiếp thân bảo hộ lấy doanh bình an hh ắ c ắ cái c này b ệ đá là ta đệ tứ thiên thái nói xong một trưởng đem doanh bình an trí thánh khôi lỗi phiến qua một bên sau đó càng l à một cước đạp đến doanh bình an cái mông bên trên đệ e m h ắ tứ thiên thai thân ảnh bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài kinh khủng kiếm khí để chung quanh tất cả cường giả cũng hơi xương sở thật là lợi hại kiếm chiêu sẽ không l à vị nào tới a lời còn chưa dứt lại là một đạo kinh khủng kiếm khí chống g ô n g xuất hiện tại chiến trường phía trên thuận truyền t h ư ơ n g ngọc bích c h ú t xuống sau m ộ t k h ắ c tất cả trên bẫy đá cường giả đều cảm giác cổ phát lạnh sau đó bọn hắn liền thấy mình không có đầu thân thể không tốt là doanh gia thần tử đệ đệ của hắn bị người đánh hắn xuất thủ đi mau các vị trí thánh cường giả nhìn thấy màn này làm sao không biết xảy ra chuyện gì có thể một kiếm chém dụng làm sao nhiều cường giả người tại cái này di tích tiểu thế giới bên trong cũng chỉ có doanh gia thần tử có thể làm được dù sao cũng là đã từng chém qua tiên đạo lĩnh vực cường giả bây giờ nghĩ đi đã c h ậ m a một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời nhìn xem hướng bốn phía phân tán đ ả o tàu mấy trăm vị trí thánh cường giả sau đó trong tay vạn hóa đột nhiên bay ra một hóa hai hai phân thành bốn bốn hóa thành tám sau đó trong nháy mắt hóa thành vô số đạo màu trắng tiểu bảo kiếm hướng về bốn phía bay ra mà đi thiên nữ tán hoa doanh nhất nhẹ nhàng mở miệng trong nháy mắt những n à y màu trắng tiểu bảo kiếm liền đã bay ra ngoài cực xa chỗ sau đó tại doanh nhất thần hồn mạnh mẽ chi lực dẫn đạo dưới đại e m chém vừa Doanh An định đối đ Bình an xuất thủ người toàn thủ giết. bộ xuất ca ngươi rốt tởm, ta, ta cuộc có cái ca quá đã đến, đá đại ca giúp ta đem người mông hắn nắm vừa mới giúp ghê làm ê n đến, ta muốn hung hăng đá trở về. Người đá ta trở kia chạy. về. sao lợi hại thế mà để hắn chạy doanh bình an không tin nói vừa mới doanh nhất một chiêu này thiên nữ tán hoa chém trăm vị trí thánh cường giả để doanh bình an đối doanh nhất thực lực lại có nhận thức mới ta cũng không phải thiên hạ vô địch không nên coi thường người khác giống vừa mới theo cái người á o đen liền từ trên tay của ta chạy mất ca ngươi thành thật nói ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy ngươi thật một đột phá tiên đạo sao tiên đạo không phải đơn giản như vậy doanh nhất khẽ lắc đầu nói sau đó nhìn về phía trước mắt cái này truyền thừa ngọc bích Ca, lần này không có người đoạn ân một người một cái bệ đá thậm chí n h mình cố gắng lớn nhất đi cẳng nộ vách đá bên trong truyền thừa tin tức nhìn xem có thể hay không đạt được một cái hoàn chỉnh cường đại thần thông doanh nhất nói xong đám người nhao nhao tuyển định một cái bệ đá ngồi lên doanh nhất thêm doanh bình an cùng hai người tùy tùng vừa vặn mười người mười người ngồi lên bệ đá trong n h mắt cái t i ê một mặt ngọc bích giống như bị thứ gì kích phát bắt đầu phát ra có chút hào quang sau đó đều đều chiếu rọi tại mười tòa trên bệ đá thần hồn của doanh nhất cũng trong nháy mắt này tiếp nhận vách đá truyền thừa chương năm trăm sáu mươi bảy lĩnh hội ngọc bích nghịch loạn tam thức một mảnh t h ầ n dị không gian bên trong thần hồn của doanh nhất chính tại nhìn trước mắt vô tận tinh không nơi này chính là ngọc bích bên trong không gian truyền thừa vô số công pháp truyền thừa đều là ở trong đó còn có không thiếu vô cùng cường đại thần thông doanh nhất cường đại thần hồn chi lực phát ra cảm thụ được chung quanh lần lượt từng khí thế mạnh mẽ doanh nhất cũng tùy ý phóng thích khí tức của mình sau đó cùng những này thần thông lẫn nhau cảm ứng lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng lấp lóe mỗi có một đạo khí tức xuất hiện doanh nhất liền biết đây là có một môn thần thông lựa chọn hắn nhưng là doanh nhất khẽ lắc đầu hắn biết đây đều là ngọc bích bên trong phổ thông công pháp thần thông cường đại nhất một cái kia còn không có động tĩnh ha ha vẫn rất có kiên nhẫn doanh nhất nghĩ đến một cỗ thần dị khí tức liền từ thần hồn của hắn chi bên trên phát ra đó là từng sợi nhàn n h ạ t hồng mông khí tức vê anh ngay tại cỗ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt doanh nhất trước mặt vô tận tinh không phía trên đột nhiên bộc phát ra hào quang săn g chói một đạo cực hạng kim sắc quang mang xông phá hết thảy giống như trên bầu trời đại nhật kinh khủng quang mang xông phá hết thảy tại doanh nhất trước mặt không ngừng chiều sáng cũng đem nó hào quang của hắn hoàn toàn lấn qua một bên xem ra cái này tường ngọc bên trong ngươi là lợi hại nhất doanh nhất nói xong có chút đưa tay sau đó cái kêu một đạo quang mang liền trực tiếp rơi xuống doanh nhất trên tay vê anh đại lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào doanh nhất trong óc một bộ công pháp cũng thời gian dần qua hiện lộ ra n g ị c h loạn tam thức doanh nhất trong lòng có chút kinh hãi Trư đây ế đế, đế thời kỳ ở trong một tiên tiên tuyệt nghịch cường đại kỳ ở loạn vị loạn là nghịch loạn tiên đế trung cực tuyệt học một loại cực kỳ cường đại đế công có cái này nghịch loạn tám thức thiên đình nội t ì n h lại có thể gia tăng không thiếu doanh nhất nói xong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm nộ g nghịch loạn tám t h ứ c huyền bí ngoại giới trên bệ đá doanh nhất các loại mười người thân hình đều lâm vào tu hành bên trong mỗi trên người một người đều có không đồng dạng khí tức hiện hiện đó là doanh gia thần tử một đoàn người thật â m mộ a danh o gia thần tử thực lực cũng quá mạnh cứ như vậy ở chỗ này lĩnh hội c h u y ể n thường ngọc bích cũng không ai dám đến quấy nhiêu hắn a a đó là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin vừa mới một chiêu kia lại liền chém hơn trăm vị trí thánh cường giả mẹ nhà hắn hắn thật một bước vào tiên đạo sao đây cũng quá biến thái không biết bọn hắn có thể tại cái này c h u y ể n thường ngọc bích ở trong đi lĩnh hội đến cái gì thần thông nơi này là vạn linh sơn di tích nghe đồn có thất truyền tuyệt thế công pháp còn h i ệ n thế không biết là thật hay giả xem ảnh một cái này là từ đâu tin tức chuyển đến nghe nói là một vị am hiểu kéo dài cường giả chuyên môn t h i diễn những người khác không ngừng nghị luận thời điểm doanh bình an một vị tùy tùng dẫn đầu t h ứ c tỉnh hắn một mặt vui vẻ nhìn bốn phía phát hiện những người khác cũng còn tại lĩnh hội thế là liền ở một bên cảnh giới bắt đầu một bên cảnh giới một bên cẩn thận hồi tưởng mình lấy được cái này cường đại thần thông rất nhanh những người khác cũng đều từng cái t h ứ c tỉnh tại hàn giật tiên thức tỉnh về sau cũng, cũng chỉ có doanh nhất cùng doanh bình an còn tại trên bệ đá lĩnh hội ta lĩnh hội đến một môn cường đại tốc độ thần thông các ngươi đâu doanh vân đối những người khác nói ra Đám đến được pháp mình người cũng nhao nhao nói đến mình lấy được công lấy tiểu h thông, không ầ n cường rất tệ đều đ là ạ thần thông. thảo thời pháp người luận cường đại công Mọi đại i ở đây đ m Doanh hảo An ra Bình trên thân đột nhiên phát đột q a n sáng g công h quanh mấy cái nhao nhao Thiểu u n g mấy cái c lùi lại. tử đây là tìm hiểu ra tuyệt thế thần công phá quân đại ca nói không sai ngay tại doanh phá quân sau khi nói xong doanh bình a n chậm rãi mở hai mắt ra khí tức trên thân cũng bị hắn thu nhập trong cơ thể của mình đại ca còn chưa tốt xem ra cũng thu được cường đại truyền thừa công tử n g ư ơ i thu được cái gì doanh bình an một vị tùy tùng tò mò hỏi một cái thần thông doanh bình an hơi chút thần bí nói ra doanh nhất vẫn tại lĩnh hội nghịch loạn t á m thức thời gian chậm rãi trôi qua thẳng đến ngày thứ hai doanh nhất mới kết thúc lĩnh hội nhìn về phía đang đợi hắn đám người các ngươi đều lĩnh hội hoàn thành đúng vậy ca chúng ta đều thu được thu hoạch không nhỏ ngươi thu được thu hoạch gì doanh nhất cũng tò mò hỏi hhh giữ bí mật tiểu từ t ú i cho ta còn giữ bí mật cái kia ca ngươi thu được cái gì truyền thừa tạ cũng giữ bí mật hử hẹp hỏi doanh bình a n nói xong quay đầu quá khứ kết quả trên mông phía trên trực tiếp chịu m ộ t cước để doanh bình a n trong lòng máy động vừa mới loại cảm giác này như thế nào cùng người áo đen kia đá cái mông ta cảm giác chúng ta đi thôi nhìn xem chung quanh nơi này còn có cái gì nó bảo vật của hắn đoán chừng cũng không có gì thời gian dài như vậy có bảo vật cũng bị những người khác lấy đi vậy cũng không nhất định vạn linh sơn lớn như vậy chúng ta lúc này mới thăm dò ở đâu doanh nhất không nói gì thêm mà là trực tiếp vận chuyển mình trọng đồng nhìn về phía chung quanh thiên địa c h i khí từng đạo cường đại bảo quang từ bốn phía dâng lên mỗi một đạo bảo quang đều là một kiện không có bị phát hiện bảo bối nhưng là doanh nhất đều khẽ lắc đầu những bảo bối này đều là bình thường đồ vật có lẽ đối với một chút tán tu còn có chút lực hấp dẫn nhưng là đối với bọn hắn thật sự mà nói là không làm sao có h ứ n g nổi nhìn một chút doanh nhất phát hiện khu di tích này cực đông c h i địa có một đạo đặc thù bảo quang trực trùng vân tiêu đi phía đông xem một chút đi đại ca đi nói phía đông cái k i a phía đông nhất định có bảo bối tốt doanh bình an tự nhiên biết doanh nhất trọng đồng b ả n sự mấy người một đường hướng đông có doanh nhất dẫn đường rất mau tới đến một tòa núi cao bên cạnh cường đại bảo khí liền từ trên núi phát ra phía sau của bọn hắn còn đi theo một đám đám người xem náo nhiệt dù sao cũng là doanh gia hai vị công tử đi tới chỗ nào đều có người chú ý bọn hắn núi này không đơn giản trước kia làm sao một phát hiện ngọn núi này núi này bên trong có bà bối nhìn thấy doanh nhất bọn người ở tại nơi này ngừng lại những người khác cũng bắt đầu chú ý ngọn núi này một chút cường giả có chính mình thủ đoạn tuyệt đối trên núi có đồ tốt nhao n h a u vòng qua doanh nhất trực tiếp lên núi tầm b ả o k chúng ta cũng đi vào đi đ ư n g đồ tốt đều bị cướp đi yên tâm thứ này chỉ sợ không có tốt như vậy cầm doanh nhất hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái này toàn núi cao nhàn nhạt nói xong sau đó bắt đầu mang người lên núi toàn này núi cũng không cao lại một trận sâu xa trong núi khúc chiết quanh co càng giống là một cái mê cung không thiếu cường giả đều bay ở trên không trung cẩn thận quan sát đến mọi người đều đang toàn lực ứng phó tìm kiếm dù sao có thể đem doanh gia thần tử đều hấp dẫn tới tuyệt đối là bảo bối tốt có lẽ mình cơ hội một bước lên trời đang ở trước mắt đám người nghĩ đến càng là gấp rút tìm kiếm cơ duyên hướng mặt trước đi doanh nhất chỉ một cái phương hướng sau đó đám người nhanh chóng hướng về cái hướng kia mà đi ngay tại doanh nhất đám người đối mặt phương hướng tại chỗ rất xa có một cái đen như mực sơn động không có chút nào quang mang phảng phất có thể thôn vệ toàn bộ thế giới chương năm t r ư ơ i tám doanh nhất bị ăn một miếng t r u n g tốc độ của con người cực nhanh rất mau tới đến một cái cự đại giữa sơn cốc nơi đó có sơn động doanh bình an nhìn về phía nơi xa mở miệng nói đám người cũng đều nhắc mắt nhìn đi một cái cự đại đen như mực sơn động ngay tại sơn cốc cuối cùng trong sơn động một mảnh đen t ị t không có chút nào ánh sáng cái sơn động này thật là kỳ lạ lại có một cố đặc thù khí tức từ bên trong này chuyển tới doanh nhất trọng đồng lấp l ó e ở giữa chậm rãi mở miệng nói cái gì khí tức có sinh linh ở chỗ này nơi này sẽ có sinh linh đám người nghi hoặc ở giữa từng đạo l o á n g thoáng tiếng gào thét liền đã từ trong động truyền ra là thanh âm gì trong động có gì thú đám người nói xong nhao nhao hướng cửa hang tới gần doanh nhất càng là kẻ tài cao gan cũng lớn vọt thẳng đến phía trước nhất giống thanh âm càng lúc càng lớn cuối cùng lại có rung trời chi thế ngay tại mấy người kinh ngạc thời khắc một đạo màu đen cái bóng đột nhiên từ trong động trôi ra k h u n g h ă n g đối doanh nhất cả tới Ca. công tử bóng đen tới quá nhanh trong nháy mắt liền đem doanh nhất nuốt vào sau đó quay trở về đen kịt trong đ ộ n quật doanh bình an đám người cấp tốc đi tới cửa động muốn muốn đi vào tìm tòi hư thực đem doanh nhất cứu ra nhưng lại bị một đạo như có như không bình t h ư ớ n g chặn lại đám người nhao nhao xuất thủ muốn bài trừ cái này lớp bình phong nhưng lại không có cái gì thành tích đáng giận doanh bình an nói xong móc ra một thanh đoàn kiếm màu vàng từng đạo linh lực bám vào tại trên đoàn kiếm kinh khủng tiên vương uy áp trong nháy mắt xuất hiện sau đó đôi kim sắc bình chướng bán tới một đạo âm thanh khủng bố từ bình t r ư ớ n g chi bên trên truyền đến sau đó cả ngọn núi khẽ chấn động rung động dữ dội qua đi ngọn núi cùng bình t r ư ớ n g không có gì thay đổi lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này sao có thể tiên vương một k í c h thế mà không thể đánh tan cái này lớp bình phong doanh bình an khiếp sợ nói ra cái này cựu thiên tiên vực tiên đế không tại tiên vương liền là người mạnh nhất hiện tại mình dùng da doanh g i a nội tình s ử x u ấ t tổn chữ tiên vương một k í c h pháp bảo thế mà không thể đánh tan trước mắt bình t r ư ớ n g xem ảnh một ngay tại chỗ động khẩu mấy người chấn kinh thời điểm doanh nhất cũng đi tới màu đen cự thú đ ụ n g ở trong một cỗ vô cùng cường đại màu đen dịch nhờn không ngừng hướng về doanh nhất ăn mòn tới muốn đem hắn tiêu hóa ở chỗ này đây là con này dị thú dịch vị có cực hạn tính ăn mòn liền xem như cực kỳ cường đại bảo khí cũng gánh không được loại này ăn mòn nhưng là đối với doanh nhất tới nói đừng nói ăn mòn đ ụ c thể của hắn coi như liền thân bên ngoài hộ thể bảo quang cũng không phá nổi một đạo nhàn nhạt hộ thể bảo quang xuất hiện tại doanh nhất bên người đem loại này dịch nhờn hoàn toàn ngăn cách bên ngoài tốt một cái dị thú lại dám ta bản thần tử ăn tiến trong bụng thật là muốn chết doanh nhất nói xong trong đầu lại nhớ tới kiếp trước kia ở trong nhìn thấy có tên tên tràn diện tẩu tẩu tà tại ngươi trong bụng lấy công tử thủ đoạn nghĩ đến hẳn là không sao chứ doanh nhất chư vị tùy tùng cùng doanh bình an bọn người ở tại bên ngoài x u ấ t ruột doanh bình an một chiêu không thành lại chuẩn bị tế ra cường đại hơn thủ đoạn đến đúng vào lúc này trong động lại lần nữa truyền ra từng đạo kinh khủng tiếng thú gạo thanh âm này l à công tử đang xuất thủ mấy người nghĩ không sai chính là thân ở dị thú trong bụng doanh nhất xuất thủ ra chỉ lấy thế giới chi lực cường đại kiếm khí từng đạo chạm tại dị thú trong bụng trên vách đá để hắn đau đến không muốn sống phế khoáng muốn đem doanh nhất phú l u n ra vốn định tùy ý thêm cái bữa ăn không nghĩ tới ăn vào đi như thế một cái đồ chơi ha ha bây giờ muốn nôn ta ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy doanh nhất nói xong toàn thân trên giới đều dũng động mênh mông pháp lực sau một khắc lồng ngực của hắn đột nhiên phát sáng sau đó liền có một đạo sáng trói thần quang từ doanh nhất ngực bắn đi ra trực tiếp xuyên thủng con này dị thú thân thể sau đó bắn muốn ngoại giới và anh trí tôn q u ố c thần thông cũng phải sử dụng bằng không đều nhanh quên đạo này hỗn độn kiếp ánh sáng uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng trực tiếp đem con đem này Doanh ị thú từ t r n bụng g m phá h cái vỡ một t lỗ ủ g d o a n nhất cũng thuận lẩm ỗ t h bẩm trong i dị thú t ư ớ nháy tại a n h mắt liền đã có ít đầu vô cùng kinh khủng xúc tu hướng phía hắn quấn quanh mà đến vườn ôn doanh nhất nói xong thân hình loại lên trong tay đã xuất hiện một thanh màu bạc trắng bảo kiếm sau đó vây tay một cái đem hướng hắn c u ố n quanh tới xúc tu toàn bộ chặt đức nhưng là doanh nhất vừa chặt đức những n à y xúc tu một cái khác chút xúc tu cũng đi theo vây quanh doanh nhất không ngừng xúc tu đem cái này viết xúc tu toàn bộ chặt đức đồng thời thân hình cũng không ngừng xê dịch tránh né lấy một chút xúc tu đột nhiên tập kích trước mắt xúc tu quái phảng phất bị doanh nhất chọc giận tại một cái nào đó thời khắc trực tiếp buộc phát ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vô số đầu xúc tu không ngừng quất tới mỗi một đầu đều có tiên đạo lĩnh vực cường đại chiến lực kinh khủng đến không thể tưởng tượng ngay tại những ngày xúc tu sắp rút đến doanh nhất trong nháy mắt doanh nhất thân hình liền đã biến mất ngay tại chỗ sau một khắc liền lần nữa lại xuất hiện doanh nhất lợi dụng thời gian ngắn ngủi phát tắc tránh thoát cái này chân tiên đều chưa hẳn đỡ được một chiều sau đó trực tiếp hóa bảo kiếm là quần sáo trong nháy mắt một cỗ cực đoan khí thế từ doanh nhất trên thân phát ra để trước mắt dị thú vô số cái con mắt đột nhiên xem ra tới thiên đế quyển doanh nhất nói xong tụ tập mình toàn bộ lực lượng một quyền liền đã đột nhiên vung ra một đạo kinh khủng quyền ấn trong nháy mắt rơi xuống dị thú trên thân sau đó toàn bộ dị thú trên thân nổi lên một trận hát sắc quan mang dị thú cũng trong nháy mắt lui về phía sau không thiếu địa phương giống một quyền này p h ả n phất để dị thú càng thêm phẫn nộ sau đó vô số con mắt đều tập trung vào doanh nhất thấy cảnh này doanh nhất chậm rãi lắc đầu sau đó tay bên trên xuất hiện một cái quần trục quần trục mở ra trong nháy mắt một đạo giả thiên thủ trưởng từ quần trục bên trong phát ra trực tiếp đem cái này buồn nôn dị thú bóp cái vỡ nát ngay cả chân linh đều không có thể chạy mất doanh nhất chi cho nên trực tiếp điều động nội tình sử dụng tiên vương phát chỉ cũng là bởi vì vừa mới ngắn ngủi giao thủ đã để doanh nhất biết cái này dị thú thực lực khá cường đại chí ít cũng c o i chân tiên chiến l ư ợ c bản thân mình chiến l ư ợ c không phải là đối thủ của h ắ n cho nên cũng không muốn phiền phước dị thu thịt nát rơi lấy đất doanh nhất cũng bắt đầu xem xét cẩn thận nơi này đây là địa phương nào trong sân động có một cái cự đại đài cao trên đài có một cái bệ đá bệ đá chung quanh kết nối lấy trận pháp cùng cửa động cấm chế liền cùng một chỗ sau đó không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh k h í hướng phía bệ đá mạnh vào qua cao cao tại thượng trên bệ đá một cái trong suốt sáng chói quan tài thủy tinh tài bên trong một bóng người lẳng nằm chương năm trăm sáu mươi chín hoa trời chiến thần cùng hồng thiên nữ đế doanh nhất i kỳ kỳ nghĩ h đến trước mắt quan tài thủy tinh tài đột nhiên có từng tia vết rách xuất hiện ngay tại vết rách xuất hiện trong nháy mắt doanh nhất thân ảnh đã đột nhiên lui nhanh loại này cấp bậc cường giả kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng trước mắt cố này tàn phá thi thể chỉ sợ còn chưa n g ỏ n cụ tỏi có lẽ căn bản là không có chết doanh nhất hiện tại cũng không muốn cùng bọn hắn nhiễm quan hệ mà liền tại quan tài thủy tinh tài có ý tứ vết rách trong nháy mắt doanh nhất liền từ trước mắt cố này tàn phá trên thân thể cảm nhận được uy hiếp trí mạng doanh nhất đã thối lui đến cửa hang bên ngoài thấy được doanh bình an đám người Ca, người không sao chứ công tử rời đi nơi này bên trong tồn tại không là chúng ta có thể tưởng tượng nơi này tự sẽ có cường giả đến xử lý doanh nhất nói xong mang theo mấy người bay nhanh rời đi ngay tại doanh nhất đám người bay nhanh rời đi trong nháy mắt thân dị trong sơn động cái kia quan tài thủy tinh tài đã toàn bộ vỡ vụn ngay tại quan tài thủy tinh tài toàn bộ vỡ vụn trong nháy mắt bên trong cái kia dập nát thân thể đột nhiên mở hai mắt ra ha ha vạn linh sơn không nghĩ tới bạn tọa lần nữa thức tỉnh thời điểm các ngươi đều đã không tồn tại sáng trói đ ạ i thế kinh khủng đại kiếp ha ha có ý tứ cỗ này tàn phá thân thể nói xong đột nhiên tung bay lên sau đó liền có mới tứ chi ra hiện ở trên người hắn hoạt động một chút về sau chậm rãi đi xuống b ã đá cái này tứ chi cuối cùng là phải tìm trở về bằng không thực lực ngay cả đ ỉ n h phong đều không đến được chớ nói chi là siêu việt bất quá vừa mới tiểu tử kia ngược lại là có chút ý tứ vị này bóng người nói xong thân hình của hắn liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa p h ả n phất phiến thiên địa này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người này ngay tại bóng người biến mất một lúc sau phụ cận không gian đột nhiên văn mẹo m ấ y đạo tản ra k h í tức khủng bố thân ảnh từ đó b ớ t ra mấy người bốn phía cha xét một phen sau đó lại thôi diễn một phen nhao nhao lắc đầu nói kỳ quái rõ ràng cảm nhận được cường đại tiên vương khôi phục khí t ứ c làm sao không có hẳn là tại cái này trên đài cao nhìn bốn phía trận pháp nơi này chỉ sợ tại vạn linh sơn hủy diệt trước đó liền đã tồn tại vạn linh sơn hủy diệt trước đó cường giả sao lại ở chỗ này khôi phục ngay cả chung quanh thiên cơ đều bị cường đại thủ đoạn quấy nhiều thôi diễn không ra thứ gì thật sự là không nghĩ tới cái này vạn linh sơn di tích bị chúng ta bốn phía lục soát một lần về sau còn có chỗ như vậy không có bị phát hiện cái sơn động này là doanh gia thần tử đám người phát hiện có lẽ hắn biết một chút tin tức chúng ta tới thời điểm doanh gia thần tử thế nhưng là so với ai khác chạy đều nhanh có lẽ hắn nhìn thấy cái gì ngay tại vạn linh sơn thần bí thi thể biến mất trong n g á y mắt cựu thiên tiên vực cái k h á c một nơi nào đó một cái kinh khủng cánh tay phóng lên tận trời h ạ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa còn có địa phương có một cái bắp đùi từ ngọn nguồn dưới mặt đất x ố n g ra mang theo vô tận khí tức biến mất ở chân trời ở giữa doanh gia tổ đ ị a bên trong một đám lao tổ đang tại đánh cờ uống trà một đoạn thời khắc mấy vị lao tổ giống như cảm ứng được cái gì nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại kinh khủng pháp nhãn phản phất xuyên thủng thiên đ i ệ đó là là hắn không nghĩ tới hắn xuất thế xem ảnh một là họa trời chiến thần nghe nói năm đó kém một chút liền là họa trời tiên đế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mấy người quay đầu nhìn doanh gia mười sáu tổ đã từng cùng cường giả kia t r a n h lệnh thời đại không nhiều ta lúc sinh ra đời họa trời chiến thần liền đã thành danh rất nhiều năm về sau hắn cũng không thành tiên đế hồng thiên nữ đế đại chiến lấy nửa chiêu thất bại thành c ê u hồng thiên nữ đế nghe đồn hắn nữa thích hồng thiên nữ đế mọi người đều nói như vậy bất quá có người nói là hắn đem tiên đế chi vị tặng cho hồng thiên nữ đế cố ý thua nửa chiêu ai ra tiên đế chi vị cũng có thể làm trò nghĩ đến là thật ưa thích tại thời đại kia ha ồ n thiên nữ đế cùng g h đế ha i liền ế n thần không n thể là g có ha n miên thế mà còn tại thiên tiên bực, với lại lại lần ữ xuất t hắn ế thế thế Lại lần nữa xuất thế lại như thế nào? Ta ngược lại nữa như nào, ngược muốn ta ra xuất thật thức một chút mang mở một kiến có phải tình h hay không có năng lực để hồng thiên nữ đế một tay? Doanh gia 16 tổ con mắt hơi hiếp lại nói ra. Ha ha ha, hắn ậ vậy t một tay. tổ mắt t gia ra. năng nữ con nói có lực lại để đế trạng chỉ sợ không tốt huống hồ bây giờ không phải là động thủ thời điểm giới hải bên trong áp lực càng lúc càng lớn không sai mấy đại sinh mệnh cấm khu cũng tại r ụ c dịch vạn cổ tán thổ cũng bắt đầu toàn diện phong tỏa